Mạng khế đức, ý hợp tâm đầu, thánh mạng tương liên. Nếu là nàng xảy ra chuyện, ta cũng sống không được. Nói cách khác, nếu là ngươi xảy ra chuyện, nàng cũng không thể sống. Hứa Tử khuynh hỏi. Lân gật gật đầu, xem như trả lời Hứa Tử khuynh nói. Hứa Tử khuynh thấy vậy, giữa mày tức khắc xuất hiện một đạo nhân ngân. Có biện pháp nào không thể bỏ khế đước? Khế đước một khi kết thành, vô giải. Ta đây có không cùng Hoàng Ký kết khế đức. Thấy không thể, Hứa Tử khuynh ánh mắt vừa động, hỏi ra như vậy một vấn đề lần bước chân một đốn, thật dài sợi tóc ở không trung nhẹ nhàng bay múa, nhộn nhạo ra một mặt mỹ lệ độ cùng, cơ trí đạm lệ mắt thấy hướng hứa tử huynh, nửa ngày mới nói, người với người không thể ký kết khế ước, bất quá có một loại tên là sinh tử kết đăng dược, có thể đem tự thân tánh mạng cùng người khác tánh mạng liên hệ ở bên nhau, nếu là ngươi ăn chết đan, mà quân hoàng ăn sinh đan, nàng chết, ngươi chết, ngươi chết, nàng không có việc gì. Hứa tử lắng nghe ngôn, huyết mắt hơi hơi vừa động, cơ hồ không hề do dự, liền mở miệng nói cho ta sinh tử kết đăng dược nhưng mà lân lại cự tuyệt chỉ nói nếu là quân hoàng đồng ý nàng sẽ cho ngươi hứa tử khinh nhìn về phía lân trong lòng ngược lẳng lặng ngủ say nữ hài không cần hỏi liền biết nàng sẽ không đồng ý bất quá chuyện này hắn sẽ kiên trì này đăng dược nếu tồn tại chỉ sợ cũng đặt ở tàng dược trong lâu đến lúc đó hắn tìm cơ hội đi tìm là được bên cạnh theo tới lăng sáng sớm ở nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cổ trang mỹ nam khi liền kinh tam hồn đi bảy phách hiện tại lại nghe được hai người nói chuyện Cái gì kêu ký kết khế ước? Cái gì kêu tồn tại thượng và năm? Thượng cổ thần thú. Hắn hoài nghi, hôm nay nhìn nhiều như vậy không nên xem, nghe xong nhiều như vậy không nên nghe, chỉ sợ hắn mạng nhỏ cũng bảo không được bao lâu. Mà bên kia, cựu rời đi sau liền đi một chỗ núi sâu trùng, chỉ thấy kia hủ diệp cảnh khô hạ vùng núi đột nhiên xuất hiện một cái cửa động, ở cựu nhảy vào đi sau, kia cửa động lại biến mất không thấy. Lúc sau cựu tiến vào một chỗ đen nhánh sơn bụng bên trong. Ở sơn trong bụng thuần thục tìm một cái lộ đi tới rồi một cái trên thạch đài, đi lên đi sau đem trong lòng ngực một viên năng lượng cầu đặt ở trên thạch đài một chỗ khẽ lõm, nháy mắt, trùng tia sáng thoáng hiện sau, trên thạch đài cũng khôi phục một mảnh an tĩnh, không có cựu thân ảnh. Điện hạ, cửu đã trở lại. Thật lớn màu đen trong không gian, một đạo màu đen mang theo nước gợn phía sau cửa, chuyển đến một đạo bẩm báo tiếng động. Dẫn hắn đi tìm mã giả tạp lạc, xử lý miệng vết thương sau lại mang lại đây. Là, điện hạ Màu đen không gian trùng, một người mặc mặc lam chiến phục, khoác một kiện màu đen áo choàng nam nhân, đang xem phía trước giữa không trùng xuất hiện thủy mạc, thủy mạc thượng hiện lên hình ảnh, rõ ràng là vừa rồi cựu cùng hạ quân hoàng đánh nhau cảnh tượng. Nửa ngày, cựu cũng không có làm nam nhân chờ lâu lắm, thực mau liền xuất hiện ở nam nhân phía sau. Lúc này hắn đã khôi phục hình người, cũng rút đi trên người tầng tầng phong hộ, hạ xuyên một thân màu đen mang theo thủy quan quần bó, chân giống một đôi không biết tên tài liệu sở chế thành dày, bao vây đến cảng chân chỗ. Thượng thân vị cùng sắc vô tay háo quần áo nịt, đều mang theo không biết tên thủy quang, dường như này một bộ quần áo chính là từ màu đen thủy chế thành giống nhau. Trên vai hai cái miếng lót vai đột ra ước chừng 20cm, vì màu ngân bạch, tựa ngân bạch kim loại, rồi lại so kim loại càng cứng rắn đổ vật cánh tay phải tắc bị hạ quân hoàng cấp chặt đứt, phía sau khoác một kiện thủy sắc màu đen áo choàng Tuấn Mỹ mặt cùng nhân loại cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là quá mức Tuấn Mỹ lại trắng một chút, chỉ có cặp kia lô hai dị thường tiềm trường Dường như giải quá hai cái rác, căn bản bất đồng với nhân loại. Ở đi đến nam nhân phía sau khi, cựu liền quỳ một gối, một tay khấu với trước ngực, hướng về phía nam nhân hành một cái lễ. Điện hạ, cựu thua. 176, sinh tử, giết bọn họ. Nam nhân xoay người lại, nhìn về phía trên mặt đất quỳ cừu, tia trương Giảo hảo tuấn ngạn ở mặt lam chiến phục ánh sáng làm nổi bất hạ, hiện ra vài phần quỷ quyệt yêu tà. Hán diện mạo cùng nhân loại cũng không khác nhau cũng không giống kiểu giống nhau có một đôi tiêm trưởng quỷ dị lốt hai, thân cao tuy rằng không có cửu cao, lại cũng đạt tới một M9 độ cao, kia trương tinh xảo yêu mị trên mặt, mang theo vài phần nói không rõ quỷ dị ý cười, no đủ trên trán nạm xây một viên so trứng gà tiểu một chút, dường như thủy tinh màu tím nguồn năng lượng thạch. Ta cho ngươi đi bất quá là muốn nhìn một chút nàng chân thật chiến lực, ngươi là 12 cấp chiến sĩ, nàng thế nhưng có thể đem ngươi trọng thương đến tận đây, có thể thấy được nàng chiến lược đã có thể cùng 13 cấp chiến sĩ sánh vai, ngươi thua cũng là ở ta dự kiến bên trong. Tuy rằng Cừu hiện tại còn có thể đi lại nói chuyện, chính là hắn ngũ tạng lục phủ đã trọng độ bị hao tổn, nếu không phải có Mã gia Tạp Lạc dùng Thiên Nguyên Thạch vì hắn trị liệu, dùng nguồn năng lượng chữa trị, lúc này mới làm hắn tạm thời có thể bảo trì thanh tỉnh, bất quá lại duy trì không được bao lâu. Vậy hạ, không bằng phái Túc Nguyên đi giết nàng." Cưu mở miệng kiến nghị nói. tiêu nhân loại là hắn gặp được quá cường đại nhất nhân loại, nếu là nhậm này phát triển, chỉ sợ sẽ trở thành một cái biến số." nhưng mà nam nhân lại cười khẽ lắc lắc đầu, không khiến cho nàng hảo hảo tồn tại. Thánh hy á tinh giới nguyên lực còn cần một đoạn thời gian mới có thể xé rách không gian. Đại thời cơ tới rồi, lại thu thập nàng, trước đem áo giả cha tu đào tạo những cái đó tiên phong làm ra tới, bồi những nhân loại này hảo hảo chơi chơi, trừ bỏ quân đô, mặt khác căn cứ tất cả đều hủy hoại. đến lúc đó chúng ta chiếm lĩnh địa cầu, cũng hảo một lưới bắt hết. đương hứa tử khinh đoàn người trở lại căn cứ khi tập diêm cẩn đã đứng ở cổng lớn chờ thấy xe đỉnh ổn sau liền bước đi đi lên chính là không đợi người đi ra hai bước liền thấy một người mặc áo bảo trắng tóc dài rối tung cổ trang mỹ nam đi ra trong lòng ngực còn ôm một người cơ hồ không cần tưởng tập diêm cẩn tâm liền lộ bộ một chút chật vạn xúc ở cùng nhau dưới chân đi nhanh nện bước thoáng chốc sửa vì chạy đảo mắt liền tới tới rồi lân trước mặt đương nhìn đến lân trong lòng ngực gắt gao nằm nữ hài khi cả người tức khắc giống như một cái sấm dền oanh đỉnh thâm thúy lãnh khốc con người nháy mắt đằng nổi lên một mặt khó nén khủng hoảng quân hoàng Nàng! Làm sao vậy? Tập diêm cần nhìn chầm chầm hạ quân hoàng, tựa hồ dùng hết cả đời sức lực mới đưa này dò hỏi hỏi ra khẩu. Lân nhìn tập diêm cần liếc mắt một cái, xem hắn toàn bộ hơi thở lâm vào một mảnh tinh mịch, sợ hắn nghĩ nhiều, liền mở miệng nói, quân hoàng bị thương, bất quá sẽ không có việc gì. Lân sau khi nói xong liền không có nhiều làm dừng lại, ôm hạ quân hoàng hướng tới lâu phòng đi đến, hôm nay là lâm tây dạ canh giữ ở cửa chính, thấy hạ quân hoàng cư nhiên bị ôm xuất hiện, tức khắc thần sắc biến đổi. Vội vàng từ canh gác lâu đổi xuống dưới. Nàng làm sao vậy? Lâm Tây dạ vọt tới lân trước mặt, tuy rằng cái này niên đại nhìn đến một cái tóc dài rối tung, thân xuyên áo bào trắng mỹ nam có loại xuyên qua cảm giác, chính là hiện nay tình huống căn bản không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Nếu là Hạ Quân Hoàng xảy ra sự tình, Quý U Nguyệt, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Quý U Nguyệt nổi điên lên có thể hay không đem nơi này mọi người đều cấp giết? Không có việc gì. Lân bước chân không ngừng, Thiện Thanh nói một câu, liền mang theo Hạ Quân Hoàng rời đi. Lâm Tây Dạ nghe ngôn, này ngắn gọn hai chữ căn bản không có khả năng làm hắn yên tâm xuống dưới. Đối với cửa thủ vệ người phân phó vài câu, liền theo đuôi tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử huynh hướng tới hạ quân hoàng phòng mà đi. Trên đường còn không quên cùng Hứa Tử huynh cùng Lăng Thiên dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Chúng ta gặp được một cái kẻ thân bí, hắn thân cao 2m, không chỉ có có được không biết lực lượng còn có thể biến thành dã thú, năng lực của hắn cùng Hoàng Cơ hồ lực lượng ngang nhau. Ta căn bản vô pháp thấy rõ ràng hai người đánh nhau động tác đại trần ai lạc định khi người nọ chạy hoàng liền hôn mê bất quá người kia hẳn là thương so hoàng còn trọng hứa tử khinh cũng không có dấu giếm đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cùng tập diêm cẩn cùng lâm tây dạ giả giải thích một phen khi nói chuyện mấy người đã theo đuôi lân đi tới trong phòng lân đem hạ quân hoàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường cũng không có vì nàng đắp lên trăn chỉ là nắm lên tay nàng cùng nàng mười ngón tương nắm một đạo kim quang thoáng hiện trong thân thể linh lực một đường theo hạ quân hoàng lòng bàn tay chảy vào thân thể của nàng Đương cảm giác được nàng trong cơ thể linh lực hao tổn, chữa trị tốc độ dị thường thông thả khi, Lân thu hồi tay, đối với Hứa Tử Khuynh cùng Tập Diêm Cẩn hai người nói: "Nơi này linh khí hi hữu, nàng nội thể linh lực hao tổn, tự mình chữa trị quá chậm, ta muốn mang nàng tiến hư không giới chữa thương, này vừa đi có khả năng 10 ngày nửa tháng, các ngươi ở bên ngoài giúp nàng bảo hộ hảo quân đô. Nói tới đây, Lân lấy ra hạ quân hoàng luyện chế tốt lượng đạo phù linh ngữ phù, phân biệt cho Hứa Tử Khuynh cùng Tập Diêm Cẩn. Này lưỡng đạo linh phủ các ngươi thu hảo, nó có thể truyền âm truyền vận hình ảnh, bất quá chỉ có thể dùng một lần, nếu là có chuyện gì, có thể thông qua nó cho ta truyền tống tin tức, chỉ cần ném giữa không trung. nghĩ các ngươi muốn liên hệ người liền có thể sử dụng. Tập Diêm Cẩn cùng hứa tử huynh tiếp nhận linh ngữ phủ, gật gật đầu, xem như đồng ý lân an bài, hiện tại nhất hiểu biết quân hoàng tình huống chính là lân, cho dù bọn họ lại lo lắng, đi vào cũng giúp không được vội, không bằng lưu lại nơi này thế nàng xử lý hảo quân đô, huống hồ. Quý U Nguyệt cũng mau trở lại. Lần thấy vậy, mang theo Hạ Quân Hoàng tiến vào hư không giới, hoàn toàn biến mất ở mấy người trước mặt. Chưa bao giờ có gặp qua như vậy hiện tượng Lâm Tây Dạ cùng Lăng Thiên tức khắc cả kinh, Lăng Thiên còn hảo một chút, bởi vì phía trước Hạ Quân Hoàng cùng Cựu đánh nhau cảnh tượng đã hoàn toàn điên đảo hắn sở hữu nhận tri, hiện tại thấy hai người đột nhiên biến mất, chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, liền chết lặng không có gì cảm giác. Chính là Lâm Tây Dạ bất động, nhìn đến đột nhiên biến mất Hạ Quân Hoàng cùng cái kia cổ trang nam nhân, Đào hoa mắt đẹp tức khắc mở to, bên trong xưa nay quanh quần quyến rũ cũng bị tràn đầy khiếp sợ sở thay thế được. Nghĩ đến phía trước đột nhiên biến mất hạ phụ Hạng Mẫu, hắn rốt cuộc Minh Bạch hai người đi đâu, chỉ sợ cũng là như thế này biến không thấy đi. Hứa Tử Khuynh quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, đương đối thượng cặp kia lạnh băng sâm lạnh huyết mắt khi, lang Thiên không tự giác run lên, vội vàng mở miệng bảo đảm nói, ta bảo đảm sẽ không đem vừa rồi kia nam nhân sự tình nói cho bất luận kẻ nào, thỉnh tin tưởng ta. Tập Diêm cẩn nhìn về phía Lăng Thiên, Lại nhìn hứa tử khuynh liếc mắt một cái, hắn ở trên hư không trong giới lâu như vậy, tự nhiên cũng là gặp qua lân, chỉ sợ là vừa rồi lân cùng hứa tử khuynh nói gì đó, bị lăng thiên nghe được, nếu không hắn cũng sẽ không như thế bảo đảm. Chỉ là, lân đối hứa tử khuynh nói gì đó, chẳng lẽ là thân phận của hắn. Lâm Tây Dạ đồng dạng ngờ vực nhìn hai người liếc mắt một cái, vừa rồi cái kia cổ trang nam nhân rõ ràng liền không phải bọn họ thời đại này người, kia thân ôm đồm thế gian muôn vàn ý vị, dường như lắng động lại ngàn năm viễn cổ dây núi. Cặp kia tràn ngập trí tuệ đạm lệ đôi mắt, chỉ liếc mắt một cái liền cho người ta một loại dường như thông hiểu thế gian vạn sự cảm giác. Hứa tử khuynh nhìn Lăng Thiên, nhìn nửa ngày, liền ở Lăng Thiên sắp ở hắn đáng sợ trong tầm mắt ké ngã trên mặt đất khi, mới thu hồi tầm mắt nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Không cần hứa tử khuynh điểm danh, Lăng Thiên cùng lầm tây dạ cũng biết hắn nói chính là bọn họ hai cái, đối này, Lăng Thiên thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng không có ở lâu liền đi ra ngoài. Mà lâm tây dạ tắc kinh nghi bất định lại thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, mới xoay người rời đi. Hạ quân hoàng trên người bí mật tựa hồ càng ngày càng nhiều, không biết quý u nguyệt biết hay không biết những việc này, lại hay không biết có như vậy một cái cơ trí đạm lệ cổ trang nam nhân tồn tại. Đãi lâm tây dạ cùng lăng thiên đi rồi, tập diêm cẩn nhìn về phía hứa tử khinh, hắn biết, hứa tử khinh có chuyện muốn nói với hán. Hứa tử khinh đồng dạng quay đầu nhìn về phía tập diêm cẩn, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, bọn họ hai đều xem như tình địch Chính là cố tình, bọn họ đều bại bởi một cái tiêu quý u người. Hiện giờ tình địch không thể là tình địch, huynh đệ. Liên tính không đem đối phương coi như tình địch, hơn nữa có khả năng sẽ cùng nhau sinh hoạt cả đời, trước mắt cũng là vô pháp làm huynh đệ. Lân cùng ta nói, hắn cùng hoàng tánh mạng tương liên, mà hắn là một con thượng cổ kỳ lân thần thú, là hắn mang hoàng tu chân, tiểu thế giới tồn tại cũng là vì hắn mà có, ta cảm thấy lấy hoàng đối hắn thân cận cùng tín nhiệm, về sau không phải bốn người sinh hoạt ở bên nhau mà là 5 người. Đây cũng là vừa rồi lân mang theo hạ quân hoàng biến mất thời điểm, hứa tử khuynh mới đột nhiên nghĩ đến vấn đề, nếu muốn nói sớm nhất làm bạn, ai đều so bất quá lân, chính là Quy Nguyệt đều đuổi ở lân mặt sau. Có thể nói, không có lân, liền không có hiện tại hoàng, hoàng đối hắn tín nhiệm cùng thân cận, đã hình thành một loại không thể thiếu thất thói quen cùng tự nhiên, có lẽ đúng là bởi vì này phân tự nhiên cùng thói quen, mới làm nàng theo bản năng xem nhẹ bên người thân cận nhất người, Nếu không. Tập diêm cẩn thâm thúy nâu đồng đống nhiên co rụt lại, cánh mạng tương liên. Ý của ngươi là, vô luận bọn họ hai trong đó bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, một cái khác đều không thể sống. Đúng vậy, hơn nữa vô giải, bọn họ chi dàn ký kết bản mạng khế ước. Tập diêm cẩn nghe ngôn, chậm rãi ngồi ở bên cạnh ghế trên, thâm thúy mắt trong lúc nhất thời có quá nhiều không xong cảm xúc ở di động, như lao môi cũng gắt gao nhấp hởi, nửa ngày, làm như nghĩ đến cái gì, trầm giọng hỏi. Có phải hay không chúng ta cũng có thể cùng quân hoàng khế ước Hứa Tử Khuynh lắc lắc đầu, "Không thể, bất quá Lân nói có một loại tên là sinh tử kết ăn dược, nếu là ăn, có thể đem chính mình tánh mạng hệ ở hoàng trên người, cùng nàng cùng tồn vong, hơn nữa nếu là chúng ta trước xảy ra chuyện, cũng không sẽ ảnh hưởng đến nàng sinh mệnh." "Dược đâu?" Tập Diêm Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tử Khuynh. "Hắn không cho." Hứa Tử Khuynh đồng dạng rũ mắt nhìn về phía Tập Diêm Cẩn. Tập Diêm Cẩn ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, đánh lên cùng Hứa Tử Khuynh giống nhau chủ ý, "Không cho?" hắn có thể chính mình đi tìm. Hai người tuy rằng lo lắng hạ quân hoàng, bất quá ở xác định nàng sẽ không có việc gì lúc sau, cũng liền đem này phân lo lắng để ép xuống dưới, nói xong lân sự tỉnh sau, hai người lại nói lên quý u nguyệt, bởi vì tính tính thời gian, nhiều nhất hai ngày, quý u nguyệt cũng nên đã trở lại. A Nguyệt nên trở về tới, ta tính toán hắn tới căn cứ sau liền nói với hắn. Hứa tử khuynh bình tĩnh nói, hiện tại hạ quân hoàng bị thương chưa tỉnh, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tỉnh lại Chuyện này liền giao cho bọn họ nam nhân chính mình giải quyết đi. Tập Diêm cẩn sắc mặt trầm trầm, hắn đồng dạng không nghĩ quân hoàng vì bọn họ sự tình hao tâm tốn sức, nếu nàng hôn mê, liền từ chính bọn họ giải quyết đi. Ta hiện tại lo lắng chính là, Quý U Nguyệt kia bệnh trạng tính cách, chỉ sợ hắn đã biết, sẽ đem chúng ta đều cấp giết. Hứa Tử khinh là Quý U Nguyệt sư huynh, Quý U Nguyệt tính cách, hắn so Tập Diêm cẩn còn muốn rõ ràng, không phải chỉ sợ, mà là nhất định, Quý U Nguyệt nhất định sẽ giết bọn họ. Bên ngoài Về hạ quân hoàng bị thương hôn mê tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ căn cứ, mọi người một đám hướng tới hạ quân hoàng nơi phòng chạy đến, lại bị tập diêm cẩn cùng hứa tử khinh tẫn số chắn trở về. Chỉ nói cho mọi người một câu hạ quân hoàng không có việc gì, chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày, theo sau khiến cho hầu vì đám người mỗi người vào vị trí của mình, nên làm gì làm gì đi. Âu phong đoàn người tuy rằng lo lắng, chính là nghe được hai người nói không có việc gì, cũng chỉ hảo tạm thời nhẫn hạ tâm trung lo âu cùng lo lắng. Rốt cuộc căn cứ còn cần bọn họ bảo hộ. Úp lương đoàn người nhưng thật ra không có đi xem náo nhiệt, bất quá lại đem Lăng Thiên bao quanh vây quanh. "Lăng Thiên, các ngươi đi ra ngoài đến tột cùng phát cái gì chuyện gì? Cái kia tiểu nữ hài như thế nào sẽ bị thương?" "Đúng vậy, Lăng Thiên, nói nhanh lên, vì cái gì các ngươi ba cái cùng nhau đi ra ngoài, liền nàng xảy ra sự tình? Các ngươi rốt cuộc gặp cái gì?" "Được rồi, các ngươi cũng đừng xảo, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là căn cứ này vương." Tuy rằng hiện tại liền chúng ta mấy cái, các ngươi vẫn là chú ý sưng hô, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Úc Lương mở miệng nhắc nhở mấy người, mặc kệ nói như thế nào, kia nữ hài nếu là trong căn cư vương, liền tính bởi vì nàng tuổi, bởi vì thực lực của nàng, bọn họ đoàn người muốn lưu lại nơi này, cũng nên nhiều chú ý sưng hô vấn đề. Tướng quân, không phải ta không nghĩ đều, mà là nghĩ đến kia tiểu nữ hài như vậy tuổi trẻ, ta liền tiêu không ra khẩu. Đúng vậy tướng quân, chúng ta đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết nàng có gì năng lực, ta cũng không phải coi thường nàng, chính là một cái bất quá 18 tuổi tiểu cô nương. Ta là ở vô pháp tưởng tượng nàng có bao nhiêu lợi hại, làm ta mở miệng kêu nàng vương, ta không có biện pháp làm được. Vương? Không, nàng không phải vương, là thần. Vẫn luôn không nói chuyện lăng thiên trầm rãi mở miệng. Hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại tràn đầy nồng đậm kính sợ, nhìn kia chàng đáng sợ chiến đến dịch, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì trong căn cứ người mỗi một cái nhắc tới hạ quân hoàng đều là vẻ mặt kính sợ cùng sùng bái, vì cái gì rõ ràng bị Tang Thi đánh vào căn cứ lại chuyện gì cũng không có. Là bởi vì có một cái giống như thần giống nhau tồn tại, đây mới là chân chính cường đại, cường đại đến làm người sợ hãi tồn tại. Úc Lương nhìn về phía Lang Thiên, thực mẫn cảm đã nhận ra hắn không thích hợp, này sợi không thích hợp cũng không phải chỉ hắn mắt biểu tình tự, mà là chỉ hắn hơi thở cùng tâm tính, tựa hồ trong nháy mắt rộng mở trống trải không hề bị đến bất cứ hạn chế giống nhau. Lăng Thiên, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lăng Thiên xem Úc Lương, đưa bọn họ gặp được kẻ thần bí sự tình nói ra, đến nỗi cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân, cùng với hắn cùng hứa tử khuyên đối thoại, Lăng Thiên lựa chọn dấu dếm, này sẽ trở thành hắn, cả đời này vĩnh viễn sẽ không nói xuất khẩu bí mật. Đưa nghe xong Lăng Thiên tự thuật sau, sở hữu đều chấn kinh rồi, trong phòng một mảnh ồ lên, bọn họ căn bản không biết nên như thế nào tin tưởng Lăng Thiên theo như lời hết thảy, này quả thực quá huyền huyễn Cái gì trầm trồ khen ngợi tựa laser giống nhau công kích? Cái gì kêu phi thiên huyền phủ? Cái gì gọi người biến thành giác thú? Này! Mọi người quả thực có một loại nghe thiên thư cảm giác. Chẳng sợ lăng thiên nói thực chân thật, bọn họ như cũ vô pháp tưởng tượng, không thể tin, chứ không nói cái kia kẻ thần bí, liền nói hạ quân hoàng, một cái 18 tuổi tiểu nữ hài, muốn bọn họ như thế nào tin tưởng, nàng thế nhưng có được như thế cường đại đến làm người hoảng sợ lực lượng. Úc lương lại là kinh hãi. Bởi vì hắn là tin tưởng lăng tiếng nói, hắn không cần thiết nói dối, hơn nữa một nữ hải tử thống linh to như vậy căn cứ, lại có thể làm như vậy rất mạnh giả thần phục, vốn dĩ liền lộ ra kỳ quái. Hiện tại nghe được nàng như thế lợi hại, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông vì cái gì những cái đó cường giả sẽ nguyện ý thần phục nàng. Vì cái gì trong căn cứ người một đám nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều tràn ngập kính sợ cùng sùng bái. Hai ngày sau, một đội đoàn xe hướng tới quân đô chạy mà đến, đi tuất đảng trước đầu trong xe Quý Ú Nguyệt nhìn phía trước dần dần hiện ra ra lồng lộng tường thành, âm tả yêu hoa mắt phượng lưu chuyển điểm điểm sâu kín quan mang, nguyên bản lười biếng thân mình cũng ở trong bất chi bất giác ngồi thẳng. Một tháng nhiều tháng, suốt 39 thiên, với hắn tới nói lại dường như đi qua 39 năm, rốt cuộc, hắn rốt cuộc liền phải nhìn thấy nàng. Quân hoàng, nhỏ vụn nỉ non theo ngoài cửa sổ bay nhanh mà qua gió mạnh, tiêu tán vô tung vô ảnh. Hôm nay là quý mị canh gác cửa chính. Hắn chính là bởi vì biết hôm nay Quý U Nguyệt có lẽ sẽ đến căn cứ, mới cố ý điều cường lại đây thủ. Mắt thấy nơi xa một hàng đoàn xe đang theo căn cứ chạy mà đến, còn không có nhìn đến người, Quý Mị liền sắc mặt vui vẻ, nhất định là ra tới. Nghĩ đến đây, Quý Mị vội vàng làm phía dưới người chuẩn bị mở cửa thành. Hôm nay không chỉ có Quý Mị như thế, chính là Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh hai người, cũng đều sớm tới này canh gác trong lâu chờ đợi. Hai người liền cùng Quý Mị đứng chung một chỗ, tự nhiên cũng thấy được phương xa mà đến đoàn xe cũng không có bất luận cái gì động tác, như cũ bình tĩnh đứng ở canh gác trên lầu nhìn kia đoàn xe càng ngày càng gần, ánh mắt lại từng người ám trầm hạ tới. Ngày này, chung quy là tới rồi. Cửa thành mở rộng ra, từng chiếc xe chạy tiến vào, 6 chiếc xe tất cả tiến vào sau, thủ vệ nhân tài đem đại môn nhấc lại. Quý U Nguyệt trước tiên từ trong xe đi xuống tới, nhìn đối diện to như vậy căn cứ, trước tiên tìm kiếm khởi như vậy tưởng niệm đã lâu bóng dáng, chính là không có, căn bản không có nàng một chút ít bóng dáng ngược lại thấy được lưỡng đạo ký ức khắc sâu thân ảnh gia quý mỹ cao hứng hướng tới quý U nguyệt chạy tới một đại nam nhân trực tiếp hỉ cực mà khóc nếu không phải bởi vì sợ hãi đã sớm ôm quý U nguyệt kể ra tâm sự bên cạnh quý si đám người cũng cùng quý mỹ tự khởi cũ tới quý U nguyệt đứng ở tại chỗ bất động cứ như vậy cách một khoảng cách nhìn phía trước đứng chung một chỗ tập diêm cẩn cùng hứa tử huynh yêu tả đôi mắt tức khắc nhau lại trong lòng đột nhiên đằng khởi một mặt dày đặc bất an không thể nào hai người kia xuất hiện ở chỗ này Quân Hoàng lại không thấy bóng người, hoài lòng tràn đầy bất an, Quý Ung Nguyệt bước nhanh đi đến hai người trước mặt liền ra tiếng hỏi: Quân Hoàng đâu? Tập Diêm Cần nhìn trước mắt trải qua hai năm thời gian, trưởng thành càng thêm yêu tả tuyệt luân âm nhu mỹ nam tử, trầm thấp nói: Quân Hoàng nàng bị thương, bị Lân mang vào hư không giới, bất quá ngươi yên tâm, Lân nói nàng không có việc gì. Quý Ung Nguyệt tâm đống nhiên trầm xuống, cái gì kêu bị thương? Cái gì kêu không có việc gì? Lân, chính là kia chỉ kỳ Lân thú. Quỷ u nguyệt trên người yêu hoặc hơi thở trở nên âm trầm yêu quỷ, dường như giữ tận ma quỷ đang ở dần dần thức tỉnh, cặp kia yêu hoa mắt phượng cũng trở nên yêu dị tà lánh, lây dính làm cho người ta sợ hai âm lệ cùng lãnh trí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân hoàng như thế nào sẽ bị thương? Nàng thương ở nơi nào? A Nguyệt, ngươi trước khống chế được cảm xúc, hoàng sẽ không có việc gì, chúng ta ra ngoài thời điểm gặp một cái kẻ thần bí, thực lực của hắn cùng hoàng tương đương, Hoàng ở cùng hắn đánh nhau chung bị nội thương, tuy rằng hôn mê bất tỉnh, Bất quá Lân nói nàng trong cơ thể linh lực đang ở tự hành chữa trị, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Hứa Tử Khuynh lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, Quý U Nguyệt tính tình hắn làm hắn sư huynh, lại ở chung quá một đoạn thời gian, tự nhiên là hiểu biết, nếu là không nói với hắn rõ ràng, chỉ sợ hắn phát điên tới liền không phải máu chảy thành sông đơn giản như vậy. Quý U Nguyệt hẹp dài mắt vượng âm lén quét về phía Hứa Tử Khuynh, ở nhìn thấy hắn cặp kia huyết hồng đôi mắt khi, ánh mắt một đốn, ngay sau đó đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần, sâu kín nói: Ngươi biến thành tăng thi. Hứa Tử Khinh hơi hơi ngẩng đầu, xem như trả lời Quý Uy Nguyệt vấn đề. Quý Uy Nguyệt thấy vậy, ánh mắt trở nên càng thêm thâm quỷ ưu tà. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi bởi vì khẩn trương quân hoàng mà xem nhẹ sự tình, Hứa Tử Khinh cùng tập diêm cẩn là như thế nào biết hư không giới. Nghĩ đến đây, Quý Uy Nguyệt đỏ thắm môi nhẹ nhàng phát họa ra một mạt độ cùng, giống như quỷ mị ở giữ thợn Ơn ta ưu lánh con ngươi ở Hứa Tử Khinh cùng tập diêm cẩn trên người qua lại càn quét một vòng. Nhìn trầm mặc đứng thẳng ở chính mình trước mặt hai cái cũng không xa lạ nam nhân, Quý U Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút châm trọng. Các ngươi hai cái hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta, là tới khoe ra sao?" Trao phúng lời nói thực nhẹ, thực đạm, lại thấu đầy làm cho người ta sợ hai đáng sợ âm hàn cùng sắc ý. Hứa Tử Khuynh cùng tập Diêm cẩn nghe ngôn ai đều không có nói chuyện, giờ khắc này, Sở Hữu nôn ngữ đều có vẻ tái nhận, Quý U Nguyệt tâm tư tỉ mỉ, ép gọi lại cao, còn không đợi bọn họ nhiều lời, cũng đã từ giữa những hàng chữ cảm giác được vấn đề tuy rằng bọn họ cũng không phải cố ý, chính là muốn cùng hắn đoạt người xác thật là sự thật. Quý U Nguyệt thấy vậy, khóe môi độ cung dần dần mở rộng một chút, rõ ràng mê hoặc bị người, lại cho người ta một loại âm trầm lãnh trí kinh tủng cảm. "Hảo, thức hảo." Cơ hồ ở thấp mị nói âm vừa mới rơi xuống ngay mắt, Quý U Nguyệt liền nhanh chóng rút ra vòng eo quấn quanh nhuãn kiếm, lăng không mở ra, nhanh như dao long màu bạc bóng kiếm ở trong không khí hoa hiện, cho đến tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh mặt, âm khí tùy ý, mang theo sâm hàn sắc khí. Che trời lấp đất đánh út về phía hai người, kia sắc bén làm cho người ta sợ hãi chiêu thức không hề có lưu tình. Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khinh ở cảm giác trước mắt màu bạc xà ảnh thoáng hiện khi liền vận khí nội lực cực nhanh lui về phía sau, khó khăn lắm tránh đi kia âm trầm túc sắt bóng kiếm. Thất cấp cổ võ. Tập Diêm Cẩn cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Quý U Nguyệt cư nhiên đã đem cổ võ luyện liền đến thứ bảy cấp. Tuy rằng hắn vẫn luôn từ tình báo biết Quý U Nguyệt cái này so với hắn còn nhỏ 7 tuổi năm hải, là cái hiếm thấy luyện võ kỳ tài lại không tưởng hắn thế nhưng bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian lại đột phá hứa tử khuyên huyết hồng đôi mắt đồng dạng hiện lên một mặt kinh ngạc bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền lại khôi phục bình tĩnh rốt cuộc đối với quý ung nguyệt yêu nghiệt kính nghi lúc trước ở cá gia cùng sư phó tập võ thời điểm hắn liền tự mình thể hội qua sớm bị hắn khiếp sợ chết lặng liền tính hắn hiện tại là cái bắt cấp cổ võ giả hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không có khả năng quý ung nguyệt tự nhiên biết hai người có thể tránh thoát có thể đạt được động tác không ngừng Phi thân dựng lên, dừng ở hai người trung gian liền bóng kiếm quét ngang, hướng tới hai người công kích mà đi, chiêu chiêu xảo quyệt mang theo 10 phần kinh lực, căn bản không có lưu thủ, đủ để có thể thấy được hắn là thật sự tính toán giết bọn họ. Tập Diêm cẩn cùng Hứa Tử Khuynh thấy vậy, chỉ là không ngừng tránh né, cũng không có đánh trả, bọn họ không thể cứ như vậy đã chết, nhưng cũng sẽ không đối quý u nguyệt động thủ, bởi vì đây là bọn họ thiếu hắn. Quý Si đoàn người thấy ba người đánh lên, liền hướng về phía Quý Mị hỏi, "Quý Mị, rốt cuộc sao lại thế này?" Hai người kia như thế nào lại ở chỗ này? Hai người kia chính là đối hạ quân hoàng vẫn luôn có ý tưởng không an phận, lại đều mỗi người không thể so ra kém, cũng khó trách ra hiện tại biết được hạ quân hoàng bị thương sẽ phát như thế sát khí tùy ý, đối hai người đau hạ sát thủ. Còn không đợi quý mị nói chuyện, bên cạnh quỷ miêu liền hét lớn một tiếng, ao cặp kia lạnh leo thu đồng mang theo nhân tính hóa cảm xúc nhìn mọi người, tựa hồ ở kể ra cái gì. Mấy người thấy vậy, trong lúc nhất thời cũng xem không rõ, chỉ có làm quý mị giải thích. Quý Mị nhìn cách đó không xa sát khí tùy ý ra, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mở miệng nói, hứa tử khinh là vì cứu vương cha mẹ mới biến thành tăng thi, mà tập diêm cẩn, hắn ở thành phố Hoa Đình liền gặp vương, một đường bồi nảng tới nơi này, ra tuy rằng là chính quy bạn trai, chính là. Trung quy bị trận này hai nạn cấp hố một phen. Vương, người là nói hạ tiểu thư. Quý vong sừng sốt, cứ việc đã biết vẫn là nhịn không được hỏi ra thanh. Quý si nhìn quý vong liếc mắt một cái, hiện tại này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hạ quân hoàng thái độ, kia hạ tiểu thư ý tứ đâu. Quý si mở miệng hỏi, quý mị nhìn mấy người liếc mắt một cái, thấy quý lao gia tử cùng Vu Dật đều nhìn lại đây, do dự nửa ngày, mới ấp á ấp đúng nói, nàng, ta cũng không rõ lắm, chỉ là, người hảo hảo nói chuyện, ấp á ấp đúng làm gì. Quý lượng sốt ruột mở miệng giáo hấn, quý mị nghe ngôn, đành phải bất chấp tất cả, nhắm mắt lại một hơi nói ra, vương cũng không có cự tuyệt hai người, nhìn hẳn là tiếp nhận rồi hơn nữa bọn họ tựa hồ tính toán tất cả đều ở bên nhau trong lúc nhất thời chống vắng trung lâm vào quỷ dị lặng im mà cách đó không xa bởi vì quý mỹ bất chấp tất cả lời nói thanh âm cũng không tiểu quý ung nguyệt lô thai cũng phi thường hảo sự, đem hắn cuối cùng giống ra nói đều cấp tất cả nghe xong cái rõ ràng âm tả yêu hoa mắt phượng tức khắc thổi quét khởi vô số hắc gám âm trầm chi khí dường như có vô số yêu quái ở trong đó giữ tợn gào giống ra tay động tác cũng càng thêm sắc bén giết chóc lên nguyên lai like các ngươi đánh chủ ý này tưởng nhưng thật ra mỹ đáng tiếc muốn ta tiếp thu trừ phi ta đã chết quý u nguyệt nhất kiếm thứ hướng tập diêm cẩn ngực, trở tay một chưởng phách về phía một khắc sườn hứa tử khinh cười lạnh ra tiếng bất quá liền tính ta đã chết các ngươi cũng đừng nghĩ bởi vì ta chết cũng sẽ mang theo hạ quân hoàng cùng nhau giống như linh xà bạc kiếm như hư ảnh đánh rút lại tập diêm cẩn nhanh chóng nghiêng người né tránh vẫn là bị kia sắc bén thân kiếm cắt qua cánh tay nghe được quý u nguyệt nói như thế như đau môi gắt gao khởi. ta sẽ không từ bỏ liền tính ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ vinh viễn bồi ở quân hoàng bên người. Hứa Tử khuynh lắc mình né qua Quý U Nguyệt sắc bén một trường, lại bị hắn kiếm đuôi hoành trọn hoa ở mu bàn tay thượng. Huyết Hồng mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn Quý U Nguyệt. A Nguyệt, ta cũng sẽ không từ bỏ, ta sẽ vẫn luôn ở bên người nàng. Ngươi còn không biết đi? Lân biến thành hình người, hắn mới là cái kia sớm nhất bồi ở quân hoàng người bên cạnh. Liên tính ngươi có thể đuổi đi chúng ta, ngươi lại không thể đuổi đi Lân. Hắn cùng quân hoàng tánh mạng tương liên. Quân Hoàng chú định sẽ không chỉ thuộc về ngươi một người, ngươi sớm muộn gì đều phải tiếp thu một người khác tồn tại. Một khi đã như vậy, vì cái gì không thể có ta, ta là ngươi sư Minh. Sư Minh, Hứa Tử Khinh, từ giờ trở đi, ngươi không hề là ta sư Minh, ngươi chỉ là ta Quý Ung Nguyệt muốn sát người. Quý Ung Nguyệt chỉ cảm thấy ngực bốc cháy lên vô tận màu đen ngọn lửa, cắn nuốt hắn cũng làm hắn muốn hủy hoại chung quanh hết thảy. Hủy hoại này hai cái dám can đảm cướp đi Quân Hoàng người. Hứa Tử Khinh nhìn Quý Ung Nguyệt chợt phát sinh biến hóa đôi mắt. Tức khác cả kinh, không xong. Tập Diêm Cẩn cũng thấy được Quý U Nguyệt dưới chân dị năng cấp bậc, hắn thế nhưng đã là một người lục cấp đỉnh tinh thần hệ dị năng giả, hơn nữa hắn tinh thần lực xưa nay cùng thường nhân bất đồng, nếu là hắn toàn lực đối bọn họ phát ra tinh thần công kích, chỉ sợ cũng là bọn họ như vậy tâm trí kiên định người cũng chống đỡ không được. Quý U Nguyệt yêu tả đôi mắt bạch quang vừa hiện, bất quá lúc này đây, hắn trong mắt kia nói bạch quang cũng không phải thuần phái bạch, mà là pha một tia yêu dị hồng đó là bởi vì hắn không chỉ có đối hai người vận dụng tinh thần lực, cũng vận dụng mê huyễn chi thuật. Này thuật pháp là ngự thiên quyết ghi lại công pháp, có thể làm người tiến vào hảo cảnh. Tuy rằng là hảo cảnh, chính là hảo cảnh xuất hiện đồ vật cũng có thể đem ảo cảnh người giết chết. ở xứng với hắn tinh thần lực, cho dù là tập diêm cẩn cùng hứa tử huynh cũng là không chút sức lực chống cự. Tập diêm cẩn cùng hứa tử huynh đốn giác tinh thần đã chịu một cổ cường đại đánh sâu vào. Tuy rằng hai người đều ở cực lực giữ lại lý trí, chính là trước mắt dần dần xuất hiện cảnh tượng. Làm cho bọn họ hoàn toàn lâm vào hảo cảnh giữa Che trời bóng cây Ăn mòn khô mục hơi thở Cùng với bốn phía từng đạo hết đợt này đến đợt khác thú minh Từng con hình thái quỷ dị cũng dã thu hướng tới bọn họ vây quanh mà đến Giữ tận gào giống liền nhào hướng hai người Chiến đấu Đã là bắt đầu Ở bên ngoài người xem ra Chính là nguyên bản đánh nhau ba người đột nhiên ngừng lại Quý mị một đám người sôi nổi chạy tới Thấy ba người rốt cuộc dừng tay Tuy rằng cảm thấy kỳ quái Bất quá vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là nghe tiếng mà đến Long Kỳ hầu huy đoàn người, vốn đang nghĩ như thế nào đem ba người tách ra, này phương pháp còn không có nghĩ đến, ba người liền chính mình tách ra. Long Kỳ đám người nhanh chóng chạy đến tập diêm cẩn bên người, ở nhìn thấy hắn chính nhắm mắt lại vẫn không nhúc nít đứng, tức khác cảm giác được không thích hợp, vội vàng nhìn về phía hứa tử khinh, hắn cũng là đồng dạng tình huống. Người nói chúng ta lão đại làm cái gì? Long Kỳ nhíu mày lanh chầm nhìn về phía quý ưu nguyệt. Hầu huy cùng Âu phong đám người cũng đi vào hứa tử khinh trước mặt. Thấy hắn nhắm mắt lại vẫn không núp nhích đứng Cũng một trận khẩn trường Phải biết rằng hạ quân hoàng đối này Hai người chính là thực đặc biệt Nếu là thật xảy ra chuyện Quý thiếu, hy vọng ngươi xem ở vương phân thượng Không cần làm ra nguy hại bọn họ Hai người sự tỉnh tới Nếu là vương tỉnh lại biết bọn họ xảy ra chuyện Chỉ sợ ngươi cũng không hảo hướng nàng công đạo Hầu y nhíu lại mi nhắc nhở ra tiếng Bất quá ngự khí vẫn là thực tốt Rốt cuộc hắn cũng không có quên Trước mắt cái này mới là hạ quân hoàng chính quy bạn trai Quý U Nguyệt nhìn Hầu Uy liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhìn về phía Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử huynh, đỏ thắm môi gợi lên một mặt tà tàn độ cung, quân hoàng nơi đó ta sẽ cùng nàng công đạo, hai người kia, hôm nay cần thiết chết. Mọi người chỉ cảm thấy một trận âm phong đánh út lại, tất cả mọi người tránh đi Quý U Nguyệt cặp kia âm quỷ u lành yêu dị mắt phượng, trong lòng dâng lên một cổ nùng liệt hắn ý. Đây là bọn họ lần đầu tiên cảm thấy, cái này tuyệt diệm âm nhu lại yêu tà mê hoặc thanh niên, so thân là tang thi Hứa Tử huynh còn muốn đáng sợ. Long kỳ đám người nghe ngôn, sôi nổi cảnh giác lại sát khí bẩm nhiên nhìn quý u nguyệt, quý u nguyệt phía sau quý si đám người đồng dạng cảnh giác nhìn mấy người, trong lúc nhất thời, trong không khí nhanh chóng lan tràn khai một cổ dậy đặc túc sát chi khí. Nghe tin tới rồi khâu diệt thần đám người, ở nhìn đến tập diêm cẩn, hứa tử khinh cùng quý u nguyệt ba người cắt chiếm một phương, hình thành một cái tam quốc thế chân vạc chi thế, ba người phía sau, tam phương nhân mã, có hai bên đã vận sức chờ phát động, mà hầu huy đoàn người tắc thế khó xử. Mọi người ở đây rằng có khi, quý ú nguyệt nhìn tập riêng cẩn cùng hứa tử khinh, âm đại yêu hoa con ngươi u quỷ âm u, mang theo giày đặc lãnh lệ chi khí. Ngay sau đó, mọi người liền thấy nguyên bản bế mạc vẫn không nhúc nhích hai người, khỏe môi từng người chảy ra một cổ đỏ thám huyết sắc. Lão đại! Long kỳ đám người sôi nổi kinh hô ra tiếng. Hầu y đám người cũng hướng về phía hứa tử khinh kinh hô một tiếng. Hứa thủ lĩnh! Người rốt cuộc đối chúng ta lão đại làm cái gì? Người lại không nói, đừng trách chúng ta không khách khí Long Nham nhìn chằm chằm quý U Nguyệt lạnh giọng nói, Quý U Nguyệt nhìn Long Nham, âm tà ý cười không giảm, yêu hoa u quỷ con ngươi quang mang chợt lóe rồi biến mất, cùng chi đối diện Long Nham, tức khắc giơ lên đao liền đối với chính mình ngực đâm tới. Long Nham, đối mặt bất thình lình một màn, mọi người kinh hô ra tiếng, Ly Chi gần nhất Long Kỳ vội vàng giơ tay bắt lấy Long Nham tay, khó khăn lắm ổn định hắn lực đạo, kia mũi đao đã khoảng cách hắn ngực chỉ có 10 cm khoảng cách. Nhưng mà, Long Nham giống như là chúng ta giống nhau. Cho dù bị Long Kỳ kéo lại, vẫn là nắm chủy thủ không ngừng dùng sức dãy rua, hướng về chính mình ngực chọc đi. Long Kỳ không có biện pháp, đành phải một cái thủ đao đem Long Nham chém ngất xỉu đi, đối Long Sương Mù nói, đem hắn trói lại, dùng bố tắc trụ hắn miệng, để tránh hắn tự mình hại mình. Long Sương Mù nghe ngôn gật gật đầu, về quý U Nguyệt so tinh thần lực còn muốn đáng sợ năng lực, ám Long Tổ có tư liệu, bọn họ đều là xem qua, một khi bị hắn hạ tinh thần mệnh lệnh, không có ai có thể đủ thoát được quá. Mà ảo cảnh chung, Tập Diêm Cẩn cùng hứa tử khuynh hai người đã đầy người là huyết, hành tàu ở núi sâu rừng già chung, không phải gặp được biến dị bầy sói, hùng sư, lia báo, chính là gặp được có độc to lớn con nhện. Nay một đường đi tới, hai người đã toàn thân là thương, chính là trước mặt đột nhiên xuất hiện cự mãng, làm hai người tức khắc trầm sắc mặt cảnh giác lên, Này chỉ cự mãng thoạt nhìn cũng đã tồn tại hơn một ngàn năm bộ dáng, kia giống như chuông đồng âm trầm dựng đồng mang theo tinh nhuệ ánh sáng, hiện nhiên là có trí tuệ, cũng không tốt đối phó. Chúng ta hẳn là tiến vào hảo cảnh, cần thiết mau chóng tìm được biện pháp đánh nát hảo cảnh, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Hứa tử khuyên cảnh giác nhìn kia chỉ xoay quanh cự mãng, đối với bên cạnh tập diêm cần nói. Tập diêm cần nghe ngôn, trầm giọng nói, ta ở tu chân trong các xem qua một quyển công pháp, mặt trên có đề cập hảo cảnh nói đến, chỉ cần chúng ta đem hảo cảnh nguy hiểm tất cả đều tiêu diệt, liền có thể đánh vơ hảo cảnh, quý u nguyệt hẳn là tu luyện nào đó tu chân công pháp, mới làm chúng ta tiến vào hảo cảnh theo sau. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ không thể chết được tại đây hào cảnh bên trong, như vậy duy nhất biện pháp chính là chiến. Hư không dối, Lân rõ ràng cảm giác được một cổ huyền lực dao động, nghĩ đến hôm nay quý U Nguyệt liền sẽ trở về, thư đạm mi tức khắc túc ở cùng nhau, nhìn trên trường kỳ toàn thân bị kim quang bao phủ hạ quân hoàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc mình rời đi tu chân cát. Bởi vì sợ đoạn vân vận cùng hạ chấn minh hai người lo lắng, cho nên Lân liền trực tiếp mang theo hạ quân hoàng tiến vào tu chân các, cũng không có đi hồi sinh quốc hiện tại hắn muốn đi ra ngoài ngăn cản ba người đánh lên tới, quý u nguyệt trời sinh linh thể, lại dị thường thông minh, hắn có thể ngắn ngủn trong một tháng liền tu luyện tu chân phương pháp, đảo cũng ở hắn dự kiến bên trong, chỉ là không nghĩ tới hắn linh lực ở không có hư không giới như vậy, linh lực thuần tóa địa phương cũng sẽ ngưng tụ nhanh như vậy. Long kỳ đám người mắt thấy quý u nguyệt đối long nhang cũng động thủ, rốt cuộc nhịn không được, sôi nổi ra tay liền phải cùng quý si đoàn người đánh lên tới, lại đột nhiên nhìn đến một cái người mặc áo bào trắng, tóc dài rối tung rũ đến chân lõa lớn lên phong hoa tuyệt đại nam nhân xuất hiện ở quý u nguyệt trước người mọi người sửng sốt ngay sau đó dừng tay long kỳ đám người tuy rằng không có chính mắt gặp qua người nam nhân này chính là đều nghe nói hạ quân hoàng bị thương thời điểm chính là bị hắn ôm trở về hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện có phải hay không tỏ vẻ hạ quân hoàng tỉnh quý u nguyệt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân ngũ quan giống như một ông núi sâu thanh tuyển mang theo một cổ thấm vào ruột gan an hòa làm người liếc mắt một cái liền trầm tâm tĩnh khí xuống dưới tia cơ chí đạm lệ đôi mắt Dường như mang theo ngàn vạn năm tích lũy mà thành trí tuệ cùng ôm đồn vạn vật hiểu rõ, làm hắn liếc mắt một cái liền cảm thấy dị thường quen thuộc. Nghĩ đến phía trước hứa tử khuynh nói, Quý U Nguyệt yêu tả đôi mắt càng thêm dâm mát u hàn lên. "U Nguyệt, thời bỏ hảo cảnh, quân hoàng hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ ngươi muốn nàng vì thế thương tâm sao?" Lân bình tĩnh nhìn Quý U Nguyệt, thanh âm ôn nhuận bình thản, rõ ràng mang theo một cổ nói không rõ an hòa cùng ấm áp, Quý U Nguyệt lại ở trong đó cảm giác được một mạt nhợt nhạt đậm mà. Quý Ú Nguyệt nửa hiếp hẹp dài mắt phượng, không đáp hỏi lại, ngươi có phải hay không thích quân hoàng? Đúng vậy lân gật gật đầu, không hề có do dự, cũng không có một tia bị hỏi cập quân bách, sắc mặt nhạt mèo an hòa, ánh mắt đạm lệ cơ trí, dường như hết thể đều đều ở trong lòng bàn tay giống nhau. Quý Ú Nguyệt tâm tà đôi mắt hiện lên một mặt sát ý nói, ngươi cùng quân hoàng cánh mạng tương liên là có ý tứ gì? Ta cùng quân hoàng ký kết bản mạng khế ước, chúng ta ý hợp tâm đầu, sinh tử gắn bó, U Nguyệt. Ta biết ngươi rất khó tiếp thu hứa tử khinh cùng tập diêm cẩn tồn tại, chính là đây là các ngươi mệnh số, quân hoàng chú định sẽ không chỉ thuộc về ngươi một người, vô luận ngươi như thế nào bảo hộ, chung quy sẽ bị vận mệnh sở tà hữu, chính như mà thế phát sinh khi, ngươi xa ở thượng kinh, hứa tử khinh lại ở thành phố Minh Lệ, mà tập diêm cẩn lại ở thành phố Hoa Đình, đây là bọn họ chi giang duyên. Nhân lực là vô pháp ngăn cản, hứa tử khinh vì liền quân hoàng cha mẹ biến thành tăng thi, tập diêm cẩn một đường mà đến hộ tống cùng làm bạn. Bọn họ không màng tất cả chút nào không thua với ngươi, quân hoàng đứa nhỏ này nhìn như máu lạnh tàn nhẫn, lại là cái rất nặng tình nghĩa, nàng nếu cùng ngươi ở bên nhau, nhận định ngươi, tự nhiên sẽ không phản bội ngươi, chính là tâm động, tình thiếu hạ, nàng có thể vì ngươi chặt đứt, nhưng ngươi bỏ được nàng tâm vĩnh viễn thiếu hụt một khối sao. Ngươi hiện tại có thể giết tập diêm cẩn cùng hứa tử huynh, chính là quân hoàng tỉnh lại, ngươi muốn như thế nào đối mặt nàng, như thế nào nói cho nàng, ngươi giết vì nàng không màng tất cả trả giá hai cái ái nhân ái nhân, quý Ung Nguyệt sâu kinh cười, tươi cười chào Phúng, lại không biết là ở trào Phúng chính mình, vẫn là ở trào Phúng lân. Quý Ung Nguyệt liễm hạ đôi mắt, chung quanh yêu quỷ âm ú chi khí không ngừng di động. Trong lúc nhất thời, trong không khí lâm vào một mảnh quỷ dị áp lực lặng im. Tất cả mọi người nhìn lần cùng Quý Ung Nguyệt, vừa rồi lân theo như lời nói thật sự là quá mức chấn động. Hán, cái này đột nhiên xuất hiện phong hoa tuyệt đại nam nhân, hắn thế nhưng cùng hạ quân hoàng vận mệnh tương liên. Hơn nữa hắn nói là có ý tứ gì? Là nói hạ quân Hoàng Chú Định sẽ không chỉ thuộc về một người. 177, đều thương, hắn không đành lòng. Lân nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh tập diêm cẩn cùng hứa tử huynh, mày cũng đi theo nhân lại, đang muốn nói cái gì, liền phát hiện quý U Nguyệt đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nhón lên, sắp tới đem té ngã hết sức, bị quý si tay mắt lenh lệ đỡ. Mà nguyên bản nhắm chặt hai mắt hai người, đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra, mở mắt, thân hình run lên, liền về phía sau đảo đi Người bên cạnh vội vàng rũi tay đem hai người vững vàng nâng trụ. Quý U Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân máu chảy ngược, kinh mạch đau nhức. Nhìn Hứa Tử khuynh cùng Tập Diêm Cẩn hai người mắt lại hung ác nham hiểm lãnh lệ. Hắn là bởi vì hai người phá tan ảo cảnh mà bị linh lực phản vệ. Hứa Tử khuynh cùng Tập Diêm Cẩn đồng dạng nhìn về phía Quý U Nguyệt. Ba người có thể nói hai nửa đều thường, ai cũng không có được đến hảo. Sắc mặt một đám trắng bệnh không hề huyết sắc, cứ như vậy nhìn đối phương, vô tận túc sát âm hàn chi khí lan tràn mở ra. Người chung quanh tất cả đều cảm giác được này cổ đáng sợ làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Nghe được tin tức tới rồi lan hút, ở nhìn thấy ba người cơ hồ đồng quy vu tận tư thế, đáy mắt xẹt qua một mặt chua sót, nếu là có thể, hắn cũng hy vọng nơi này bị thương người có hắn, ít nhất chứng minh hắn còn có tư cách cạnh tranh. Lân hiển nhiên cũng không nghĩ tới hai người kia sẽ nhanh như vậy liền phá ta nào cảnh, hơi hơi kinh ngạc một cái chớp mắt, thật sâu nhìn quý ưu nguyệt liếc mắt một cái, liền tiến lên vì ba người khám mạch. Đừng nhìn hiện tại này, ba nam nhân tất cả đều trận tròn mắt nhìn đối phương, nhưng tất cả đều đã là cường cung chi cuối cùng, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, có thể chống được hiện tại cũng bất quá là dựa vào một cầu nghị lực. Quỷ Ú Nguyệt nhìn nửa ngày, thu hồi tầm mắt, làm như không nghĩ lại nhiều xem hai người liếc mắt một cái, cũng không có lại động thủ, có lẽ là bởi vì vừa rồi phát tiết, hắn đã tìm về một chút lý trí, nhìn Lân sâu kín mở miệng nói. Mang ta đi thấy quân hoàng. Lân thấy vậy, cũng không cự tuyệt, gật gật đầu. Cho ba người một người hai quả hạ quân hoàng luyện chế cỗ nguyên đan sau, mới mang theo quy u nguyệt vào hư không giới. Hai cài êm đẹp người đột nhiên biến mất không thấy, tất cả mọi người hoảng sợ, quý si đám người một trận kinh hô, ra, ra đi đâu. Đại gia mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng chỉ có thể đem tầm mắt dừng ở tập diêm cẩn cùng hứa tử túi người thượng, bất quá hai người còn không có tới cập nói cái gì, liền mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Phía trước ở hảo cảnh trung tiêu hao quá mức quá nhiều thể lực, Chẳng sợ lân cho bọn hắn ăn cấu nguyên đan, vẫn là không có thể kiên trì lâu lắm. Lao đại! Hứa thủ lĩnh! Trong lúc nhất thời, mọi người loạn thành một đoàn, hầu y lưu lại phụ trách quý si đoàn người nhập căn cứ cấp bậc công việc, còn lại người tắc trừ bỏ quý mỹ long kỳ đám người ngoại, nên làm gì làm gì đi. Trương dụ ở tới rồi sau nhìn đến quý si đám người phía sau trương ra người, tức khắc trước mắt sáng ngời, vội vàng chạy qua đi. Đại biểu ca, nhị biểu ca, ông ngoại đâu? Ta ba mẹ đâu? Trương Dụ vui sướng nhìn Trương Minh Mặc cùng Trương Minh Hi, mở miệng hỏi, bọn họ ở chỗ này, như vậy cha mẹ hắn cũng nhất định ở. Trương Minh Mặc nhìn Trương Dụ, há miệng thở dốc, xưa nay nghiêm cẩn cương nghị hơi thở nhiễm một mặt trầm trọng, cuối cùng vẫn là Trương Minh Hi khôn khéo con ngươi mang theo một chút đau kịch liệt mở miệng nói, "A Dụ, Trương gia người, chỉ còn lại có chúng ta ba cái." Trương Dụ tức khắc giống như bị ngũ lôi hoanh đỉnh, bước chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Như thế nào sẽ Cứ việc hắn trong lòng vẫn luôn có phán đoán, chính là hắn trước sau ôm hy vọng, bọn họ xa ở Kinh Thành, sẽ có quân đội bảo hộ bọn họ, bọn họ so với hắn còn muốn an toàn, khẳng định sẽ không có việc gì. Chính là hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền nhìn đến thân nhân, nhưng mang đến lại là tin dữ, nếu là sớm biết như thế, hắn tình nguyện, tình nguyện chưa từng có gặp qua bọn họ, ít nhất trong lòng còn có thể còn có một tia hy vọng. Trương Minh hi thấy Trương Dụ sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, đôi mắt cũng đi theo đỏ một vòng. Rốt cuộc cha mẹ hắn cũng đều không còn nữa. A dụ, mặt thế phát sinh thời điểm, cô cô cùng dượng đều ở bên ngoài xa giao, cho nên. Ngay cả chúng ta cha mẹ cũng đều ở bên ngoài, ai cũng không có thể trở về. Trương Dụ hồng hốc mắt nhìn về phía Trương Minh Hy, thanh âm có chút khàn khàn. kêu ông ngoại đâu. Ông ngoại tuổi lớn, đi theo chúng ta cùng nhau chạy ra tới thời điểm, nhiễm phong hàn, chết bệnh. Trương Minh mặc mở miệng giải thích nói. Trương Dụ nhìn Trương Minh mặc cùng Trương Minh Hy, chẳng sợ hốc mắt đã ướt ác nước mắt lại trước sau quật cường không có rơi xuống, này một tháng mà thế sinh hoạt đủ để cho hắn trưởng thành, hắn đã không phải đã từng cái kia chỉ hiểu được tiêu xài đại gia công tử, nguyên bản cho rằng, lại lần nữa nhìn thấy cha mẹ, có thể trở thành bọn họ kiêu ngạo, lại không nghĩ, hắn sẽ không còn được gặp lại. trương minh hy vô vỗ trương dụ bả vai, cho dù trong lòng đồng dạng khổ sở, vẫn là ra tiếng an ủi nói, cô cô dượng khẳng định hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại, hiện tại nhìn đến ngươi bình an không có việc gì. Bọn họ cũng có thể yên tâm. Bọn họ mấy cái cũng là ở Quý u Nguyệt tới liền Quý Lao ra từ thời điểm, đi theo hắn cùng nhau đi, chính là nghị trương dụ ở thành phố Minh Lệ, mới đi theo Quý u Nguyệt một đường chạy tới nơi này, trương gia đã không có, bọn họ không nghĩ liền cái này đệ đệ cũng không có, bất quá cũng may, cũng may hắn còn hảo hảo tồn tại. Lân mang theo Quý u Nguyệt tiến vào tu chân cắt sau, liền lui ra tới, đem không gian để lại cho Quý u Nguyệt, hiện tại có hắn ở, hắn cũng không cần vẫn luôn thủ. Nên đi ra ngoài giúp quân hoàng nhìn điểm, tập diêm cẩn cùng hứa tử khinh hai cái hiện tại phỏng trừng đã hôn mê qua đi, miễn cho căn cứ bởi vậy dung chuyển, làm tránh ở chỗ tối người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Quỷ U Nguyệt đi vào phòng sau, liền nhìn đến hạ quân hoàng an tĩnh nằm ở trên giường, toàn thân bị một tầng nhàn nhạt kim quang bao phủ, thoát nhìn trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít, liền dường như ngủ say giống nhau. Quỷ U Nguyệt đi đến mép giường ngồi xuống, dôi tay cầm tay nàng, lẩm bẩm ra tiếng, quân hoàng ông ta yêu hoa đôi mắt sớm đã đã không có u quỷ lanh trí bị tràn đầy tưởng nghiệm cùng quyến luyến sở thay thế được ánh mắt quyến luyến nhìn nàng mặt tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói chính là nhìn thấy giờ khắc này hắn đột nhiên cái gì đều nói không nên lời chỉ nghĩ như vậy nhìn lặng lặng nhìn chăm chú đêm này một tháng qua không có thể nhìn đến tất cả bổ trở về quân hoàng quý ung nguyệt ôn nhu nhìn hạ quân hoàng duỗi tay mơn trớn nàng mặt mày như thế nào như thế không hiểu đến bảo vệ tốt chính mình nói tốt ở chỗ này thấy hiện giờ ta tới Ngươi lại chính mình trộm trốn đi ngủ, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ ta giết kia hai cái đồ vật sao? Kia chỉ số kỳ lần nói ngươi yêu bọn họ, ngươi đều không nghĩ chính miệng cùng ta nói nói là chuyện như thế nào sao? Quý U Nguyệt nhẹ nhàng cọ sát Hạ Quân Hoàng non mềm gương mặt, nhìn nàng nửa ngày, dường như không tiếng động thở dài một chút, mới tiếp theo sâu kín nói: Kỳ thật ta lại như thế nào sẽ đoán không được, ngươi nếu làm cho bọn họ đã biết hư không giới tồn tại, đã nói lên ngươi đã tiếp nhận rồi bọn họ, Quân Hoàng, ta chưa bao giờ biết. Ngươi thế nhưng như thế lòng tham. Quỷ Ú Nguyệt ngón tay thon dài đi vào hạ quân hoàng bên môi, nhẹ nhàng cọ sát, Ôn nu mắt trở nên âm tà ưu quỷ, lộ ra nhẹ nhẹ âm u. Ngươi đã nói nếu là ta dám phản bội, ngươi sẽ làm ta sống không bằng chết, như vậy quân hoàng, hiện giờ là ngươi phản bội trước đây, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào. Quỷ Ú Nguyệt nhìn nhắm mắt lại không có chút nào cảm giác nữ hài, đỏ thắm môi nhẹ nhàng gợi lên một mặt âm lánh độ cùng, thấp bị nói vừa rồi ta là thật sự muốn giết kia hai cái dám can đảm cướp đi ngươi đồ vật, chính là kia chỉ số kỳ lần nói rất đúng ngươi đều tiếp nhận rồi bọn họ nếu là ta thật sự đưa bọn họ giết ngươi liền tính không hợp ta cũng sẽ không theo ta ở bên nhau đi cho nên ta còn là dừng tay nếu không ở bọn họ phá ta nào cảnh trước ta cũng có thể làm cho bọn họ trở thành hai cổ thi thể bất quá ta cuối cùng tuy rằng để lại bọn họ một mạng lại không tỏ vẻ ta sẽ tiếp thu quân hoàng ngươi nếu đối bọn họ động tâm mà lại không cho ta giết bọn họ, kia không bằng ta giết ngươi, bối ngươi cùng đi chết như thế nào." Quý U Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hạ Quân Hoàng, trên mặt phát họa ra một mặt yêu giá tuyệt diễm ý cười, yêu hoa mắt phượng âm quỷ Ú lánh, yêu trí tà tàn. Trắng non ngón tay cũng từ nàng khỏe môi chảy xuống, rưng ở nàng trắng non mảnh khảnh trên cổ, nhẹ nhàng nuốt ve, ngay sau đó, thon dài đốt ngón tay một chút một chút, thông thả thu nạp lên. Ôn lương lại tơ lửa xúc cảm ở hắn ngón tay tất cả đụng vào thượng khi, Dường như có một cổ nhiệt lưu len lỏi vào hắn lòng bàn tay, theo lòng bàn tay máu một đường ngược dòng mà lên, chui vào ngực, đem hắn âm u sâm lạnh tâm một chút một chút bỏng cháy lên. Như vậy mãnh liệt vặn vẹo đau đớn, làm Quý U Nguyệt trên mặt yêu giá tuyệt diễm ý cười dần dần cứng đờ, yêu trí tà tàn ánh mắt trùng, rõ ràng ảnh ngược hạ quân hoàng kia trương ngủ say tinh xảo khuôn mặt. Hơn 2 năm tới từng màn giường như phóng điện ảnh không ngừng ở hắn trong đầu hiện lên. Quý U Nguyệt, đúng vậy, ta tưởng ta là yêu ngươi, cho nên, từ nay về sau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 chỉ cần hắn dùng một chút lực, liền có thể muốn nàng mệnh, chính là kia tay liền dường như ở chạm vào kia phiến ôn lương mềm nhắn ra thì khi mất đi sở hữu sức lực, căn bản vô pháp dùng một chút ít lực. Hạ quân hoàng, đời này ta chết, ngươi sống, ngươi chết, ta chết, ta trung quy là ứng câu này hứa hẹn, không có biện pháp đối với ngươi xuống tay. Quý Ung Nguyệt chậm rãi thu hồi tay, kia tinh tế trắng non trên cổ, thế nhưng liền một chút ít màu đỏ ấn ký cũng không lưu lại, tựa hồ ở cười nhạo hắn mềm lòng cùng không đành lòng. Nhìn đến nơi này, quý u Nguyệt gợi lên đỏ thám khỏe môi, mang ra một mặt yêu dạng ý cười, chính là kêu ý cười thấy thế nào như thế nào trào phúng lại chua sót, thật sâu nhìn hạ quân hoàng liếc mắt một cái, khom lưng, túi đầu, ở môi nàng ôn nu rơi xuống một hôn. Quân hoàng, ta cũng không có cùng ngươi đã nói, ta yêu ngươi, chính là muốn ta tiếp thu những người khác, ta làm không được, ta không biết khi nào sẽ đưa bọn họ vô thành vô tức giải phẫu, lúc này đây ta vô pháp đối với ngươi xuống tay, chính là tiếp theo, ta không cam đoan, đừng áp lực lâu rồi. Ta còn có thể hay không khống chế được chính mình, đừng tới tìm ta, nếu là có một ngày ta có thể khắc chế chính mình, ta sẽ tìm đến ngươi." Quỷ U Nguyệt yêu tả con ngươi tràn đầy u quỷ âm hàn chi khí, thật sâu nhìn Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời đi. Lại không nghĩ, bị một con mảnh khảnh tay nắm lấy thủ đoạn. Nếu phải đi, không bằng cùng nhau. Quỷ U Nguyệt rộng mở xoay người, liền thấy Hạ Quân Hoàng ánh mắt đen bóng thâm u nhìn hắn, trong đó đằng khởi một tia tưởng nghiệm, làm hắn tâm nổ lớn nhảy lên đồng thời lại nhịn không được một trận đau nhức. Hạ Quân Hoàng nhìn Quý ưu Nguyệt, nàng tuy rằng không có tỉnh lại, lại là có ý thức, hắn theo như lời mỗi một câu, mỗi một động tác, nàng đều có thể cảm giác được. Đường hắn tay chạm vào nàng cổ khi, rất kỳ quái chính là, nàng không hề có khẩn trương cùng lo lắng, không biết nàng nơi nào tới tự tin, thế nhưng vô cùng xác định hắn sẽ không thương tổn nàng. Sự thật kết quả chứng minh, nàng đoán đúng rồi, hơn nữa cũng làm nàng kinh hãi, nguyên lai, like, nàng sớm tại trong bất tri bất giác hoàn toàn tin hắn. Đôi hắn buông xuống sở hữu phong bị Đời này, chẳng sợ nàng cảm tình đã xảy ra biến chất Nàng trong lòng trụ vào những người khác Nàng đều biết, quý U Nguyệt vĩnh viễn là không thể thay thế được Hán, đã trở thành nàng đấy lòng cha mẹ ở ngoài người thứ ba Quý U Nguyệt lặng im nhìn hạ quân hoàng Nói cái gì cũng chưa nói Âm nu yêu dạ trên mặt trừ bỏ mê hoặc nhân tâm yêu tà chi khí Thậm chí không có chút nào biểu tình Hạ quân hoàng thấy vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng Nếu không phải nghe được quý U Nguyệt cư nhiên phải đi Nàng cũng sẽ không ở ngay lúc này tỉnh lại, bởi vì nàng đã sắp thăng cấp. Quý U Nguyệt, khi nào, ngươi cũng học được chớ tránh. Ta cũng không có đáp ứng cùng bọn họ ở bên nhau, không có ngươi đồng ý, ta như thế nào sẽ làm như thế. Quý U Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, yêu tà mắt vượng hơi hơi nheo lại, thâm mị thanh âm tự trong miệng chảy ra, ngươi yêu bọn họ, phải không? Hạ Quân Hoàng ánh mắt hơi hơi lập loè một chút, gật gật đầu, đúng vậy, ta xác thật đối bọn họ động tâm, ta cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy. Chính là ưu nguyệt, động tâm chính là động tâm, ta không nghĩ lửa ngươi. Cho nên quý U nguyệt ánh mắt u lành am quỷ nhìn hạ quân hoàng, cười nói, ngươi muốn ta như thế nào làm. tiếp thu bọn họ. Hạ quân hoàng lắc lắc đầu, ta biết ngươi sẽ không tiếp thu, ta cũng sẽ không bức ngươi, từ ngày mai khởi ta sẽ cùng bọn họ bảo trì khoảng cách, chúng ta. Chuyện này liền trước như vậy đi. Rốt cuộc từ gặp được cái kia cùng nàng thế lực cách xa kẻ thân bí, nàng trong lòng cảm giác càng ngày càng cường liệt. Này sau lưng còn có một người ở thao tác hết thảy, mà rất có thể trận này mà thế chính là cùng cái này trốn tránh ở sau lưng người có quan hệ, này tuyệt đối sẽ là nhân loại xưa nay chưa từng có nguy cơ, nàng không nghĩ tại đây khẩn trương thời điểm, đem thời gian lãng phí ở tư nhân cảm tình thượng. Quý Úng Nguyệt nàng là sẽ không buông tay, một khi đã như vậy, liền thuận theo tự nhiên đi, nếu là bọn họ nhất định phải đi đến cùng nhau, cứ giao cho thời gian tới an bài đi. Quý Úng Nguyệt híp mắt nhìn hạ quân hoàng nửa ngày, cuối cùng thỏa hiệp thở dài. Hiện tại xác thật không phải nói này đó thời điểm, những cái đó chướng mắt đồ vật, hắn vô pháp buông ra quân hoàng, cũng chỉ có thể trước như vậy bị e ngại mắt. Quý U Nguyệt đi qua đi ôm lấy Hạ Quân Hoàng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, chẳng sợ toàn thân hơi thở dị thường cực nóng, động tác vẫn là thật cẩn thận, dường như che chở chân quý nhất bảo bối, không đành lòng nàng chịu một tia thương tổn. Hạ Quân Hoàng cũng không có quên Quý U Nguyệt bị thương sự tình, kéo ra hắn ống tay áo, liền nhìn đến cánh tay hắn thượng xoay quanh này một cái giữ tận xoay hình. Nhìn ra được tới, kia vết sẹo là vừa kết, thoạt nhìn như cụ khắc sâu làm cho người ta sợ hãi. Nhìn đến này, Hạ Quân Hoàng nhăn lại mày, lấy ra chín đan thấm hương cao một chút một chút giúp hắn bôi lên. Quý U Nguyệt nhìn Hạ Quân Hoàng một câu không nói, mày lại túc gắt cao động tác thật cẩn thận, mang theo chưa bao giờ từng có Ô nu, lòng có tích tụ sở hữu không thoải mái tại đây một khắc tất cả biến mất. Sở Hữu tư tưởng cũng trào dâng mà đến, làm hắn rốt cuộc nhịn không được nâng lên nàng mặt, túi đầu thật sâu hôn lên nàng môi. Chiến Miên Lâm Ly hôn lộ ra một chút vội vàng cùng nhiệt liệt, mang theo thật sâu tưởng niệm cùng nồng tình, sở hữu tưởng niệm cùng tình yêu tại đây một khắc, bước lên thành một cổ thiêu đốt hết thể cực nóng, bậc lửa này gian phòng, bậc lửa lẫn nhau. Chỉ còn lại có lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, cùng với trong lòng đối với đối phương thật sâu tưởng niệm cùng tình yêu. Cuối cùng, Hạ Quân Hoàng không có té xỉu, ngược lại là Quý U Nguyệt bởi vì siêu phụ tải mà té xỉu. Hắn phía trước bởi vì bị linh lực phản phệ đã là cường cung chi mạng, dựa vào cấu nguyên đan vẫn luôn chống. Cố tình thắng không nổi dụ hoặc, nay một làm lụng vất vả, liền đem chính mình cấp hoàn toàn mê đi qua đi, xem đến Hạ Quân Hoàng bật cười lắc lắc đầu, lại có chút đau lòng cho hắn lại uy hai quả cấu nguyên đan. Theo sau đứng dậy mặc vào quần áo, đi vào đại điện khoanh chân mà ngồi, tiến vào thăng cấp trạng thái, trong cơ thể linh lực phát sinh, vô số linh khí không ngừng dũng mãnh vào Hạ Quân Hoàng trong cơ thể, chỉ thấy nguyên bản khoanh chân mà ngồi nàng đột nhiên chậm rãi dâng lên, ngừng ở giữa không trung, quanh thân kim sắc linh lực không ngừng bành trướng, lóa mắt mà chói mắt. Này hiện tượng vẫn luôn liên tục. đại quý u nguyệt tỉnh lại, tìm kiếm mà đến, liền thấy được giữa không trung bị kim quang bao vây hạ quân hoàng. biết nàng hẳn là ở thăng cấp, yêu tả đấy mắt hiện lên một mặt vui mừng đồng thời cũng u ám vài phần, hắn cũng nên nhanh hơn tốc độ. nghĩ đến đây, quý u nguyệt liền tìm vị trí khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chuyên tâm tu luyện lên. chỉ có giờ khắc này, cảm thụ được hạ quân hoàng hơi thở, hắn mới có thể đủ chân chính an tâm xuống dưới. thời gian ngó lên, đảo mắt đã vượt qua 10 ngày, hạ quân hoàng là trước hết tỉnh lại nàng trong thân thể kim sắc linh lực biến thành màu ngân bạch, đã là đột phá linh long quyết tầng thứ tư, tiến vào phản hư cảnh giới, không chỉ có có được 700 năm thọ mệnh, còn có thể luyện chế phòng ngự pháp bảo, phân thân, linh hồn xuất khiếu, ngưng kết kết giới từ từ, quả thực lợi tiên. Thế giới này, đã không người có thể tả hữu nàng. Hạ Quân Hoàng nhìn bị một bạt quang mang bao vây Quý U Nguyệt, ẩn ẩn nhận thấy được kia quang mang đang theo màu tím dần dần biến hóa, xem ra Quý U Nguyệt là muốn thăng cấp. Quả nhiên Hạ Quân Hoàng ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền thấy Quý U Nguyệt quanh thân màu bạc quang mang bị màu tím nhanh chóng thay thế, quang mang đại trướng sau, Quý U Nguyệt chậm rãi thăng vào giữa không trung, ở quang mang lại một lần đại thịnh sau, màu tím quang mang biến mất không thấy, Quý U Nguyệt chậm rãi mở mắt. Kia một khắc, Hạ Quân Hoàng thấy được hắn yêu hoa mắt vượng chợt lóe rồi biến mất ánh sáng tím. Quý U Nguyệt đáy mắt xẹt qua một kia kích động, phi thân dừng ở Hạ Quân Hoàng trước người, liền giơ tay ôm chặt nàng, túi đầu thân thiết hôn lên nàng môi. Triên Miên một hôn qua đi, Quý U Nguyệt cười khẽ, "Quân Hoàng, ta lập tức là có thể đột phá Kim đăng kỳ. Như vậy hắn dung nhan là có thể định trú, hắn liền không cần lo lắng so Quân Hoàng lao thái nhiều." Quý U Nguyệt sở tuyển ngự thiên quyết, nếu là luyện thành, tung hoành âm dương lục giới không người có thể trở. Này tu chân công pháp tổng cộng phân 12 tầng, tầng thứ 6 vì một cái đường danh giới, cũng chính là cái gọi là Kim đăng kỳ. Hiện tại Quý U Nguyệt vừa mới tiến vào năm tầng, hắn thế nhưng ở không có thuần túy linh lực cung ứng hạ, cư nhiên tự hành luyện đến tầng thứ tư. Có thể nghĩ, hắn có bao nhiêu yêu nghiệt. Hiện tại lúc này mới tiến vào hư không giới, hắn liền thăng cấp, chính như hắn theo như lời, không dùng được bao lâu, là có thể đột phá năm tầng, tiến vào kim đăng kỳ. Đây cũng là vì cái gì? Tập Diêm cẩn rõ ràng là thất cấp dị năng giả, lại đánh không lại Quý U Nguyệt nguyên nhân. Hạ Quân Hoàng đồng dạng vì này mà vui sướng, ngay sau đó lấy ra một quả thất cấp tinh hạch đưa cho Quý U Nguyệt, Quý U Nguyệt thấy vậy, âm nhu yêu giá trên mặt câu ra một tuyệt diễm ý cười, chán chống lại Hạ Quân Hoàng chán kia Tươi cởi cơ hồ hoàng hóa Hạ Quân Hoàng mắt, Lân tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức gấm áp lại tốt đẹp hình ảnh, nhẹ nhàng khụ một tiếng, mới hướng tới hai người chậm rãi đi qua. Quý Uy Nguyệt thấy Lân đi tới, yêu hoa âm tả con ngươi nửa nhau lại, một mạt thú lanh quang mang chợt lóe rồi biến mất, Lân cũng không thèm để ý, khỏe môi ôn nhuận nhạt ngẽo, nhìn hắn cùng Hạ Quân Hoàng cười khẽ ra tiếng, Quân Hoàng, Uy Nguyệt, chúc mừng. Hạ Quân Hoàng nhìn Lân, mặt mày mềm mại, cười nói, Lân, mấy ngày này vất vả ngươi. Nàng là biết mấy ngày nay đều là Lân đi ra ngoài giúp nàng nhìn căn cứ, cũng là hắn thế tập diêm cẩn cùng hứa Tử Khuynh chữa thương. Quý U Nguyệt nói cái gì cũng chưa nói, đỏ thắm môi hàm chứa một mặt yêu tà mê hoặc ý cười, cười như không cười lại ưu quang tùy ý nhìn Lân. Hứa Tử Khuynh có một chút nói đúng, hắn chân chính uy hiếp là trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nam nhân. Cố Tình, hắn chỉ có thể như vậy nhìn, cái gì cũng làm không được. Quân hoàng đấy mắt thân cận cùng tín nhiệm rõ ràng cho hắn biết, Lân mới là cái kia không thể lay động tồn tại. Mấy ngày nay bên ngoài có hay không sự tình gì? Hạ quân Hoàng dò hỏi ra tiếng. Gần nhất đầu nhập vào căn cứ người tựa hồi nhiều không ít, không chỉ có mặt Bắc Kỳnh Thiên căn cứ, ngay cả tỉnh bên căn cứ cũng có một hai cái chạy tới, nghe nói xuất hiện không ít quỷ dị biến dị thú, những cái đó thi đàn cũng toàn bộ phát điên dường như công kích căn cứ, lúc này mới làm cho bọn họ không trốt nhưng trốn tới quân đô. Lân nói, cơ trí đạm lệ con ngươi hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, hắn tổng giác đã có sự tình gì đang ở phát sinh. Mà chuyện này đối quân hoàng cực độ bất lợi, thậm chí đối làm nhân loại, đối thế giới này đều là bất lợi. Tựa hồ có cái gì âm như vẫn luôn ở ấp ủ, cho đến hôm nay mới bắt đầu lên men bành trướng. 178, Equator, tình yêu kết tinh. Hạ quân hoàng cũng cảm giác ra tới, chầm mặc một cái trước mắt, đem trong lòng vẫn luôn còn có nghi hoặc cùng suy đoán nói ra. Ngày đó cái kia kẻ thần bí nếu có thể hóa thành giã thú, lại có thể biến thành người, hiển nhiên, hắn cũng không phải người thường. Hắn ngày đó thực rõ ràng là cố tình chờ ở nơi đó, tựa hồ chính là vì đánh với ta một trận, hơn nữa ta phát hiện, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, những cái đó tang thi căn bản không có công kích hắn, hắn sau lưng nhất định còn có một cái dị thường cường đại tồn tại, mà cái này tồn tại, rất có khả năng chính là tạo thành trận này mà thế người. Cứ việc trận này mà thế rõ ràng là tự nhiên nhân tố khiến cho, chính là Quy U Nguyệt cùng lân ai cũng không có nghi ngờ hạ quân hoàng nói, bởi vì bọn họ đồng dạng có như vậy cảm giác. Cứ mỗi một hồi hồng vũ đều dường như bị cái gì lực lượng vô hình trung thao tác giống nhau, tựa hồ vì chính là gia tốc những cái đó tang thi cùng biến dị động vật tiến hóa, sau đó nhanh chóng tiêu diệt nhân loại tồn tại. Lân nghĩ đến cái kia kẻ thần bí đối quân hoàng thân thủ rõ như lòng bàn tay, mở miệng nói, "Quân hoàng, nếu ngươi hiện tại thăng cấp, có thể ngưng kết kết giới, trong chốc lát đi ra ngoài liền trước đem quân đô bảo vệ lại tới, để tránh lại làm sau lưng người nhìn trộm." Hạ quân hoàng nghe ngôn gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng phía trước liền hoài nghi người nọ tựa hồ đối nàng thân thủ quá mức quen thuộc này hiển nhiên là bất chi bất giác trung bị người giám thị hiện tại nàng thăng cấp sự tình bên ngoài người còn không biết chỉ cần đem quân đô dùng kết giới phong lên những cái đó tránh ở sau lưng người liền vô pháp khống chế thực lực của nàng cũng có thể càng tốt bảo hộ căn cứ theo sau hạ quân hoàng mang theo quý ung nguyệt đi gặp cha mẹ cùng hai người nói chuyện phiếm vài câu mới từ hư không giới ra tới trở lại phòng thời điểm hứa tử huynh đang ở hạ quân hoàng trong phòng đốc thấy nàng ra tới tức khắc liền đứng lên đi lên trước. bất quá lại thông minh không có giống thường lui tới giống nhau đi kéo nàng tay, mà là đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần sau, mới mở miệng hỏi. hoàng, không có việc gì. hạ quân hoàng đấy mắt hiện lên một tia xin lỗi, nhìn hứa tử khuynh hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. quý u nguyệt ở một bên hí mắt, yêu hoa âm tả con ngươi u lenh u, cái gì cũng chưa nói, nhìn hứa tử khuynh nửa ngày, liền lôi kéo hạ quân hoàng đi ra ngoài. hứa tử khinh cũng chưa nói cái gì. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, cũng không có theo sau, bất quá buông xuống tay, ngón tay cái lại không tự giác cuộn tròn một chút. Hy vọng lân lời nói là đúng. Đi rồi một đoạn đường, Quý U Nguyệt không có nghe được phía sau theo tới tiếng bước chân, yêu hoa con ngươi lưu chuyển quá điểm điểm quỷ ám âm ú hơi thở, mang theo một tia âm trầm nguy hiểm. Chẳng lẽ biến thành tăng thi, đầu óc cũng thông suốt. Nghĩ vậy, Quý U Nguyệt đáy mắt u quỷ hơi thở càng thêm nồng đậm vài phần. Hạ Quân Hoàng chỉ là nắm Quý U Nguyệt tay vẫn duy trì cho mặc Thứa tử huynh cái gì tính tình nàng tự nhiên là biết đến, hiện tại như thế, chỉ sợ là bị người chỉ điểm. Hai người một đường nắm tay đi xuống lầu, hướng tới căn cứ trung tâm vị trí đi đến, không ít tuần tra đội người nhìn đến hạ quân hoàng, sôi nổi nghỉ chân, kích động hô lớn, vương. Ngay cả nguyên bản dựng phong lúc câu phong đám người, cũng ở nhìn đến đến gần thân ảnh khi, sôi nổi ngừng trên tay động tác chạy qua đi. Vương, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá. Một đám mãn nhãn vui sướng cùng hưng phấn bất quá bọn họ cũng không có xem nhẹ hạ quân hoàng bên người tồn tại cảm cực cao yêu dã thanh niên sôi nổi không tự giác nhìn về phía phía sau chính triều bên này đi tới tập diêm cẩn nghĩ đến ngày đó hai nửa đều thường trường hợp đều đều có chút lo lắng lên tập diêm cẩn đi tới thời điểm đại gia sôi nổi cho hắn nhường ra một cái nói quỷ u nguyệt cười như không cười nhìn ánh mắt u quỷ am hiểu sâu cái gì cũng chưa nói liền đứng ở hạ quân hoàng bên người chặt chẽ nắm tay nàng dáng người có chút lười biếng mà lại mê hoặc Xem đến bốn phía người ai cũng không dám xem hắn cổ trở lên bộ vị, đặc biệt là cặp mắt kia, chỉ liếc mắt một cái là có thể làm người đánh mất thần chí. Tập Diêm Cẩn bình tĩnh nhìn Quý U Nguyệt liếc mắt một cái, theo sau liền đem ánh mắt chuyên chú rừng ở Hạ Quân Hoàng trên người, nhìn trên mặt nàng Hảo khí sắc, thật sâu thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá vẫn là không yên tâm mở miệng hỏi. Hảo! Hạ Quân Hoàng mỉm cười gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Hảo! Tập Diêm Cẩn thấy vậy, rốt cuộc là yên tâm. Ngay sau đó lanh khốc thanh âm lại lần nữa vang lên, mấy ngày này căn cứ sự tình lân đều theo như ngươi nói đi. Nói, vất vả các ngươi, kế tiếp sự tình liền giao cho ta đi. Tập diêm cẩn nhạy bén từ nàng trong lời nói nghe ra một tia ý tại ngôn ngoại, ánh mắt vừa động, thâm thúy con ngươi hiện lên một mặt vui sướng, ngươi đột phá. Nói tới đây, hạ quân hoàng trên mặt ý cười sung sướng bài phần, gật gật đầu, nghĩ nghĩ liền mở miệng nói, ngươi đi vào tu luyện đi, có chuyện gì ta lại đi kêu ngươi. Này sau lưng người thực lực chỉ sợ là xưa nay chưa từng có cường đại, chúng ta cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Tập diêm cần nghe ngôn, gật gật đầu lên tiếng, liền biến mất ở mọi người trước mắt, chẳng sợ này đã không phải bọn họ lần đầu tiên thấy được, vẫn là nhịn không được một trận khiếp sợ. Đặc biệt là mấy ngày này lục tục tiến vào người, nguyên bản ở nhìn đến bọn họ vương thế nhưng là một cái như thế tuổi trẻ tiểu cô nương khi, liền đủ chấn kinh rồi, hiện tại đột nhiên nhìn đến cái kêu cường đại nam nhân nháy mắt biến mất không thấy. Một đám còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Tần ra người đã hoàn toàn sợ ngây người, ai có thể tới nói cho bọn họ, phía trước cái kia danh chấn hoa hạ hạ quân hoàng, như thế nào liền trở thành cái này cường giả tùy ý có thể thấy được căn cứ người thống trị. Cứ việc tiến vào thời điểm bọn họ liền nghe bên trong người, nói thật nhiều về căn cứ này vương sự tình, đều là nói nàng như thế nào như thế nào lợi hại, tuy rằng bọn họ cũng đều biết nàng là cái nữ, hơn nữa tuổi không lớn, chính là không nghĩ tới người này thế nhưng là hạ quân hoàng. Với nhuê tuyết nhìn cái này làm chính mình ghen ghét suốt hơn 2 năm lời, thế nhưng lắc mình biến hóa biến thành căn cứ này người thống trị. Xưa nay thanh cao kiêu ngạo đôi mắt trừng đến lão đại, cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, bên trong đôi đầy khó có thể che giấu ghen ghét. Tần gia sáu tắc hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, ngơ ngác kinh hô, như thế nào? Như thế nào sẽ là hạ quân hoàng? Nàng thế nhưng chính là căn cứ này người thống trị. Lý Viêm Đình chỉ cảm thấy cách đó không xa, nữ hài đạm nhiên cười nhạt mặt thật sâu đau đớn hắn mắt Đã từng hắn còn kiêu ngạo thề, một ngày nào đó sẽ so nàng có tiền, so nàng có thế, làm nàng hối hận, làm nàng cầu hắn, lời thề rõ ràng trước mắt, bất quá hai năm quan cảnh, lại không tưởng thế nhưng sẽ là như vậy khác nhau như trời với đất cảnh tượng. Hắn là chạy nạn giả, mà nàng, là căn cứ này vương, là cho cùng bọn họ sinh tồn, chúa thể bọn họ sinh mệnh người, cỡ nào đáng buồn lại đáng cười. Tân thư vũ nhìn cách đó không xa trong đám người tinh xảo Mỹ lệ thiếu nữ mặt thế cũng không có ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, không chỉ có như thế, nàng như tuyết sáng tỏ trắng non da thịt, tựa hồ càng thêm tinh ánh dị tấu, dường như mang theo một tầng vầng sáng, mị đến làm người vô pháp nhìn gần. bên cạnh Đường Ngọc Hàm ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Quân Hoàng, tay không tự giác leo lên Tần Thư Vũ cánh tay, gắt gao nắm lấy, nhìn cái này chính mình Trượng Phu đã từng thâm ái quá nữ hài, trong lòng không tự giác đằng khởi một cổ khó nén khủng hoảng. không sai, liền ở nửa năm trước, nàng cùng Tần Thư Vũ đã kết hôn. Hạ quân hoàng thậm chí còn tham dự bọn họ hôn lễ, chỉ là không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủ nửa năm, lại lần nữa gặp mặt thế nhưng là này phúc quan cảnh, nàng như cũ cao cao tại thượng, như cũ cùng bọn họ khác nhau như trời với đất. Cảm giác được vài đạo khác ánh mắt, hạ quân hoàng ngước mắt nhìn qua đi, ở nhìn đến tần gia người thời điểm, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, theo sau lại hướng tới bốn phía nhất nhất nhìn quét liếc mắt một cái. Không chỉ có tần gia người, còn có không ít lúc trước rắn chắc người quen, ngay cả Lý Vinh Nghĩa cũng ở. Hắn bên cạnh đứng hai cái nam nhân, trước kia cũng không có gặp qua, bất quá nhìn bọn họ ánh mắt đều có vài phần tương tự, Hạ Quân Hoàng trong lòng nhiều ít có đáp án, chỉ sợ là Lý Vinh nghĩa nhi tử. Mà Lý Lao không ở bên trong, nghĩ đến là không có thể tránh được mặt thế tàn khốc. Còn có A Thành Lưu Đan cùng Mạnh Xí đều ở, bọn họ bên cạnh đứng, hẳn là bọn họ người nhà. Nhìn đến nơi này, Hạ Quân Hoàng liền thu hồi tầm mắt, cũng không có đi lên chào hỏi, chứ không nói hiện tại cái gì đều thay đổi này đàn lúc trước bất quá xuất phát từ ích lợi người hiện tại cũng không có gì ích lợi nhưng nói liền nói hiện nay nàng còn có càng quan trọng việc cần hoàn thành các ngươi tiếp tục hạ quân hoàng nhìn về phía hầu uy đám người nhàn nhạt nói một câu liền cùng quy Nguyệt rời đi hai người xuyên qua phòng út một đường đi tới căn cứ ở giữa nhìn căn cứ phía trên không trung ẩn ẩn có thể thấy được mấy chỉ điều ảnh bay qua hạ quân hoàng hơi hơi nheo lại mắt nàng không biết đối phương là như thế nào biết chuyện của nàng lại là thông qua loại nào phương pháp tới đến chính mình muốn biết đến từ giờ trở đi ai cũng đừng nghĩ đánh căn cứ chủ ý bao gồm trong căn cứ người nghĩ đến đây hạ quân hoàng đôi tay một khấu, liền kết ra một cái phức tạp dấu tay đối với không chung một lòng tay một đạo màu ngân bạch cột sáng liền hướng lên trời bay nhanh mà ra vọt tới nhất định vị trí sau kia cột sáng nhanh chóng lấy hình tròn lan tràn mở ra ngân bạch quang mang dần dần đem toàn bộ căn cứ chậm rãi bao phủ tận trời cột sáng không ngừng liên tục linh lực cuộn cuộn không ngừng chút xuống mà ra Trên bầu trời Ngân Bạch Quang Mang cũng dần dần lan tràn, chậm rãi đem căn cứ bao phủ lên. Chói mắt cường thịnh Ngân Bạch Quang Mang dần dần bao vây căn cứ phía trên màn trời, nơi xa một cổ cường đại cột sáng không ngừng lập lẹ chói mắt Quang Mang. Trong căn cứ tất cả mọi người thấy được một màn này, sôi nổi ngừng tay chung động tác, khiếp sợ nhìn giống như thần tích Ngân Bạch của Sáng, cùng với không chung dần dần lan tràn ôm đồm Quang Mang. Nhìn kia cổ Sáng nơi vị trí, không ít người nghĩ tới rời đi hạ quân hoàng cùng Quý hai người chính là hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Sau tiến vào căn cứ, không ít người lòng tràn đầy tò mò muốn đi tìm tòi đến tuật cùng, lại bị Âu Phong đám người ngăn cản, phàm là gặp qua hạ quân hoàng động thủ, nhiều ít đều có thể đoán được này quang mang tuyệt đối cùng nàng có quan hệ. Nếu nàng không có kêu lên bọn họ, thuyết minh không nghĩ bị quấy rầy hơn nữa nhìn nàng tựa hồ là đang làm cái gì sự tình, nếu là làm người như vậy tiến lên quấy dày nàng, ra chuyện gì liền không hảo. Trong đám người, Một người cảnh giác tiến đến một người nam nhân trước người nhỏ giọng hỏi, đầu lĩnh, này sao lại thế này? Có thể hay không là vừa mới kia hai người dở cho quỷ? U sát nghe ngôn, đáy mắt hiện lên một kia khói mù, thấp giọng nói, mặc kệ có phải hay không, chúng ta đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta thật vất vả tìm được rồi hạ quân hoàng, không thể quá sớm đem chính mình bại lộ, bên người nàng cao thủ thật sự quá nhiều, mà thực lực của nàng như thế nào, hiện tại chúng ta cũng không rõ ràng lắm, làm mọi người không có mệnh lệnh của ta. Hảo hảo làm nơi này thần dân, ai nếu là vọng động, ta sẽ trước giết hắn. Là. Đầu lĩnh. Người nọ nghe ngôn hung hăng đánh cái dùng mình, nguyên bản còn đối kia tiểu mỹ nhân nổi lên vài phần tâm tư, hiện tại đều bị dọa không có, nếu là hỏng rồi lao đại sự tình, chỉ sợ hắn cũng đừng nghĩ sống. Đương Ngân Bạch Quang mang đem căn cứ tất cả bao phủ sau, hạ quân hoàng mới thu hồi tay, liền ở nàng thu tay lại lúc sau, sở hữu Quang mang tất cả biến mất không thấy, dường như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Nhưng mà, một chỗ màu đen không gian chung, thân xuyên thủy lam chiến phục nam nhân nguyên bản chính tùy ý nhìn giữa không trung ảnh ngược ra thủy mạc, thấy thiếu nữ đột nhiên ra tay, ngân bạch quang mang dần dần bao phủ màn trời sau, hắn trước mắt hình ảnh cũng tất cả biến mất không thấy. Thấy như vậy một màn, nam nhân rất có hứng thú cười khẽ ra tiếng, khỏe môi gợi lên ý cười lại làm bên cạnh đứng chiến sĩ khắp cả người phát lệnh. Cựu con không có tỉnh. Hồi bẩm điện hạ, đúng vậy. Chiến sĩ cung kính không lưng trả lời. Nam nhân nghe xong, Phim ánh sáng tím đôi mắt lưu chuyển tà tàn quỷ dị ý cười, chậm rãi ra tiếng nói, nhân loại này bất quá một hồi chiến đấu liền thăng cấp, không biết cựu tỉnh lại sau có thể hay không thăng cấp nói tới đây, chiến sĩ rõ ràng cảm giác được nam nhân âm từ trong thanh âm mang theo một mặt quỷ dị hắn ý. Nam nhân ánh mắt khẽ nhúc đích, dừng ở chiến sĩ trên người, nói, đem áo giả cha tu mang đến thấy ta. Đúng vậy, điện hạ. Thức mau, áo giả cha tu đã nghe tin chạy đến, hướng tới ngồi ở màu đen nguồn năng lượng trên ghế nằm nam nhân. Cung kính quỷ một gối kính một cái lê nghi nói, gặp qua khế lạc tu la điện hạ. Khế lạc tu la nhìn về phía áo giả cha tu cười nói, ngươi những cái đó bảo bối thả ra. Áo giả cha tu gật gật đầu, hồi điện hạ, trừ bỏ lục còn lại tất cả đều đã thả ra, hơn nữa rửa theo ngài phân phó, là từ thủ đô bắt đầu, tin tưởng qua không bao lâu, nhân loại liền chết không sai biệt lắm. Thực hảo, những nhân loại này nếu là chạy thoát liền không cần lại truy, chờ bọn họ toàn bộ tụ ở bên nhau. Thánh hy á tinh giới nguồn năng lượng hoàn thành sau, địa cầu chính là chúng ta. Áo giả cha tu nghe nói cười nói, chúc mừng điện hạ, không lâu trước đây mới chiếm lĩnh trùng vệ tinh cầu cùng già thú lam tinh cầu, nếu là lại đem địa cầu chiếm lĩnh, điện hạ sẽ trở thành toàn vũ trụ cường đại nhất người thống trị. Không, áo giả cha tu, này không phải ta muốn, bất quá mấy cái tinh cầu như thế nào có thể làm ta thỏa mãn, ta muốn trở thành toàn vũ trụ vương, hắc vũ tinh cầu những cái đó ma nhân gần nhất có chút không quá an phận. Ngươi làm địch tạm tây nguyên nhanh hơn tốc độ, mau chóng đem này chiếm lĩnh, chờ thánh hy á thành công sau, chúng ta mới hảo tâm vô không truyền tâm bắt lấy địa cầu này phiến thổ địa. Đúng vậy, điện hạ. Áo giả cha tu gật đầu đáp, trên trán tiền su lớn nhỏ màu đen nguồn năng lượng thạch đem hắn ánh mắt phụ trợ càng thêm huyết tinh hưng phấn. Ma hạ quân hoàng bên này xử lý kết thúc giới sự tình, khiến cho người đóng căn cứ trên không hàng rào điện lại lần nữa ban phát một đạo nhân mệnh lệnh. Quý U Nguyệt vì căn cứ thủ lĩnh. Vưu Dật cùng Quý Si vì Nguyên Soái, Quý Võng, Quý Lượng, Trương Minh Mặc ba người làm tướng, đến tận đây, thủ lĩnh Soái đem ba cái căn cứ trừ người thống trị ngoại tối cao chức vị đều bị chiếm cứ. Không ít người ngắm vị trí này hiện giờ bị chiếm, tuy rằng có chút đáng tiếc nhưng ai cũng không nói thêm gì, rốt cuộc mấy người năng lực bãi tại nơi đó. Quý Ung Nguyệt An hạ quân hoàng cấp tinh hạch sau, từ lục cấp đỉnh dị năng giả trở thành thất cấp đỉnh dị năng giả, hơn nữa Ngự Thiên Quyết, hắn hiện tại đủ để cùng bắt cấp dị năng giả chống chọi. Vưu Đạt An hạ quân Hoàng cấp tẩy tùy đan, từ lục cấp cổ võ giả thăng cấp trở thành thất cấp cổ võ giả. Quý Si ăn tẩy tùy đan cùng tinh hạch sau, từ ngũ cấp cổ võ giả thăng cấp vì lục cấp cổ võ giả, lại bởi vì hắn kích phát rồi kim loại dị năng giả. Từ tam cấp thăng cấp thành tứ cấp đỉnh. Quý lượng từ tứ cấp trung kỳ thăng cấp trở thành ngũ cấp trung kỳ băng hệ dị năng giả. Quý vong là cổ võ giả, từ ngũ cấp thăng cấp trở thành lục cấp, mà Quý lao gia tử cũng kích phát rồi lôi hệ dị năng giả bởi vì phía trước quý u nguyệt một đường mà đến cho hắn lộng tinh hoạch, cho nên hắn hiện tại là tam cấp lúc đầu, an hạ quân hoàng cấp tinh hoạch sau, thăng cấp trở thành tứ cấp lúc đầu. trương minh hy là tam cấp trung kỳ thủy hệ dị năng giả, hiện thăng cấp vì bốn cực đỉnh. trương minh mặc là tứ cấp lúc đầu hỏa hệ dị năng giả, thăng cấp trở thành ngũ cấp trung kỳ. hơn nữa đi theo quý u nguyệt còn lại mấy cái cổ võ giả cùng dị năng giả, cũng phân biệt an hạ quân hoàng cấp tẩy thủy đàn cùng tinh hoạch, đều thăng cấp thành tứ cấp dị năng giả ngay cả mới gia nhập 7 người, cũng đều nhất nhất được đến tương ứng tinh hoạch, mọi người dị năng tất cả đều đề cao một cái cấp bậc. Như vậy danh tác, chân kinh rồi này đó mới tới, một đám suy đoán, Hạ quân Hoàng đến tột cùng từ đâu ra như vậy nhiều tinh hoạch, lại còn có như thế hào phóng làm tất cả mọi người thăng cấp. Mọi người tưởng chút cái gì, Hạ quân Hoàng không có thời gian để ý tới, ban phát xong nhân sự nhâm mệnh lệnh sau, nàng liền đứng ở phòng ốc kiến tạo địa phương, nghe Âu phong hội báo căn cứ này một tuần tới nay tiến độ. Các phòng ốc lớn lớn bé bé đã kiến tạo 117 gian, phòng đơn 58 gian, còn lại 59 gian tất cả đều là tập thể ký túc xá, hiện tại toàn bộ căn cứ đã có thể ở tiếp theo ngàn nhiều người. Giai tầng hóa cũng hiện ra, người thường toàn bộ trụ vào tập thể ký túc xá, đem cấp trở lên bao gồm đem cấp, ta ở tại kia 4 đông có chút nghiêng lệnh phòng ốc, cứ việc nhìn rất nguy hiểm, phòng ốc khả năng tùy thời đều sẽ sụp đổ, bất quá hạ quân hoàng đối mỗi cái phòng đều sử dụng cách giới, chỉ cần phòng ốc sập. Kết giới liền sẽ trước tiên hiện ra, bảo vệ tốt bên trong người. Đem cấp dưới quan tắc đơn độc ở tại mặt sau tân kiến nhà gỗ, bởi vì hiện tại đã có 156 người, Ăn cơm thời gian cũng tất cả dựa theo giai tầng tách ra. Quý U Nguyệt trong phòng, Quý lão nhìn nhà mình tôn tử nhẹ nhàng thở dài nói, "A Nguyệt, ngươi hiện tại cái gì tính toán?" Quý U Nguyệt yêu hoa mắt vượng nửa híp, trong đó u quỷ mà nguy hiểm quang mang tùy ý mọc lan tràn, nhìn bên ngoài bận rộn tinh tế thân ảnh, nửa ngày mới sâu kín khẽ cười nói, Còn có thể làm sao bây giờ, kia hai cái đổ vật một cái so một cái thông minh, hiện tại một cái so một cái có thể biểu hiện hiền huệ, phỏng chừng đều bị cái kia đầy bụng tâm kế kỳ lân thú dậy dỗ một phen, nếu là ta ở ngay lúc này cường bắt lấy không bỏ, bất chính hảo hiện ra ra bọn họ hảo. Ý tứ ngươi tính toán tiếp thu kia hai người, quý lao nhíu lại mày, ánh mắt có chút rồi dám, hắn là không hy vọng quý U nguyệt bởi vậy cùng hạ quân hoàng náo phiên, rốt cuộc hắn biết, hắn này tôn tử là thua tại hạ quân hoàng cái này tiểu nữ hài trong tay. Chính là tưởng tượng đến một nữ tam nam sinh hoạt, hắn ngoan cố tư tưởng liền khó có thể tiếp thu, thật sự vô pháp tưởng tượng kia sẽ là cái dạng gì hình ảnh, ba cái đều là xưng bá một phương cường giả, nếu là mạnh mẽ tê ở một cái hậu viện, chỉ sợ sớm muộn gì đến cháy. Quý U Nguyệt yêu hoa ánh mắt càng thêm âm u ú lánh, đỏ thám khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng. Bằng không có thể như thế nào. Ai làm ta cố tình không bỏ xuống được nàng, đời này liền nhận định nàng, nếu là ta không đồng ý kia hai người lại không có lúc nào là không ở thể hiện hiền huệ, kéo dài đi xuống, quân hoàng liền tính lại yêu ta, cũng sẽ có mệt mỏi thời điểm, đến lúc đó, ta còn dùng cái gì lưu lại nàng. Nói tới đây, Quý U Nguyệt ánh mắt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ, kia hung ác nham hiểm u lãnh con ngươi thấu đầy âm u cùng đau kịch liệt. Cùng với như vậy tiêu ma nàng ái, không bằng làm nàng vĩnh viễn nhớ rõ chính mình thua thiệt ta, thiếu ta một phần hoàn chỉnh ái, như vậy, cho dù là kia chỉ kỳ lần tưởng cùng ta đấu, cũng là không có khả năng. Quân hoàng trong lòng vị trí, trừ bỏ nàng cha mẹ, ai cũng không thể cùng ta đoạt. Quý lao ra tử nghe vậy, chầm mặc nửa ngày, mới thở dài một tiếng nói, vậy ngươi ý tưởng cùng quân hoàng nói sao? Quý U Nguyệt lắc lắc đầu, nàng cho rằng ta không đồng ý, ta lại như thế nào sẽ như thế dễ dàng đáp ứng rồi, ít nhất muốn cho quân hoàng biết, ta mới là cái kia vì nàng trả giá nhiều nhất người, bọn họ mấy cái tưởng danh chính ngôn thuận, liền chậm rãi chờ đi, chờ cái dăm ba năm, ta cùng quân hoàng có hài tử, ta lại gật đầu đồng ý. Quý lao ra tử nghe ngôn, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ nhìn nhà mình tôn tử yêu hoặc âm tà bóng dáng, Cứ việc như thế, vẫn là cảm nhận được một cổ nồng đầm đau kịch liệt, nghĩ nghĩ, giả vờ không cảm nhận được giống nhau, mở miệng trêu chọc nói. Người tiểu tử này e cờ cao thật là không lời gì để nói, như vậy tốt đẹp gen nhưng đến hảo hảo cảm ơn ra ra, đều là ra ra gì truyền cho người. Quý U Nguyệt quay đầu sâu kín nhìn quý Trung Dịch liếc mắt một cái, tự nhiên minh bạch hắn này kẻ dở hơi ra ra là cố ý đầu hắn vui vẻ. Thấp mị cười nói, ra ra là tưởng nói cho ta ngươi hiện tại EQ thoái hóa. Cho nên liền đơn giản như vậy vấn đề đều phải hỏi ta. Quý Trung Dịch tức khắc lao mắt vừa kéo, hung tận trừng mắt trước gâm nhu yêu dã thanh niên, ngẫm lại hắn hống cái tôn tử dễ dàng sao. Tiểu tử này thật là thanh tinh, rõ ràng hận không thể giết mọi người, cố tình còn phải vì hạ quân hoàng kia hài tử giữ lại lý trí, giữ lại lý trí cũng không nói, còn vì nàng tiếp tục giữ lại không người có thể cập EQ. Lấy kia hai tiểu tử biểu hiện. Nếu là A Nguyệt thật sự nháo lên, gắt gao thủ hạ quân hoàng không bỏ, sớm muộn gì đến xảy ra chuyện, hiện tại hảo, vốn dĩ hắn còn tính toán đề điểm đề điểm tiểu từ này, kết quả cái gì đều minh bạch, còn đào một đại cái hố chôn mọi người. Sau này chờ hắn gật đầu đồng ý, chỉ sợ quân hoàng sẽ trong lòng ấy nấy cả đời, hắn mưu hoa cũng coi như thành công, tin tưởng lại không người có thể siêu việt hắn ở nàng cảm nhận chung vị trí, chỉ sợ cũng là cái kia cái gọi là vẫn luôn bồi ở hạ quân hoàng bên người nam nhân, lại cơ chí cũng đến bài đến đệ nhị đi. Nơi xa, chính khắp nơi tuần tra hạ quân hoàng, nguyên bản đạm mạc mặt đột nhiên nở rộ khai một mặt ôn nhu thanh thiển ý cười, kia dường như bị ánh mặt trời thẩm thấu tươi cười, bị bên cạnh không ít người lơ đãng xem ở đáy mắt, đương trường liền cấp xem lăng. Mỹ, không phải cái loại này nhất tiếu khuyên thành, tái tiếu khuynh nhân của Mỹ, mà là một loại Mỹ đến nhuận vũ tê không tiếng động, Mỹ đến giống như một viên đá đầu nhập trong hồ, sau đó tạo nên từng vòng tốt đẹp gọn sóng. Làm nhân tâm trung dường như bị cái gì nhẹ nhàng quét một chút, thực nhẹ, lại vĩnh viễn dừng lại ở trong lòng. Bởi vì có chút lo lắng Quý U Nguyệt cảm xúc không ổn định làm ra sự tình gì tới, cho nên Hạ Quân Hoàng cùng hắn tách ra sau, liền để lại một tia tinh thần ở trên người hắn, ở nghe được hắn cùng ra ra đối thoại sau, kia một khắc, trong lòng đánh sâu vào cảm quá mức mãnh liệt, mãnh liệt đến làm nàng muốn chặt đứt sở hữu hết thảy, chỉ vì cái này vì nàng Cam nguyện túi đầu yêu nghiệt. Nói hắn là yêu nghiệt một chút đều không quá, như thế thông minh, Thông minh đến làm nàng đau lòng, làm nàng không đành lòng, thậm chí làm nàng lòng tràn đầy ấy nấy. Hắn thành công làm được, không cần lại chờ 2-3 năm, hiện tại hắn cũng đã là nàng trong lòng độc nhất vô nhị không thể thay thế được tồn tại, cho dù là lân, cũng vô pháp cùng hắn tương đối. Nghĩ đến lân, hạ quân hoàng cảm xúc hơi hơi dừng một chút, đến tột cùng từ khi nào bắt đầu, lân cũng đi theo cắm thượng một chân. Nghĩ vậy, hạ quân hoàng nhẹ nhàng thở dài, nếu quý U Nguyệt đánh chủ ý này, liền tùy hắn đi thôi, đây là nàng thiếu hắn cũng nên làm hắn trong lòng hảo quá một chút. quân hoàng, một đạo do dự thanh âm xông vào, đánh gãy hạ quân hoàng suy nghĩ. Hạ quân hoàng tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy bên cạnh người ba bước xa đứng nam nhân. Lúc này hắn đã thiếu quá vãng phong khinh vân đạm ôn nhuận, thiếu giống như ngày mùa hè phất quá thanh phong như vậy sạch sẽ thoải mái thanh tân, ôn nhuận dường như phụ thượng một tầng ngõng ngọc con ngươi cũng ít một tầng ôn nhuận, nhiều một mặt đạm mạc cùng huyết khí. giữa mày mang theo một cổ khó nén mỏi mệt cùng thành thủ, dường như. Cái này đã từng giống như bạch mã vương tử thanh niên, cũng đã trưởng thành một cái hiểu được sinh hoạt nam nhân. Hạ Quân hoàng lẳng lặng nhìn Tần Thư Vũ, hắn rối rắm, hắn do dự, hắn giơ tay nhấc chân gian vô thố, cùng với đáy mắt tưởng nghiệm, đều bị nàng xem ở đáy mắt, khỏe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một mạt nhạt nheo ý cười. "Tần Thư Vũ, ngươi trưởng thành." Tần Thư Vũ hơi hơi sửng sốt, Sở Hưu xấu hổ cùng vô thố nháy mắt tan đi, khỏe môi hiện ra một mạt ôn nhuận ý cười. Vô luận như thế nào thay đổi, Vô luận hắn cùng nàng chi gian chênh lệnh có bao nhiêu đại, nàng trước nay đều là cái kia hắn sở nhận thức hạ quân hoàng, chưa bao giờ biến quá, chỉ là hắn chưa bao giờ chân chính đem nàng thấy rõ mà thôi, hơn nữa, là hắn thay đổi. Niên thiếu khi mộng, trung quy làm mộng, chỉ thích hợp cả đời tiềm tàng ở trong lòng, bị coi như hồi ước đi quý trọng, hiện tại hắn, không hề là thế gia công tử, càng hiểu được sinh hoạt gian khổ cùng tàn khốc, cũng có gia đình, có phải bảo vệ người, hắn tưởng hắn biết chính mình vì cái gì sẽ bị hạ quân hoàng cái này tiểu nữ hài hấp dẫn bởi vì nàng lý trí nàng thành thục nàng coi thường hết thảy cuồng vọng như vậy không chịu thế giới quy tắc chói buộc người là hắn cho tới nay đều luôn tới nàng chính là hắn nhân sinh cọt tiêu. tần thư vũ hướng về phía hạ quân hoàng ôn nhu cười cười nhẹ giọng nói quân hoàng cảm ơn ngươi nhận thức người là ta đời này may mắn nhất sự cách đó không xa đã sớm nhìn chằm chằm tần thư vũ đường ngọc hàm ở nhìn thấy hai người cười nhìn lẫn nhau Tuy rằng biết hiện tại hạ quân hoàng sớm đã không phải tần thư vũ có thể chạm đến, vẫn là nhịn không được một trận khẩn trương, vội vàng đi qua. Thư vũ. Tần thư vũ quay đầu lại, nhìn đường ngọc hàm chiều hắn chạy tới, mặt mày khó nén nôn nóng cùng khẩn trương làm hắn có chút đau lòng. Ở nàng chạy tới sau, liền dơ tay ôn nhu thế nàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Nha đầu đốc, chạy cái gì? Đi thôi, làm việc đi. Tần thư vũ nói, dối tay xoa xoa đường ngọc hàm đầu. Đấy mắt ôn nhu làm Đường Ngọc Hàm hoàn toàn thả lỏng xuống dưới hướng về phía Hạ Quân Hoàng Hưu Hảo cười cười liền tùy ý Tần Thư Vũ nắm xoay người đi rồi Hạ Quân Hoàng nhìn hai người rời đi bóng dáng khỏe môi hơi hơi phát hoạ Tần Thư Vũ là cái hiểu được quý trọng người điểm này không thể phủ nhận hắn so Trần nặc Trần cùng Chu Chu đều làm hảo quá nhiều ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi lúc trước thành lập này chỗ căn cứ có phải hay không chính là chuyên môn vì ứng phó mà thế mạnh sĩ đi đến Hạ Quân Hoàng bên người thở dài đã mở miệng phía trước bởi vì ở xa, hắn lựa chọn phía bắc căn cứ, cũng không có tới nơi này, nhưng là hắn vẫn luôn có một loại tin tưởng vững chắc, nàng nhất định sẽ từ thành phố Hoa Đình trở về, trở lại cái này thuộc về nàng căn cứ. Quả nhiên, hắn đoán đúng rồi, nàng thật sự đã trở lại, hơn nữa làm được so với hắn tưởng tượng hảo quá nhiều quá nhiều. Nàng tiếp tục kéo dài nàng địa vị, vô luận văn minh thời đại vẫn là mặt thế, nàng đều đứng ở chỗ cao, đứng ở một cái làm người nhìn lên chỗ cao. Lúc trước hắn vẫn luôn không nghĩ ra, Nàng vì cái gì thành lập như thế phạm vi rộng lớn lại phòng ngự cực cường tường thành, vấn đề này bồi rối hắn hơn hai năm, thẳng đến mặt thế phát sinh, hắn trong lòng mới đột nhiên nhảy ra một ý niệm, đó chính là nàng có khả năng là biết sẽ có mặt thế. Nay tường thành cũng là vì mặt thế chuyên môn thành lập, ý nghĩ như vậy liền chính hắn đều bị chính mình kinh hách tới rồi, chính là cái này ý niệm lại không có bởi vậy bị lật đổ, ngược lại càng ngày càng cường liệt. Hạ quân hoàng ngẩn đầu nhìn mạnh sĩ, cái này ánh mặt trời cương nghị nam nhân. Hai năm thời gian làm hắn giữa mày cương nghị càng thêm nùng liệt vài phần, chính là cặp kia đại đại đôi mắt như cũ ngăm đen rõ ràng, dường như toái đầy ánh mặt trời sáng ngời loa mắt, không hề có bởi vì mạn thế mà có điều làm đạm. Lúc trước có lẽ chính là nhìn ra hắn tính cách kiên nghị cùng hướng về phía trước tinh thần, mới làm nàng lựa chọn cùng hắn hợp tác, tín nhiệm hắn, đem căn cứ kiến trúc giao cho hắn phụ trách. Đúng vậy, ta biết, chỉ là không nghĩ tới này mà thế trước tiên lâu như vậy, nó đồng dạng đánh ta trở tay không kịp. Hạ quân hoàng cũng không có dấu dếm, mạnh xí người này, nàng tính toán tiếp tục bồi dưỡng, nguyên bản hắn là một người tam cấp lúc đầu hỏa hệ dị năng, giả, dùng nàng cấp tinh hoạch, vừa mới thăng cấp tứ cấp lúc đầu, nàng hiện tại đúng là dùng người hết sức, mạnh xí sẽ là cái không tồi đi theo giả. Mạnh xí ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hạ quân hoàng, có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại có chút kích động, thoải mái thanh tân nhu hòa ý cười dần dần ở hắn trên mặt lan tràn mở ra. Ta cho rằng ngươi không hề yêu cầu ta. Hạ quân hoàng đuôi lông mày hơi trọn, đạm cười nói, có năng lực lại trung thành người, ta vĩnh viễn đều sẽ không ngại nhiều. Mạnh Sĩ nhìn hạ quân hoàng rời đi bóng dáng, trên mặt ý cười không những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm lộng lây lóa mắt, hắn nói không nên lời đối hạ quân hoàng, cái này nữ hài tử là loại cái gì cảm giác. Mới gặp khi, là trên người nàng trầm tinh thần bí hơi thở hấp dẫn nàng, cùng nói đến lời nói sau, là nàng đột nhiên cho hắn một vạn đồng tiền hành động chấn kinh rồi hắn, làm hắn từ đây thật sâu nhớ kỹ cái này làm hắn lần đầu tiên cảm nhận được bị người đánh thưởng cảm giác nữ hài. Sau lại, nàng tâm kế, thủ đoạn của nàng, nàng tàn khốc, làm hắn chấn động không thôi, nàng trắng ra lời nói trọc thủ nhân tính xấu xí, nàng nhìn như đạm mạc lại làm theo ý mình, chút nào không đem bất luận cái gì quy tắc cùng đạo đức ước thúc để vào mắt, như vậy tiêu sái càng rỡ nàng, làm hắn càng ngày càng không tự chủ được đi tới gần. Chẳng sợ biết nàng tàn khốc máu lạnh, chính là hắn như cũ nhịn không được hướng tới, hướng tới nàng tiêu sái cùng càng Như vậy nữ hài tử, hắn muốn nhìn một chút, nàng đến tuột cùng có thể đi bao xa, đi rất cao, nàng này phân càn rỡ có thể liên tục bao lâu, cho nên hắn đi theo nàng, giúp nàng làm việc, càng tiếp xúc, lúc trước kia phân tâm động liền càng thêm mơ hồ, biến thành mạc danh sùng bái cùng kính ngưỡng. Giờ phút này nhìn đến nàng như thế thanh tiểu, không chế nhiều như vậy cường giả, hắn đột nhiên có cổ kiêu ngạo cảm, vì hắn sớm nhận biết nàng mà kiêu ngạo, đồng thời, cũng vì chính mình nhỏ yếu mà mất mát. Thằng đến vừa rồi nghe được nàng nói yêu cầu hắn, biết nàng còn cần hắn, vẫn luôn tích tụ ở ngực kia sợi mất mát cùng bàng hoàng, rốt cuộc tiêu tán không thấy, dường như tìm được rồi nhân sinh phương hướng. Mạnh tương thấy nhà mình Kaka cười đến như thế sẵn lạ, nhìn rời đi nữ hải, ánh mắt khẽ nhúc nhích, kinh hỉ cười nói, khó trách Kaka vẫn luôn không cho ta tìm tẩu tử, nguyên lai là đã sớm trong lòng có người. Mạnh xí quay đầu vùng tận xoa xoa mạnh tương đầu, người nha đầu này nói bữa cái gì đâu. Mạnh tương cười gian, chẳng lẽ không phải sao. Nhìn xem ngươi kia lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, ta chính là đã lâu không có gặp ngươi như thế vui vẻ nói tới đây. Mạnh tương trên mặt ý cười phai nhạt một chút. Mạnh xí biết nàng đây là nghĩ tới chết đi cha mẹ, đem nàng kéo vào trong lòng ngực ca nổi nói, không có việc gì, hết thảy khó khăn đều sẽ quá thứ. Ca, nếu là ngươi thật sự thích liền đuổi theo đi, như vậy có quyền lại xinh đẹp tẩu tử, ta chính là rất muốn ác ta tin tưởng ba ba mụ mụ cũng sẽ thích nàng. Mạnh tương ra vẻ không có việc gì cười cười, rời đi đề tài. Trên mặt lại lần nữa hiện ra một mặt cười gian. Mạnh xí thấy vậy, bất đắc dĩ quát nàng liếc mắt một cái, nha đầu nốc, có chút người không phải chúng ta có tư cách thích, nàng là ca ca trong lòng tín ngưỡng, cũng chỉ có thể là tín ngưỡng mà thôi. Mạnh tương nhìn mạnh sĩ lúc này nàng còn không quá minh bạch, liền tính kia nữ hài có quyền, là căn cứ này người thống trị, chính là cũng không ảnh hưởng ca ca theo đuổi nàng, nàng ca ca như thế ưu tú, cứ việc hôm nay đi theo bên người nàng cái kia yêu dã đáng sợ thanh niên cũng thực ưu tú. Còn có tập thủ lĩnh, chính là ca ca tốt như vậy, không nhất định không có kết quả. Thẳng đến không lâu tương lai, nàng tận mắt nhìn thấy đến kia nữ hài thực lực, nàng mới hiểu được ca ca vì cái gì sẽ nói như thế. Đưa một người cường đại đến làm người chun bước thời điểm, nàng cũng chỉ có thể là tín ngưỡng cùng kính sợ tồn tại, không thể lại là thích, bởi vì một câu đơn giản thích, đều là đối nàng kinh nhẫn Nhưng mà, liền ở hạ quân hoàng đoàn người chỉnh đốn căn cứ thời điểm, lại không biết, bên ngoài các quốc gia các tỉnh thị đều đã xảy ra đáng sợ biến động. Các khu vực đột nhiên toát ra thật nhiều không biết tên đáng sợ sinh vật, không ngừng phá hủy các nơi căn cứ, như tầm ăn lên nhân loại, các tỉnh khu không ngừng luôn hãm, mọi người bắt đầu liều mạng đảo vong, tất cả đều hướng tới quân đô, cái này nhất là an toàn căn cứ đảo vong mà đến. Thời gian dây lát lướt qua, thực mau liền đi qua một tháng. Nay một tháng, tập diêm cẩn tí mất tông lục cũng tu luyện tới rồi tầng thứ tư, mà Quy U Nguyệt Tắc vẫn luôn dừng lại ở tầng thứ năm, hiện tại hắn duy nhất thiếu chính là một hồi chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể làm hắn cảm giác đến Kim Đăng Kỳ cảnh giới, tới tầng thứ 6 Kim Đăng Kỳ. Hứa Tử Khuynh cũng bắt đầu rồi tu luyện, hắn sở lựa chọn chính là một quyển ma tông công pháp, này công pháp tổng cộng phân 5 cấp, tầng thứ 6 vì Kim Đăng Kỳ đường danh giới, bởi vì này tu tiên phương pháp quá mức gâm độc tà khí, cho nên độ kiếp thời điểm, trải qua kiếp nạn sẽ so còn lại người lớn hơn nữa càng hung. Lúc ấy Hứa Tử Khuynh lựa chọn này bổn ma tông thời điểm, Hạ Quân Hoàng liền khuyên bảo quá, bất quá từ biết được nàng đã phản hư bất đồng với thường nhân, hắn liền một lòng nghĩ tu luyện. đây cũng là hắn vì cái gì lựa chọn ma tông nguyên nhân, bởi vì ma tông công pháp cực kỳ cường hạn âm độc, lại lợi hại, cùng trong thân thể hắn độc tố hỗ trợ lẫn nhau, có thể ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới tốt nhất hiệu quả. cho nên bất quá một tháng thời gian, hứa tử khinh đã tu luyện tới rồi tầng thứ năm, không dùng được bao lâu, hắn là có thể tiến vào kim đăng kỳ, bảo trì dung nhan, kéo dài thọ mệnh. nay một tháng, ba người vì đuổi theo hạ quân hoàng, đều dốc hết sức lực tu luyện lẫn nhau gặp, tuy rằng hơi thở như cũ quỷ dị nguy hiểm, chính là lại không có lại phát sinh bất luận cái gì tranh chấp. Quý Ung Nguyệt lựa chọn làm lơ hai người, mà hai người trừ bỏ quan tâm Hạ Quân Hoàng ngoại, cũng lựa chọn hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Ba người cũng coi như là tìm được rồi một cái chung sống hòa bình cân bằng điểm. Đối với này hết thảy Hạ Quân Hoàng đều xem ở trong mắt, không chỉ có là Hạ Quân Hoàng, ngay cả Hạ Trấn Minh cùng Đoạn vân Vận cũng đều đem ba người này quỷ dị hòa bình xem ở trong mắt. Từ Quý Ung Nguyệt tới lúc sau. Mỗi khi ăn cơm thời điểm, bọn họ đều là đi hư không giới ăn đoạn vân vận làm cơm, quý ưu nguyệt, hứa tử khinh, tập diêm cẩn, lân bốn người, cùng hạ quân hoàng cùng cha mẹ nàng cùng nhau. Nay không, ăn cơm chưa đã đến đến giờ, mấy người lại vào hư không giới. Đoạn vân vận thấy tiến vào hạ quân hoàng mấy người, vội vang nói, mau vào đi ngồi đi, lập tức liền có thể ăn cơm. Hạ chấn minh thì tại bên cạnh trong viện uy gà, thấy mấy người đi đến, liền cười nói, lân đã ở bên trong, các người đi vào trước đi. Hạ quân hoàng gật gật đầu, cùng quý u nguyệt tay trong tay đi vào, tập diêm cẩn cùng hứa tử khinh theo sát sau đó, hạ chấn minh nhìn mấy người bóng dáng, lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn vẫn luôn nghĩ, có một cái ưu tú con rể liền hảo, nhưng không nghĩ tới, hắn nữ nhi như thế năng lực, một tìm, liền cho hắn tìm bốn cái. Tuy có lân thái độ không minh bạch, bất quá cái này vẫn luôn bồi ở nữ nhi bên người nam nhân, nói không có tình, hắn là không tin, hắn hiện tại lo lắng chính là, nữ nhi tìm này những nam nhân. Một đám đều lợi hại đến không được, này nếu là đánh lên tới, còn không được đem trong nhà nóc nhà cấp sốc. Vừa đi vào nhà, liền nhìn đến lân ngồi nằm ở cửa sổ trên ghế quý phi, nâng một quyển sách chính dương dương tự đắt nhìn. Hắn này phúc nhàn nhã bộ dáng, xem đến quý u nguyệt mấy người ánh mắt vừa động, bất quá còn không kịp nói cái gì, liền thấy hạ quân hoàng đột nhiên che miệng xoay người chạy ra phòng đi. Quân hoàng, quý u nguyệt tức khắc sắc mặt biến đổi, vội vàng đi theo chạy đi ra ngoài. Hứa Tử khuynh cùng tập Diêm Cẩn đồng dạng thần sắc biến đổi lớn đi theo chạy đi ra ngoài. ghế trên lân thấy vậy, những mày, đạm lệ con ngươi hiện lên một mặt lo lắng, đứng dậy bước nhanh theo đi ra ngoài. Hạ Quân Hoàng lao ra phòng sau liền hướng về phía Trúc Lan nôn khan một trận, chính là nôn nửa ngày, cái gì cũng không có nôn ra tới, kia thỉnh lình xẻ ra nôn mửa thanh, sợ tới mức ở trong sân nấu cơm Đoạn Vân Vận cùng Hạ chấn Minh hai người vội vàng ném xuống trên tay sống chạy tới. Bất quá còn không đợi hai người vọt tới Hạ Quân Hoàng bên người Theo sát mà đến quý u nguyệt liền sau này ôm hạ quân hoàng, nhìn nàng đột nhiên tái nhợt sắc mặt, trái tim co rú lại, vội vàng hỏi. Quân hoàng ngươi nơi nào không thoải mái? Hạ quân hoàng lắc lắc đầu, cái gì cũng không kịp nói lại bắt đầu nôn khan một trận, xem đến bên cạnh hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn trước mắt lo lắng, mày túc gắt gao, dường như nàng mỗi một tiếng nôn khan, đều giống như lưới dao cắt ở bọn họ trên người. Quân hoàng! Ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần dọa chúng ta. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đoàn Vân vận cùng Hạ Chấn Minh cũng nóng nảy, ở bọn họ trong mắt, Nữ Nhi không biết từ khi nào bắt đầu liền vẫn luôn rất cường hãn, bọn họ đã bao lâu không có gặp qua nàng như thế suy yếu bộ dáng. Hạ Quân Hoàng không nghĩ mấy người lo lắng, lắc lắc đầu, áp chế hạ ngược hiện lên từng trận ghê tởm cảm, thanh âm có chút hư nói, ta không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm. Vừa rồi cũng không biết như thế nào, người được trên bàn cá mùi hương liền nổi lên ghê tởm. Bên cạnh Lân nghe ngôn, ánh mắt tức khắc vừa động ngay cả đoạn vân vận đều ánh mắt một đốn, tầm mắt không tự giác dừng ở hạ quân hoàng trên bụng, nghĩ đến nàng cùng quy u nguyệt hai người gắn bó keo sơn bộ dáng, đột nhiên có chút khẩn trương lên. Quân hoàng, ngươi đoạn vân vận ánh mắt có chút lập lòe, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, thấy tất cả mọi người nhìn nàng, mới đỏ lên mặt một hơi hỏi ra tới, ngươi cùng u nguyệt có phải hay không? Có phải hay không đã? Ngươi tháng này nghỉ lễ có phải hay không không có tới? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cứng đờ ở, không khí trong nháy mắt lâm vào lặng im ngay cả hạ quân hoàng đều một trận ngốc lăng, có chút phản ứng không kịp. vẫn là lân trước hết phục hồi tinh thần lại, tiến lên đây đáp thượng hạ quân hoàng trên tay mạch đập. mọi người ánh mắt đều dừng ở lân trên người, đặc biệt là quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người, tiêu tầm mắt tựa hồ hận không thể đem hắn nhìn chầm chầm ra cái lô thủ tới. ngay cả hạ quân hoàng cũng bị làm cho có chút khẩn trương, rõ ràng chính mình có thể thấu thị, chỉ cần hướng trên bụng tìm tòi đến tột cùng là có thể nhìn ra tới, chính là lại không có cái kia dũng khí trong lúc nhất thời chỉ biết khẩn trương nhìn lân xưa nay bình tĩnh đầu cũng có chút nốc nửa ngày lân nâng lên đạm lệ đôi mắt nhìn về phía hạ quân hoàng ở nhìn đến nàng đấy mắt chỗ sâu trong kia một tia khó nén khẩn trương khi đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp sau ôn nu cười quân hoàng chúc mừng ngươi ngươi phải làm mụ mụ là đối long vương thai, đã có hơn một tháng bằng quý u nguyệt tức khắc hai mắt tối sầm trong óc tựa hồ sở hữu căng chặt huyền trong nháy mắt này tất cả nước tọa đầu góc phát nốc Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm gì phản ứng. Bên cạnh hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn đồng dạng đầu trống rỗng, nóc lăng lăng nhìn lần, đồng dạng đã quên phản ứng. Hạ quân hoàng đồng dạng đầu không còn, sở hữu tư tưởng vì lưu lại lần một câu, nàng phải làm mụ mụ hơn nữa. Còn không ngừng một cái hài tử. Hạ quân hoàng cơ hồn là cứng đờ túi đầu nhìn về phía chính mình bụng, tầm mắt xuyên thấu mà qua đồng thời, nàng thấy được dựng dục sinh mệnh địa phương có hai cái nho nhỏ bóng ma Nàng thậm chí sinh ra một loại bọn họ đang ở nàng trong bụng nhảy lên nào rác. Cuối cùng vẫn là đoạn vân vận cùng hạ chấn minh trước hết phản ứng lại đây. Đoạn vân vận tức khắc quính lên, ta nói các ngươi này hai đứa nhỏ. Nên nói như thế nào các ngươi hảo, nay còn không có kết hôn đâu liền đem hải tử có mang. Này, mau mau mau, muốn như thế nào làm? Như thế nào đột nhiên liền hoài thượng hải tử, ngươi đứa nhỏ này, cũng không cho ta và ngươi mẹ một chút chuẩn bị thời gian. Ngươi nhìn xem, đứa nhỏ này quần áo a ta á gì đó chúng ta giống nhau không có này làm sao bây giờ làm sao bây giờ hạ chấn minh tức khắc nôn nóng qua lại đi lại lên kia bộ dáng rõ ràng đã khẩn trương có chút nói năng lộn xộn hạ quân hoàng nhíu môi nàng cũng cảm thấy hảo đột nhiên a quân hoàng giờ khắc này quý ung nguyệt mới từ này đột nhiên kinh hỉ trung hoàn toàn hồi qua thần tới phản ứng đầu tiên chính là duỗi tay ôm lấy hạ quân hoàng đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực đầu cũng thật sâu chôn ở nàng cổ chỗ Hạ quân hoàng thậm chí cảm giác được từng giọt tấm áp chất lòng thẩm thấu nàng da thịt, kia trợt đằng khởi nóng dự cảm, một đường lan tràn vào nàng ngực, làm nàng tâm dần dần thiêu đốt mềm mại xuống dưới, gắt gao hồi ôm lấy quý ưu nguyệt. Giờ khắc này, này không tiếng động vui sướng cùng cảm động, chỉ là thuộc về hắn cùng nàng hai người. 179, câu dẫn, không biết tự lượng sức mình. Hứa tử khuynh nói không nên lời chính mình hiện tại là cái gì cảm giác, chỉ biết ngơ ngác nhìn hạ quân hoàng bụng kia trong bụng đang có hai cái giống nàng giống nhau, tiểu sinh mệnh ở trưởng thành, chỉ cần tưởng tượng đến này, hắn tâm liền không tự giác mềm mại xuống dưới, ngay cả một đôi huyết sắc con ngươi tựa hồ cũng nhiễm một phân mềm mại sát thái. Nay phân mềm mại qua đi, lại nhiều một mặt mất mát. Nếu là, nếu là đây là hắn cùng Hoàng Hải Tử. Nghĩ đến đây, hứa Tử Khinh ánh mắt giật giật, nhìn đem mặt toàn bộ vùi vào hạ quân hoàng cổ quý ưu nguyệt, trong lòng là chưa bao giờ từng có phước tạ cảm, đã kích động, vui vẻ, chân tay luân cuống, lại mất mát khổ sở, ghen ghét. bất quá nghĩ vậy là hạ quân hoàng hài tử, hứa tử khuyên tâm trung phức tạp cảm lại dần dần biến mất. chỉ cần là hoàng, hắn đều sẽ hảo hảo ái. tập diêm cẩn thâm thúy đôi mắt đồng dạng phức tạp nhìn ôm nhau hai người. giờ phút này hắn khắc sâu cảm giác được ngực tràn đầy mênh ngông cùng toàn trứng cảm. quân hoàng có hài tử, rất kỳ quái chính là, hắn cũng không khổ sở, ngược lại thực vui vẻ. nghĩ đến không lâu tương lai sẽ có hai cái nho nhỏ, mềm như bông rất giống quân hoàng hài tử, hắn liền nhịn không được kích động lại vô số. Đó là quân hoàng hài tử, cứ việc hài tử ba ba không phải hắn, chính là hắn vẫn là có một loại sắp làm cha khẩn trương cảm. Lân tắc ánh mắt ôn nhu nhìn hạ quân hoàng, đời trước đau khổ đã hoàn toàn qua đi, nàng sắp trở thành một cái mẫu thân, có thực yêu thực yêu nàng ba nam nhân, có hai cái nho nhỏ sinh mệnh. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì muốn cho hắn nhìn thấu mệnh số, hắn không có cùng đế mạch cùng nhau biến mất không thấy, cùng nhau bao phủ ở thời không lịch sử, chỉ sợ vì chính là giờ khắc này, nàng hạnh phúc. Lúc sau mỗi một ngày, chính thức mở ra quốc bảo hình thức, một đám hỏi han vân cẩn chẳng sợ nàng động một chút, đều có thể đưa tới mấy nam nhân bức thiết tầm mắt, đặc biệt là quý ưu nguyệt, hận không thể đem nàng buộc ở lương quần thượng, đi đến nào đưa tới nào, thế nàng làm hạ sở hữu sự tình. Nay không, nàng mới đứng dậy, ba đạo khẩn trương thanh âm liền vang lên. Quân hoàng, người muốn đi đâu? Quân hoàng, người muốn đi đâu? Hoàng, người muốn đi đâu? Hạ quân hoàng nhìn ba cái vây quanh đi lên lập tức đem nàng bao quanh vây quanh nam nhân, khỏe mắt hung hăng chịu chịu, ẩn nhẫn nửa ngày mới ôn tồn nói ra ba chữ. Thượng vê nứt cở, quân hoàng, ta ôm ngươi đi đi. Quý U Nguyệt gắt gao nhìn trầm trầm hạ quân hoàng, một chút đều không có nói dỡn bộ dáng, kia nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ hận không thể thế nàng đi thượng vê nứt cở. Bên cạnh hứa tử khinh cùng tập diêm cẩn cũng sôi nổi gật gật đầu, khó được nhất trí tỏ vẻ tán đồng. Hạ quân hoàng rõ ràng nghe được chính mình trong đầu căn huyền đứt đoạn thanh âm. Vẫn là lân nhu đạm ôn nhuận thanh âm vang lên, mới giải cứu nàng. Các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, tuy rằng nói tiền tam tháng phải cẩn thận chút, bất quá cũng không thể cái gì đều không cho nàng làm. Tốt nhất mỗi ngày vẫn là thích hợp đi lại đi lại, bằng không đối thân thể của nàng không tốt. Quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người nghe ngôn, thân hình cứng đờ, tức khắc luôn cuống, vội vàng cùng kêu lên hỏi, quân hoàng ngươi có hay không nơi nào không thoải mái. Từ ba ngày trước biết được hạ quân hoàng mang thai sau. Ba người liền một tấc cũng không rời đi theo nàng, hoàn toàn biến thành tay nàng cùng chân, nàng muốn đi đâu đều là ba người thay phiên ôm nàng đi, liều chết không chịu làm nàng nhiều đi lại nửa bước. Đối với hạ quân hoàng tới nói, này quả thực là ngược thân ngược tâm thế thảm, nếu không phải nhìn ba nam nhân bởi vì nàng mang thai sự tình, thế nhưng đứng ở mặt trận thống nhất, mà quý U Nguyệt cũng ở vô hình trung cam chịu hứa tử khinh cùng tập diêm cẩn tới gần nàng, chỉ sợ nàng đã sớm báo nổi, cũng sẽ không chịu đựng đến bây giờ. Hạ quân hoàng nhìn ba cái gì thường khẩn trương nam nhân, liền bởi vì lần một câu, liền tự hỏi đều không có, liền như thế lo lắng, hoàn toàn đem chính mình chỉ số thông minh kéo thấp tới rồi số âm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản muốn phun trào cảm xúc cũng phai nhạt không ít, bất đắc dĩ thở dài. Mang thai ngốc ba năm, ta xem ta chuyện gì không có, ngược lại các ngươi tròn váng, hài tử thực hảo, ta cũng thực hảo, các ngươi không cần như thế lo lắng. Ba người vừa nghe, cũng không ngại, ngốc liền ngốc đi. Bọn họ hiện tại cảm thấy cái này mấu chốt thời khác, cũng không cần chỉ số thông minh, chặt chẽ xem trọng nàng liền hảo. Nếu là làm hạ quân hoàng biết ba người ý nghĩ trong lòng, phòng chừng sẽ lập tức nổi trận lôi đình Quân hoàng, mau xem, mụ mụ cho ngươi hầm một con gà, sấn nhiệt uống nhiều điểm canh bổ bổ. Còn không có giải quyết xong ba nam nhân, hạ quân hoàng liền nghe được nhà mình lão mẹ như ma đáng sợ thanh âm, vừa nghe còn muốn uống canh gà, thiếu chút nữa không nổ ra, nàng đã bù lại suốt ba ngày, còn như vậy đi xuống. Liền tính không thành vấn đề cũng đến ăn ra vấn đề tới. Mẹ! Không thể uống nữa, ta hiểu y lì thuật, các ngươi muốn nghe ta, hư không thắng bổ, thích hợp liền có thể, nếu là ăn nhiều ngược lại đối thân thể không tốt. Hạ quân hoàng bình phục cảm xúc, hướng về phía bưng canh gà đi tới đoạn vân vận đạm cười nói. Đoạn vân vận nghe ngôn, hoài nghi nhìn hạ quân hoàng, thật sự, ngươi không phải là không nghĩ uống, cho nên gạt ta đi. Như thế nào sẽ, không tin ngươi hỏi lần, ta phía trước ăn không ít tiền đan rượu rượu, thân thể hảo đâu. Nếu là còn như vậy bổ đi xuống, nói không chừng liền khởi phản tác dụng. Đoạn Vân vận có chút nóng nảy, vội vàng quay đầu nhìn về phía lân, ngay cả Quý U Nguyệt, Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh ba người cũng đều nhìn về phía lân, ở nhìn thấy hắn gật gật đầu sau, sôi nổi một trận khẩn trương. "Mẹ, không bằng cái này cho ta uống đi." Quý U Nguyệt nhanh chóng tiếp nhận Đoạn Vân vận trong tay canh chén nói, hắn nhưng không nghĩ quân hoàng ra cái gì vấn đề. Vừa muốn mở miệng Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh, thấy Quý U Nguyệt giành trước một bước, Tập Diêm cẩn đành phải mở miệng nói, mẹ, dư lại ta tới uống. Mẹ, về sau đều cho chúng ta uống đi. Hứa Tử Khinh lạnh băng mở miệng nói. Đang ở uống canh gà quý U Nguyệt, nghe được hai người trong miệng xưng hô, tay bỗng nhiên một đốn, âm tả yêu hoa mắt vượng u lanh âm quỷ, hình như có một màn sát khí chợt lóe rồi biến mất. Chính là ở nhìn đến Hạ Quân Hoàng thời điểm, quay cuồng cảm xúc lại dần dần bình tĩnh trở lại, cuối cùng cái gì cũng thật tốt, tiếp tục uống nổi lên trong chén canh gà. Hạ Quân Hoàng thấy vậy. Đấy mắt hiện lên một tia ấy náy cùng nhu tình, duỗi tay chủ động dắt lấy Quý U Nguyệt tay, Quý U Nguyệt cảm nhận được trong lòng bàn tay thỉnh lình xẹa ra mềm mại, đỏ thắm môi gợi lên một mặt nhạt nhẽo mềm mại ý cười, gắt gao cầm nàng. Đoạn Vân vận đồng dạng đối với hai người xưng hô hơi hơi sửng sốt một chút, thật cẩn thận nhìn Quý U Nguyệt liếc mắt một cái, thấy hắn dường như không có nghe được giống nhau, lúc này mới không dễ phát hiện nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía tập diêm cẩn cùng Hứa Tử Khuynh nói: Hành hành hành, các ngươi đem canh uống lên đi." Về sau ta liền không cho quân hoàng bổ, tỉnh các ngươi một đám cẩn trương. Lời tuy nói như thế, bất quá đoạn vân vận mang cười mắt lại lây dính nhẹ nhẹ vui mừng, nàng nữ nhi như thế hạnh phúc, nàng cũng yên tâm. Lân nhìn mấy người hô động, Quý Ú Nguyệt chuyển biến hắn đều xem ở trong mắt, không thể không nói, hắn là cái gì thường người thông minh, hiểu được lấy hay bỏ, điểm này, nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến. Nguyên bản nghĩ Quý Ú Nguyệt như thế nào đều phải nháo thượng một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng, hắn thượng cổ kỳ lân cung có bại bởi phạm nhân một ngày. lúc sau, bởi vì có lân hỗ trợ, hạ quân hoàng cuối cùng hoàn toàn giải thoát rồi ra tới. quanh mấy người liền ra hư không giới. lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, trừ bỏ tuần tra đội người, mọi người đều trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. hạ quân hoàng một người chậm gì gì đi ở trong căn cứ, đi tới đi tới, đột nhiên nhìn đến phía trước luyện tập trong sân, còn có một mặt thân ảnh ở không trung khởi vũ, bóng kiếm dày đặc, quay lại ra nước chảy mây trôi uy vũ khí phách. thấy vậy. Hạ quân hoàng đuôi lông mày hơi trọn, chậm rãi đi qua, ở khoảng cách nam nhân cách đó không xa địa phương ngừng lại, an tĩnh nhìn nam nhân luyện kiếm. Từ hắn thân thủ thượng xem, hắn là một cái ngũ cấp cổ võ giả, hiển nhiên, hẳn là Khương gia người. Liên ở phía trước hai ngày, Quý Ú Nguyệt nói cho nàng Khương gia tới quân đô, tuy rằng đoàn người đều dùng giả dối tên, bất quá vẫn là bị vưu giật nhận ra tới. Khương gia gia chủ mang theo chính mình nhi tử, cùng với đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng bốn trưởng lão còn có mười mấy cái gia tộc con cháu, nguyên bản là tự hành thành lập một cái căn cứ, chính là liền ở phía trước mấy ngày bị tăng thi cùng biến dị thú công phá, trong căn cứ 200 nhiều người trừ bỏ bọn họ mấy cái, đều bị một đám đáng sợ biến dị thú vạch trần nhập bụng. Nếu là không có đoán sai nói, trước mắt cái này 24-25 nam nhân hẳn là chính là Khương Gia Gia chủ nhi tử, Khương Đoan Nghiên. Khương Đoan Nghiên một cái quay lại du long, trường kiếm hồi chỉ, ở nhìn đến cách đó không xa đứng thẳng tinh tế thân ảnh khi, hơi hơi sừng suốt Ngay sau đó Thu Kiếm đứng dậy, hướng tới Hạ Quân Hoàng đi qua. Khương Đoan Nghiên đi đến Hạ Quân Hoàng trước người, Tuấn Lãng trên mặt nhộn nhạo ra một mạt say lòng người ý cười, nhẹ giọng nói: "Ta kêu Nghiên Mực Ba Khê, ngươi tên là gì? Mọi người đều trở về phòng đi, ngươi như thế nào còn ở nơi này?" Hạ Quân Hoàng đạm mạc đôi mắt xẹt qua một mạt khó có thể bắt giữ diễn ngược ý cười, đánh ra trước mắt Khương Đoan Nghiên. Thực thanh tú Tuấn Lãng một khuôn mặt, đường cong rõ ràng mang theo vài phần ngay thẳng, một đôi đen nhánh mày kiếm lộ ra vài phần sắc bén phía dưới là một đôi thực song đôi mắt, mang theo điểm điểm tiểu nguyệt mông lung ý cười. Đúng là này phân mông lung cảm, làm hắn nhiều một tia hấp dẫn người tính chất đặc biệt, chính là nàng lại tại đây song mông lung đôi mắt hạ, thấy được vô tình cùng tàn nhẫn sát thái. Hạ quân hoàng, ra tới đi một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng nhìn đến như thế chăm chỉ người. Khương đoan nghiên nhìn trước mắt thần sắc đạm mạc thiếu nữ, không biết vì cái gì, nghe được nàng cuối cùng giọng nói hơi hơi thượng trọn lời nói, hắn đột nhiên cảm thấy có loại nói không rõ quái gì cảm. Ánh trăng phô chiếu vào nàng tinh xảo tuyệt mỹ sắc mặt, làm kia vốn là trắng non da thịt càng thêm dường như mạ lên một tầng mê người doanh doanh ánh sáng, làm người chỉ cần liếc mắt một cái, liền bị lạc phương hướng. Bất quá khương đoan nghiên chỉ là kinh diễm một cái chớp mắt liền hồi qua thần, dường như chút nào không ngại thân phận của nàng giống nhau, ôn nhã sang sảng cười nói. Nguyên lai like ngươi chính là chúng ta vương, ta tới căn cứ hơn 10 ngày, vẫn luôn nghe trong căn cứ người ta nói sự tích của ngươi, rất khó tưởng tượng, như thế lợi hại người thống trị. Sẽ là ngươi như vậy tuổi trẻ lại Mỹ lệ nữ hài. Hạ quân hoàng nhìn Khương đoan nghiên, hắn biểu tình tươi đẹp sáng sảng, ngôn ngữ ôn nhuận thanh nhã, thực dễ dàng làm người sinh ra một loại thân cận cảm, cũng dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác. Từ ba ngày trước bị trần bệnh ra có thai sau, bởi vì mấy người quá mức khẩn trương nguyên nhân, nàng liền không có ra quá hư không giới, nói cách khác nàng đã hơn 10 ngày không có xuất hiện ở căn cứ. Khương đoan nghiên một đám người vừa lúc là ở nàng tiến vào hư không giới thời điểm tới. Cho nên cũng không có nhìn thấy nàng. Bất quá chỉ bằng hắn là Khương gia người, liền không khả năng không biết nàng là ai, chỉ sợ Khương gia tất cả mọi người biết hạ quân hoàng tên này cùng nàng diện bạo, ai làm nàng 2 năm trước liên tiếp giết Khương gia hai cái trưởng lão, cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Người cũng không tuổi, tuổi còn trẻ cũng đã là ngũ cấp cổ võ giả. Hạ quân hoàng thanh âm thực bình đạm, làm người nghe không ra là thật sự khen ngợi vẫn là cái gì, bất quá Khương đoan nghiên lại dường như chút nào không ngại dường như, lắc lắc đầu. Bật cười nói, nhìn là không tồi, nhưng nếu là cùng quý thủ lĩnh so sánh với liền không đủ nhìn, hắn mới bất quá 20 tuổi, cũng đã là một cái thất cấp cổ võ giả giả, ta nhưng ước chừng lớn tuổi hắn 4 tuổi. Hạ quân hoàng không tỏ ý kiến những mày, nàng theo như lời không tồi, bất quá này đây hắn cái này tuổi, lại không có bất luận cái gì đang dược phụ trợ dưới tình huống, có thể luyện thành ngũ cấp cổ võ giả sát thật đã không tồi, quý ưu nguyệt chính là cái yêu nghiệt, nếu là cùng hắn làm tương đối, cũng chỉ có thể bị ngược phân. Đúng rồi. Quân Hoàng, ngươi nếu là quân đâu người thống trị, hẳn là rất lợi hại đi. Chính là vì cái gì trên người của ngươi cái gì Huân chương đều không có mang. Phiền Toái, Hạ Quân Hoàng chỉ là nhàn nhạt phun ra hai cái thanh tiền chữ, nghe được Khương Đoan Nghiên hơi hơi sững sốt sau, liền bất đắc dĩ cười cười, bị ánh trăng xuyên thấu đôi mắt làm như nhiễm điểm điểm ôn nhu. Quân Hoàng, ngươi thật bướng bỉnh. Hạ Quân Hoàng hơi hơi vẫy một chút đầu, cười như không cười nhìn Khương Đoan Nghiên, phải không? Như vậy sử dụng mỹ nam cái người có phải hay không càng bướng bỉnh? Khương Đoan Nhiên sắc mặt tức khắc cứng đờ, ngay sau đó liền dường như nghe không rõ Hạ Quân Hoàng lời nói giống nhau, trên mặt mang theo sang sảng mà lại ôn nhuận ý cười nói: Quân Hoàng, ngươi thật sẽ nói giỡn Hạ Quân Hoàng gật gật đầu: Ân, sắc thật là vui đùa. Khương Đoan nghiên thấy vậy, tức khắc khỏe mắt co giật, bất quá còn không đợi hắn lại làm phản ứng, liền nghe được một đạo kinh tủng lời nói: Nếu là ta cùng Khương Gia Gia chủ chỉ đùa một chút, ngươi nói, hắn có thể hay không cười đâu? Khương Đoan Nghiên sắc mặt khẽ biến, bất quá chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, cười khẽ hỏi: Khương Gia Gia chủ, kia hơi hơi nghi hoặc lại to mò bộ dáng, dường như thật sự không biết Khương Gia Gia chủ là ai giống nhau. Có lẽ ta có thể mang ngươi đi gặp hắn. Hạ Quân Hoàng lạnh lẽo cười nói. Khương Đoan Nghiên nhìn Hạ Quân Hoàng khẽ môi phát hỏa ý cười, cứ việc thực mỹ, chính là hắn lại chỉ cảm thấy một cổ hàn khí trận tự lòng bản chân lan tràn mở ra, còn không đợi hắn xua tan này hàn ý. Sau lưng đột nhiên nhớ tới thấp mị chi âm, làm hắn tức khắc phía sau lưng phát lạnh, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Cái này kiến nghị không tồi. Quý U Nguyệt không biết khi nào xuất hiện ở Khương đoan nghiên phía sau, nhìn hắn, đỏ thám khỏe môi gợi lên một mặt như có như không độ cung, yếu hoa âm tà con ngươi âm ú, ú lánh, mang theo từng trận tà tản cùng hung ác nhăm hiểm. Hiện tại là thế nào? Ra một cái tập diêm cẩn, hứa tử huynh cùng lần cùng hắn đoạt lão bà còn chưa đủ thế nhưng liền Amil A cẩu đều dám khinh nục đến hắn trên đầu tới. Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh cũng xuất hiện ở Khương Đoan Nghiên bên cạnh, một cái ánh mắt lãnh khốc sát phạt, một cái ánh mắt mỏng lạnh băng hàn, nồng đậm huyết tinh túc sát chi khí, áp bách Khương Đoan Nghiên thiếu chút nữa không mềm chân. Hạ Quân Hoàng cứ như vậy ôm tay thưởng thức Khương Đoan Nghiên trên mặt xuất sắc thần sắc. Mấy ngày hôm trước nàng liền đem luyện chế tốt phù bài cho Quý U nguyện, Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khinh ba người, bọn họ hiện tại đã có thể dùng phù bài tùy ý ra vào hư không giới. Phỏng trừng cũng là xem nàng thời gian dài không có trở về mới tìm ra tới, mà Khương đoan nghiên vận khí rất là không tốt bị bắt được vừa vặn. Tập Diêm Cẩn trước tiên liền đem trong tay cầm áo khoác, trong lên hạ quân hoàng trên người, tuy rằng hiện tại là mùa hè, ban đêm cũng không nhiệt, chính là thời gian dài thổi gió đêm cũng không tốt. Quý Úng Nguyệt cùng hứa tử khinh thấy vậy đều không có nói cái gì, vốn dĩ ra tới thời điểm bọn họ cũng tính toán thế quân hoàng lấy áo khoác, bất quá kiến Tập Diêm Cẩn đã cầm, lúc này mới không có lại động thủ. Hạ quân hoàng cũng không có cự tuyệt, cứ việc đã tới rồi phản hư nàng, căn bản không cần lại ăn cái gì, không hề sợ hãi thời tiết biến hóa, bất quá nàng lại không có nhắc nhở mấy người, này ba cái thông minh một đời nam nhân khó được ngỡ ngẩn, nàng lại như thế nào bỏ được cướp đoạt bọn họ ngớ ngẩn quyền lợi. Khương đoan nghiên thấy ba người đột nhiên đồng thời xuất hiện, liền biết chính mình bại lộ, lúc trước bọn họ đoàn người đi vào quân đô, biết được quân đô người thống trị là hạ quân hoàng sau, vốn là tính toán chiếm hữu căn cứ này chính là đương nhìn đến trong căn cứ cường giả quá nhiều căn bản không chấp nhận được bọn họ động thủ sau, mới thay đổi sách lược, nghĩ tới biện pháp này. Hạ quân hoàng lại lợi hại cũng bất quá là một cái 18 tuổi tiểu cô nương, Khương đoan nghiên diện mạo cũng coi như là chăm giảm mới tìm được một, cho nên Khương gia gia chủ mới muốn cho chính mình nhi tử tới tiếp cận hạ quân hoàng, tốt nhất là làm nàng yêu hắn, như vậy bọn họ liền có thể không cần tốn nhiều sức được đến căn cứ này. Hai năm nước giếng không phạm nước sông, Hiển nhiên làm cho bọn họ đã quên Hạ Quân Hoàng cũng không phải một cái bình thường nữ hài, hoặc là bọn họ cũng không phải đã quên, mà là căn bản không có đương hồi sự tình. Rốt cuộc lúc trước chỉ là biết hai cái trưởng lão bởi vì Hạ Quân Hoàng đã chết, ai cũng không thấy được là nàng chính mình động tay, vẫn là Quy U Nguyệt cùng tập diêm cẩn người động tay. Trong tiềm thức, khương gia người vẫn luôn cho rằng Hạ Quân Hoàng là đã chịu Quy U Nguyệt cùng tập diêm cẩn che chở, mới không có làm tần từng cùng lãnh khu lưu thực hiện được, hơn nữa làm cho bọn họ mất đi tính mạng. Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội, bởi vì trước nay đến căn cứ sau bọn họ liền không có gặp qua Hạ Quân Hoàng. Tuy rằng nghe nói Hạ Quân Hoàng cùng Quý Ú Nguyệt mấy người sự tình, bất quá chuyện tình cảm ai cũng nói không chừng, Khương Đoan Nghiên liền không thấy được không có cơ hội. Bởi vậy nhìn đến Hạ Quân Hoàng lạc đơn thời điểm, Khương Đoan Nghiên mới dùng luyện võ chiêu này tới hấp dẫn nàng, khó được nàng một người, này thật là động thủ cơ hội tốt. Lại không nghĩ rằng thế nhưng sát ra như vậy ba cái sát tinh tới. Quân Hoàng! Nếu các ngươi còn có chuyện ta đây liền đi trước." Khương Đoan Nghiên miễn cưỡng từ nồng đậm uy áp trung tìm về chính mình thần trí, hướng về phía Hạ Quân Hoàng gượng ép cười nói. "Nhưng mà, hắn giọng nói còn không có rơi xuống, liền cảm giác được ba cổ che trời lấp đất sát khí nhằm phía hắn, kia hơi thở chấn áp đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Quý U Nguyệt Đỏ thắm môi tựa hồ càng thêm đỏ tươi vài phần, âm tà yêu hoa mắt vượng u lạnh hàn nhìn chằm chằm Khương Đoan Nghiên, buồn bã nói, "Quân Hoàng cũng không phải là ngươi có tư cách để ở." Giọng nói rơi xuống, Quý Vũ Nguyệt Âm tà mắt phượng thoáng chốc hiện lên một đạo yêu dị bạch quang, một cái mệnh lệnh liền thấy vào Khương Đoan Nghiên trong đầu. Nhìn Khương Đoan Nghiên xoay người rời đi thân ảnh, Quý Vũ Nguyệt ý cười trên khóe môi dị thường tà tàn quỷ mị, Hạ Quân Hoàng thấy vậy, khẽ cười nói, "Đi thôi, nhìn xem ngươi cho chúng ta chuẩn bị cái gì cho hay." Quý Vũ Nguyệt nghe ngôn, một phen kéo lại Hạ Quân Hoàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, "Đừng đi, ngươi hiện tại xem không được huyết tinh hình ảnh." Hạ Quân Hoàng nhìn về phía Quý Vũ Nguyệt, không có gì không thể xem. "Tốn hồ chúng ta bảo bảo cũng yêu cầu sớm thích trứng." Quý U Nguyệt ánh mắt hơi lóe, xoa hạ quân hoàng bình thản bụng nhỏ, "Bọn họ sau này ở trên hư không trong giới nhìn không tới huyết tinh, đến nỗi ta, ta sẽ tận lực khắc chế." Hạ quân hoàng phụ thượng Quý U ngửa tay, ánh mắt mềm mại ôn nhu, "Không cần khắc chế, ngươi chính là ngươi, ngươi là hài tử phụ thân, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không để ý." Quý U Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Hạ quân hoàng, trên mặt nhộn nhạo khởi một mặt tuyệt diễm yêu hoa ý cười, ở nàng khóe môi thượng nhẹ nhàng lạc thượng một hôn. Nhẹ giọng nói, Hảo, chúng ta đi xem diễn. Bên cạnh hứa tử khinh cùng tập diêm cần thấy vậy, tuy rằng trong lòng có chút buồn có chút sáp, bất quá lại không có quá mức để ý, như bây giờ đã so với bọn hắn dự đoán muốn Hảo quá nhiều. Ít nhất quý U Nguyệt đã cam chịu bọn họ tồn tại, cũng cho phép bọn họ tới gần, hiện tại duy nhất nên làm, chính là đồng tâm hiệp lực bảo vệ tốt các nàng mẫu tử, cái khác chờ hài tử bình an sau khi sinh rồi nói sau. Khương đoan nghiên trong phòng, sớm đã chờ đợi ở bên trong Khương tốc đoàn người. Nhìn thấy Khương đoan nghiên đi đến, ngay cả vội đứng dậy vây quanh đi lên. A nghiên, thế nào? Ngươi cảm giác hạ quân hoàng đối với ngươi có hay không cảm giác? Khương tốc trước hết mở miệng hỏi. Bên cạnh đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng vội vàng mở miệng hỏi, thiếu chủ thế nào? Thành không có. Khương đoan nghiên gật gật đầu, Khương tốc thấy vậy, thật sâu thở dài nhẹ nhõn một hơi, trên mặt cũng tràn đầy nồng đậm ý cười, tứ trưởng lão trực tiếp cười lên tiếng. Hừ, xem đi, ta liền nói. Kia tiểu nha đầu một cái, chỉ bằng sao nhóm thiếu chủ này diện mạo, khẳng định mê nàng tìm không thấy bác. Tam trưởng lao tiếp lời nói, không tồi không tồi, hiện tại nếu kia tiểu nha đầu thượng câu, thiếu chủ bước tiếp theo liền không ngừng cố gắng, tranh thủ đem gạo nấu thành cơm, nữ nhân một khi mất thân, cũng liền mất âm, đến lúc đó kia nha đầu còn không tùy ý thiếu chủ bài bố. Đứng ở bên ngoài Quý U Nguyệt, Hứa Tử Khuynh cùng tập Diêm Cẩn ba người nghe đến đó, sắc mặt đồng thời âm trầm xuống, dưới, Quý U Nguyệt đấy mắt đằng khởi một cổ tàn ngược chi khí. Bên trong Khương Đoan Nghiên liền động. Chỉ thấy hắn đi đến Tam trưởng lão bên người, bình tĩnh mở miệng nói, "Tam trưởng lão, A Nghiên có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Tam trưởng lão nghe ngôn, tức khắc cười, "Thiếu chủ có chuyện gì liền hỏi đi, không cần như thế khách khí." Ân. Khương Đoan Nghiên lại lần nữa đến gần một chút, đem thân mình hướng Tam trưởng lão nghiêng vài phần. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão thấy vậy, sôi nổi ý vị thâm trường nở nụ cười, đều đều cho rằng Khương Đoan Nghiên là ở hướng Tam trưởng lão thỉnh giáo một ít tư mật sự tình. Ai ngờ mấy người này ý cười mới bỏ lên trên mặt, lại đột nhiên nghe được một tiếng kiếm nhập ra thịt ngừng ngắt thanh, chỉ thấy Khương Đoan Nghiên trong tay không biết khi nào nhiều một phen truy thủ ở để sắt vào Tam trưởng lão sấn hắn chưa chuẩn bị khi hung hăng thọc vào hắn trong bụng, liền ở Tam trưởng lão kinh ngạc sửng sốt, đáy mắt bò lên trên thống khổ thời điểm, Khương Đoan Nghiên trên tay động tác nhanh chóng hướng một bên lôi kéo, kia truy thủ tức khắc cắt ngang mà đi, ở mọi người cũng không có thể phản ánh hết sức, liền đem Tam trưởng lão cái bụng toàn bộ cắt ngang mở ra, tức khắc. Máu tươi điên cuồng tuôn ra, nội tạng rối tinh rối mù rất đầy đất. Bên ngoài, đứng ở hạ quân hoàng bên cạnh tập diêm cẩn, kịp thời giơ tay che khuất hạ quân hoàng đối mắt, ánh mắt lênh khốc túc xác, quanh thân thấu đầy sâm lạnh sắc khí, dường như điểm này giáo huấn căn bản không đủ. A Nghiên, ngươi điên rồi. Khương Tốc nhìn đến chính mình nhi tử thế, nhưng đột nhiên động thủ giết Tam trưởng lão, khiếp sợ trừng mắt kinh hô ra tiếng. Lão Tam! Lão đại cùng lão tứ vội vàng tiến lên đỡ lấy Tam trưởng lão ngã xuống đất thân ảnh. Gấp giọng hô. Chính là nhìn hắn toàn bộ bị đào lên bụng, bên trong ruột rất đầy đất, cũng chỉ biết không cứu, tam trưởng lão trong miệng không ngừng trào ra đỏ tơi máu, đôi mắt trừng đến đại đại, trừng mắt tay cầm trùy thủ vẫn không nhúc nhích Khương đoan nghiên, cực kỳ không cam lòng lại gian nan mở miệng hỏi. Vì? Vì cái? Sao? Lời nói còn chưa nói lời nói, tam trưởng lão liền trừng mắt một đôi không cam lòng đôi mắt không có hơi thở, đến chết, cặp mắt kia đều hung tận nhìn chằm chằm Khương đoan nghiên. Khương Đoan Nghiên lạnh lùng nhìn đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão, đáy mắt đằng khởi tầng tầng sát ý, giờ này khắc này hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, giết bọn họ, giết bọn họ. Cùng chi đối diện đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão, rõ ràng thấy được Khương Đoan Nghiên đáy mắt sát khí, tức khắc cả kinh, cảnh giác lên, nhưng mà còn không đợi bọn họ nói thêm cái gì, Khương Đoan Nghiên liền nâng chủ thủ hướng tới bọn họ đâm lại đây. Hai người đồng dạng là ngũ cấp cổ võ giả, đối mặt Khương Đoan Nghiên sát chiêu cũng không dám đại ý, vội vàng lắc mình tránh né, nhưng mà Khương Đoan Nghiên liền dường như phát điên dường như, nhắm ngay tứ trưởng lão liền sát khí bẩm nhiên huy đao, một trận điên cuồng công kích. Tứ trưởng lão chợt vật lắc mình tránh né sau, cũng bất chấp rất nhiều, rút ra vòng eo trường kiếm một, liền chặn Khương Đoan Nghiên công kích, trở tay một trưởng hướng tới bờ vai của hắn đánh. Khương Đoan Nghiên lại không né mà tiến tới, sinh sôi ăn tứ trưởng lão một trường đồng thời, trong tay chủy thủ cũng hung ác thọc vào hắn ngực. Tứ trưởng lão căn bản không có nghĩ đến Khương Đoan Nghiên sẽ như thế, thế nhưng không tiếp bị thương cũng muốn giết hắn. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, đã vì khi đã muộn, kia trùy thủ đã hung hăng đưa vào hắn ngực. Tứ trưởng lao đồng tử sậu súc, mở to hai mắt trừng mắt hương đoan nhiên một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, tay hướng tới hắn rôi đi ra ngoài, tựa hồ muốn đi bắt hắn, chính là rôi đến một nửa, liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nhìn ngã xuống không có hơi thở tứ trưởng lão đại trưởng lao cấp thở ra thanh, lao tứ. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được bất quá đảo mắt công phu, chính bọn họ người thế nhưng trở mặt thành thù thiếu chủ không chỉ có giết tam trưởng lão còn giết tứ trưởng lão khương tốc đồng dạng ngây dại chính mình nhi tử cư nhiên động thủ liên tiếp giết khương ra hai cái trưởng lão này quả thực nhưng mà còn không đợi hai người có điều phản ứng liền thấy nguyên bản đứng khương đoan nghiên cũng không có tới công kích bọn họ ngược lại ngồi sồn xuống thân đi ngồi sồn tứ trưởng lão bên người dơ lên truy thủ cắt mở trên người hắn quần áo đem hắn gầy yếu giỏi giang thân hình toàn bộ bại lộ ở trong không khí liền ở khương tốc cùng đại trưởng lão nghi hoặc thời điểm Khương Đoan Nhiên trong tay chủy thủ liền hạ xuống, kia xâm hàn mũi đao trực tiếp dừng ở tứ trưởng lão bụng thượng, mũi đao đâm vào làn da sau, mang ra một đạo thon dài huyết sắc, tay vừa chuyển, mũi đao một hoa, tức khắc liền cắt lấy tứ trưởng lão một khối huyết nhục. Kia cắt lấy huyết nhục bị Khương Đoan nghiên tùy tay một ném, liền hướng tới cách đó không xa Khương Tốc cùng đại trưởng lao ném qua đi, sợ tới mức hai người vội vàng lắc mình né tránh kia máu chảy đầm địa thịt khối. Khương Đoan Nhiên lại không thèm để ý, tiếp tục vùi đầu khổ làm, giơ tay chém xuống. Một đao đao cắt ở tứ trưởng lao trên người, đương tứ trưởng lao cái bụng thượng đệ tam khối thịt bị cắt lấy khi, Khương Tốc cùng đại trưởng lão mới từ này kinh tụng một màn trung tìm về lý trí. A nghiên! Người rốt cuộc đang làm gì? Còn không mau dừng tay? Khương Tốc gấp giọng quát lớn nói. Chính là Khương đoan nghiên dường như nghe không thấy giống nhau, không chịu ảnh hưởng tiếp tục thao tác sắc bén truy thủ, cắt tứ trưởng lao trên người thịt. Gia chủ, thiếu chủ có chút không thích hợp đại trưởng lão một bên dùng mình nhìn Khương đoan nghiên hành động Một bên tinh tế đánh giá hắn biểu tình cùng phản ứng. Khương Tốc nghe ngôn, cũng phản ứng lại đây. Khương đoan nghiên thần sắc rõ ràng lạnh leo hung tàn, dường như chứ ma giống nhau, hiển nhiên là bị người khống chế. A nghiên hắn. Chỉ sợ là bị người khống chế. Bị người khống chế. Đại trưởng lão Cả Kinh, ngay sau đó nghĩ đến Khương đoan nghiên từ vào nhà đến bây giờ thần sắc cùng phản ứng, cũng đồng ý Khương Tốc suy đoán. Chính là thiếu chủ không phải đi câu dẫn hạ quân hoàng cái kia hoàng bao nha đầu sao. Như thế nào sẽ bị người khống chế? Chẳng lẽ là bị hạ quân hoàng xuyên qua? Khương Tốc nhìn Khương đoan nghiên, thần sắc âm trầm lắc lắc đầu, có thể như thế khống chế một người, còn làm người phát hiện không ra, trên đời này chỉ sợ chỉ có một người. Ngươi là nói đại trưởng lão đồng tử co dù lại, thần sắc âm trầm lên, cá ra gia, gia chủ, quý ưu nguyệt. Không sai, chính là hắn. Khương Tốc gật gật đầu, đáy mắt hiện lên khởi tầng tầng sắc ý. Hắn không nghĩ tới bọn họ kế hoạch cư nhiên nhanh như vậy đã bị xuyên qua phía trước trở về bẩm báo người rõ ràng nói chỉ có hạ quân hoàng một người a nghiên hắn như thế nào sẽ bị quý u nguyệt không chế kia hiện tại làm sao bây giờ quý ung nguyệt tinh thần mệnh lệnh chưa từng có người cởi bỏ quá phàm là bị hắn hạ ám chỉ người tất cả đều đại trưởng lao nói tới đây liền không có nói thêm gì nữa tất cả đều cái gì khương tốc rất rõ ràng chỉ cần là chúng quý ung nguyệt tinh thần mệnh lệnh người chỉ có làm theo căn bản không có khả năng cởi bỏ nếu là hắn muốn người kia chết như vậy người nọ không thể không chết thậm chí không thể chính mình quyết định như thế nào chết đi. Nghĩ đến đây, Khương Tốc sắc mặt càng thêm âm trầm hung ác lên, trầm mặc nửa ngày, cắn răng nói, chúng ta đi tìm hắn. a, nhưng mà, Khương Tốc nói âm vừa ra, liền nghe được nhà mình nhi tử một tiếng cười nhạo, hai người ngẩn đầu xem qua đi, liền thấy nguyên bản còn một đao một đao lăng trì tứ trưởng lao Khương đoan nghiên, không biết khi nào đã đứng lên, cử đao đối với chính mình, cái bụng chính là một đao cắt đi lên. a nghiên, Khương Tốc cả kinh, Vội vàng sông lên phía trước liền tưởng ngăn cản Khương đoan nghiên tự mình hại mình, lại không tưởng, Khương đoan nghiên thấy hắn sông lên, trực tiếp thủ đoạn vừa chuyển, lưới dao sắc bén liền hướng tới hắn đâm lại đây. Khương tốc thấy vậy, vội vàng chật vật lui về phía sau tránh né, nhưng bởi vì quá đột nhiên, vẫn là bị mũi đau cắt qua trước ngực quần áo. Khương đoan nghiên không có đánh trúng Khương tốc, cũng không lại tiếp tục công kích hắn, lưới dao vừa chuyển lại lần nữa hướng tới trên người cắt đi, ngạnh xinh xinh cắt đi trước ngực một khối huyết đủ. A nghiên ngươi tỉnh! tỉnh. Khương Tốc thấy Khương Đoan Nghiên lại bắt đầu tự mình hại mình, gấp giọng quát, kia huyết nhục tung bay huyết sắc cơ hổ nhiễm hồng hắn mắt. Đại trưởng Lao vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, biết nếu là còn như vậy đi xuống, không phải Khương Đoan Nghiên chết chính là Khương Tốc chết, gấp giọng mở miệng nói, gia chủ, thiếu chủ hiện tại đã mất tâm trí, nếu là còn như vậy đi xuống, hắn sẽ đem chính mình cấp giết. Kia làm sao bây giờ? A Nghiên! A Nghiên ngươi mau tỉnh lại, Khương Tốc mắt thấy nhà mình nhi tử lại từ trên người cắt lấy một khối huyết nụng trên người sớm đã máu tươi đầm địa, tức khắc liền cấp hoang mang lo sợ. đại trưởng lão nhanh chóng vận chuyển đầu, ra tiếng kiến nghị nói: gia chủ, nếu không tìm căn dây thường đem thiếu chủ trói lại, hiện tại việc cấp bách là đừng làm hắn tự mình hại mình. khương tốc nghe ngôn tức khắc ứng hòa nói: mau, mau đi tìm căn dây thường tới. đứng ở bên ngoài quý u nguyệt thấy vậy, đỏ thắm môi phát họa ra một mạn tu quỷ ý cười. đại trưởng lão thực mau liền tìm tới dây thường, hai người đang muốn hợp lực đem khương đoan nghiên trói lại lại không nghĩ hắn lại một lần phát điên giống nhau hướng tới hai người công kích mà đến. Khương tốc cùng đại trưởng lão vội vàng lắc mình tránh né. Khương Đoan Nhiên lúc này đây cũng không có lập tức dừng tay, mà là theo đuổi không bỏ hướng tới đại trưởng lão công kích mà đi. Đại trưởng lao tránh đi đồng thời phản xạ có điều kiện liền đánh trả. Một trưởng hướng tới Khương Đoan Nhiên đánh. Khương Đoan Nhiên nhanh nhẹn nghiêng người một tránh, tránh đi hắn công kích. Một quyền chém ra, trận gió từng trận. Nếu không phải đại trưởng lao trốn đến mau, suýt nữa đã bị đánh gãy mũi. Tuy là như thế, Khương Đoan Nghiên tay phải trùy thủ đồng thời đánh ra, hung hăng thứ hướng hắn bụng, đại trưởng lão liên tục lui về phía sau tránh né, nội lực ngưng tụ, hướng tới Khương Đoan Nghiên một trường đánh. Lúc này đây, Khương Đoan Nghiên cũng không có tránh đi, nên diện đón nhận hắn lòng bàn tay nội lực, trong tay trùy thủ hung hành vung lên, tại nội lực chụp thượng chính mình bả vai đồng thời, sắc bén mũi đao cũng từ đại trưởng lão trước ngực một đường hoa đến bụng, lưu lại một đạo thâm, có thể thấy được cốt vết máu, chỉ cần lại đi phía trước một tấc, đủ để đem hắn moi bụng. A. Phúc. Bén nhọn đau đớn làm đại trưởng lao phát ra một tiếng đau hồ, Khương đoan nghiên cũng đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi về phía sau vài bước, tay trái hoàn toàn sụp kéo xuống dưới, đại trưởng lão kia chất chứa nội lực một trưởng, hiển nhiên làm vỡ nát vai hàn cốt. Đại trưởng lão, A. Nghiên. Khương tốc nôn nóng ra tiếng hô to, mắt thấy hai người trên người máu tươi đầm địa, chính vội vã nghị cách, lại nhìn đến Khương đoan nghiên rốt cuộc phụ tải không được về phía sau ngã xuống. A. Nghiên. Khương Tốc kinh hô một tiếng, không kịp nghĩ lại liền vọt đi lên, ôm chặt Khương Đoan Nghiên ngã xuống thân hình, Khương Đoan Nghiên trên người huyết, tức khắc đem hắn lây dính đầy người đều là. "A Nghiên, A Nghiên." Ngươi tỉnh tỉnh, Khương Đoan Nghiên khỏe miệng không ngừng chảy ra huyết sắc, thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên, xem đến Khương Tốc tràn đầy nôn nóng cùng khủng hoảng. Cách đó không xa đại trưởng lão cũng kiên trì không được ngã xuống, nhìn trên người không ngừng ra bên ngoài bạ máu tươi, suy yếu hướng về phía Khương Tốc nói, "Gia chủ, cứu ta." Cứu ta." Khương Tốc nghe ngôn, nhìn về phía đại trưởng lão, tuy rằng hắn đã thương chính mình nhi tử, chính là cũng là sự ra có nguyên nhân, nghĩ đến đây, Khương Tốc vội vàng ra tiếng nói, "Ngươi từ từ, ta đây liền đưa các ngươi đi." Nhưng mà, Khương Tốc lời nói còn chưa nói xong, liền rắc bụng chợt đau xót, túi đầu nhìn lại, liền thấy một phen truy thủ đâm vào chính mình bụng, lưỡi dao sắc bén đã tất cả chọc vào hắn trong cơ thể, mà đao đem đang bị một đôi tay gắt gao nắm. Một cổ bất an đột nhiên sinh ra, không đợi này cổ bất an lập định, Tương tốc liền trợn mắt nhìn kia chỉ nắm đao đem tay hung hăng lôi kéo, tức khắc, hắn nghe được chính mình bị mổ bụng thanh âm. Cùng lúc đó, Khương Đoan Nghiên cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, không kịp cảm thụ thân thể ra trận trận bén nhọn đau đớn, liền thấy chính mình phụ thân gần ngay trước mắt, trong miệng đỏ thắm chất lỏng không ngừng trào ra, thật sâu đau đớn hắn đôi mắt. Xuống chút nữa nhìn lại, hắn tay chính nắm một phen chủy thủ hung hăng thiết ở hắn trong bụng, kia bị khai một lỗ hổng bụng máu tươi điên cuồng tuôn ra, thậm chí có ruột đi theo bừng lên. Không Tại sao lại như vậy Khương đoan nghiên tức khắc chấn động, nhẹ buông tay, Khương tốc liền về phía sau ngã xuống. Khương đoan nghiên hoảng sợ nhìn phụ thân hắn ngã xuống đất thân ảnh, vội vàng tiến lên đi ôm lấy hắn. Ba! Này không phải thật sự! Không phải thật sự! Tại sao lại như vậy? Khương đoan nghiên trước mắt hoảng sợ cùng lo sợ không yên, nhìn Khương tốc trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, toàn thân run rẩy một cái trước mắt, khỏe miệng chỉ tới kịp mấp máy một chút, còn chưa nói ra một chữ, liền hoàn toàn không có tiếng động. Không. Ba. Ba. Người tỉnh tỉnh. Người tỉnh tỉnh. Cứu. Cứu ta. Suy yếu lại quen thuộc thanh âm chuyển vào Khương Đoan nghiên lô thai. Khương Đoan nghiên lập tức ngẩn đầu tìm theo tiếng nhìn lại, ở nhìn đến cách đó không xa ngã trên mặt đất, trên người nhuộm đầy máu tươi đại trưởng lão khi, đồng tử co rụt lại, gấp giọng nói, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Đoan nghiên nói tới đây, thanh âm một đốn, trong đầu chợt hiện ra trên sân huấn luyện cảnh tượng, hắn nhớ do hắn rõ ràng ở trên sân huấn luyện Còn gặp quý ưu nguyệt, hứa tử khinh cùng tập diêm cẩn ba cái cứng giả, đang định rời đi, sau đó, sau đó liền cái gì cũng không biết, chẳng lẽ, không, không có khả năng, nghĩ đến nào đó khả năng, khương đoan nghiên trong lòng cả kinh, vội vàng lắc đầu phủ nhận, lại vào lúc này nghe được làm hắn đầu vóc một nốc, ầm ầm nổ tung lời nói, là, là thiếu chủ ngươi, ngươi bị quý ưu nguyệt khống, khống chế, ngươi giết lao tam cùng lao tứ, còn giết, giết gia chủ. Cũng bị thương ta. Không. Không có khả năng. Khương đoan nghiên không hề nghĩ ngợi liền mở miệng phủ nhận nói. Ta sao có thể đối với các ngươi xuống tay. Ta sao có thể giết ta ba. Đúng lúc này, hạ quân hoàng mấy người đẩy ra phòng môn, đi đến. Khương đoan nghiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bốn người. Tức khắc dường như tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau. Vương Khương tốc liền hướng tới mấy người vọt qua đi. Ta giết các người. Là các người. Là các ngươi hại chết ta ba. Đối mặt hung ác xông lên tiến đến Khương Đoan Nghiên, Hạ Quân Hoàng đang muốn ra tay, lại bị Tập Diêm cẩn rành trước một bước, trực tiếp phất tay, một đạo linh lực thoáng hiện, liền đem Khương Đoan Nghiên toàn bộ đánh bay đi ra ngoài, đánh vào trên mặt tường, ngã xuống đất khi ói mở một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. Quý U Nguyệt nhìn ánh mắt màu đỏ tươi nhìn bọn hắn chầm chầm Khương Đoan Nghiên, thấp mị u quỷ thanh âm tự hắn trong miệng chậm rãi tràn ra: Đây là các ngươi đánh không nên đánh chú ý kết cục, chỉ bằng ngươi này phúc tôn vinh cùng tướng còn tưởng bẩn Quân Hoàng mắt không biết tự lượng sức mình. Ngoài cửa, bên cạnh mấy gian phòng ốc người đều nghe được tiếng vang chạy ra tới, bất quá lại bị sớm đã đứng ở bên ngoài khâu diệt thần ngăn trở, mà những cái đó khương ra người, cũng ở phản kháng thời điểm, bị khâu diệt thần làm người tất cả bắt giữ trói lại lên. Còn lại người thấy tuần tra đội người bắt người, ai cũng không dám không muốn sống tiến lên đi tìm tòi đến tụt cùng, một đám đều đứng ở cách đó không xa chờ đợi, suy đoán đứng ở cửa phòng mấy người rốt cuộc muốn làm gì. Thằng đến nhìn đến bọn họ đẩy cửa mà vào. Trong phòng cảnh tượng mới như ẩn như hiện xuất hiện ở mọi người trong mắt, mọi người tức khắc cả kinh, lòng bàn chân nháy mắt đằng khởi một cổ hàn khí. Âu phong đám người cũng vào lúc này nghe tin đuổi qua đi tới, hướng khâu diệt thần dò hỏi một phen sau, cứ việc như cũ không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá lại làm người đem nhà ở vây quanh lên, không cho một người chạy ra, cũng không cho bất luận cái gì tò mò người tiến lên đi quấy rầy Hạ quân hoàng nhìn hơi thở mong manh đại trưởng lão cùng cường cung chi mạc hương đoan nghiên, đạm cười nói. Ta cùng Khương gia ân đoán kéo hai năm, cũng nên hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới ta còn không có tìm tới mua tới, các ngươi liền trước kiểm chế không được. Ngươi, ngươi đã sớm biết chúng ta đánh cái gì chú ý. Khương đoan nghiên trừng mắt màu đỏ tươi mắt hung tận nhìn chầm chầm hạ quân hoàng, tựa hồ hận không thể ăn nàng. Dưới ánh trăng Mỹ Nam, hạ quân hoàng lắc đầu chào phúng cười nói, tuy rằng ngươi lớn lên không tồi, lừa lừa vô chi lại hoa si nữ nhân đảo còn có thể, đáng tiếc, ở ta này không thể thực hiện được. Ở nhìn đến Khương Đoan Nhiên ở dưới ánh trăng múa kiếm kia một khắc, nàng liền biết bọn họ Khương ra đánh cái gì chú ý, thật là không thể không nói, chú ý này đánh không xong tổ đỉnh. 180, nguy cơ, cơ gia vợ chồng. Người tiện nhân này, ta giết người. Khương Đoan Nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, này nhìn như vô hại nữ hài thế nhưng như thế ác độc, đã sớm xem thấu bọn họ âm yêu, cố ý tìm tới quý u nguyệt hại phụ thân hắn. Đối mặt Khương Đoan Nhiên tức giận mắng, hạ quân Hoàng chỉ là thần sắc lạnh lẽo nhìn hắn. Thân cản dự muốn ra tay tập diêm cẩn mấy người khỏe môi khẽ mở quỷ miêu nhăn nhạt hai chữ tuy rằng thực nhẹ chính là lại rõ ràng truyền vào bên ngoài vây quanh một đám người lô thai, bao gồm ở nơi nào đó nằm ngủ gật quỷ miêu thanh thiển hai chữ mắt ánh vào trong ốc, tức khắc đem nó buồn ngủ đều cấp dọa không có vội vàng đứng dậy mấy cái túng nhảy liền xuyên qua đám người chạy tới hạ quân hoàng trước mặt đứng ở bên ngoài mọi người liền thấy được như vậy một bức kinh tủng làm cho người ta sợ hãi hình ảnh một con hung tàn biến dị lừa báo thế nhưng cùng chỉ miêu mễ dường như đứng ở nữ hài trước mặt, loạn trọng cái đuôi một bức lấy lòng bộ dáng a ô! Quỷ miêu hướng về phía hạ quân hoàng kêu to một tiếng, sâm hàng thú đồng lập lệ điểm điểm nghi hoặc, tựa hồ là ở giò hỏi nàng kêu nó tới có chuyện gì. Hạ quân hoàng rối tay chỉ chỉ cách đó không xa Khương đoan nghiên, nói, cho ngươi ăn khuya. Quỷ miêu theo hạ quân hoàng ngón tay phương hướng xem qua đi, ở nhìn đến đầy người là huyết, đang lường đôi mắt sợ hãi nhìn hắn Khương đoan nghiên. Âm trầm thú đồng tức khắc hiện lên một màn khinh thường cùng ghét bỏ, bất mãn hướng về phía Hạ Quân Hoàng hừ hừ. "A ô, không muốn không muốn, thứ này nhìn liền thật ghê tởm, nhân gia không muốn ăn, nhân gia muốn ăn thơm ngào ngạt nữ như thịt." Hạ Quân Hoàng tuy rằng không hiểu thú ngữ, bất quá quỷ miêu đấy mắt ghét bỏ như thế rõ ràng, nàng tự nhiên xem đến minh bạch. Một cái nhàn nhạt ánh mắt quét tới, tức khắc làm quỷ miêu kẹp chặt cái đuôi thu thanh, chút nào không dám trì hoãn liền thả người nhảy dựng, nhảy tới khương Đoan Nghiên trước mặt, dường như phát hiện Không cho Khương Đoan Nghiên bất luận cái gì dây rũa cơ hội, liền hai móng đuốt đem hắn xé thành mấy nửa, trong lòng ủy khuất hừ hừ. Nữ chủ nhân thật vô nhân tính. Thế nhưng không cho hắn ăn ngon, ô ô, thú hảo đáng thương. Ở giải quyết xong Khương Đoan Nghiên sau, đại trưởng Lao đã bởi vì mất máu quá nhiều không có hơi thở, theo sau Quy U Nguyệt cùng hứa tử khuynh liền mang theo hạ quân hoàng trở về hư không giới, tập diêm cẩn tắc giữ lại xử lý kế tiếp công việc. Này hơn 10 ngày thời gian căn cứ lục tục lại vào được 7 chục cái từ mặt khác tỉnh trốn tới chạy nạn giả, thấy trong phòng nguyên bản đứng người thế nhưng đột nhiên biến mất, một đám kinh hại không thôi. Bất quá còn không đợi bọn họ nghĩ nhiều, tập diêm cẩn liền đi ra, làm long nham đem bên trong thi thể tất cả đều quăng ra ngoài uy tăng thi, theo sau nhìn chung quanh vây quanh một đám người liếc mắt một cái, lanh không nói, đều tan đi. Mạnh xí đám người thấy vậy, cũng không có nhiều lời, xôi nổi trở về phòng, âu phòng đám người tắc tăng mạnh đề phòng. Làm phiên trực người đều cảnh giác lên, đêm nay việc này tuy rằng bọn họ không rõ lắm sao lại thế này, nhưng hiển nhiên là mấy người này treo chọc không nên treo chọc. U sát đoàn người xoay người hướng về từng người nhà ở đi đến, cấp dưới tiến đến hắn trước người nhỏ giọng nói, đầu lĩnh, không nghĩ tới chúng ta mới vừa quyết định đi tìm này nhóm người hợp tác, bọn họ đã bị giết, Ngươi nói chúng ta có thể hay không đã bại lộ thân phận. U sát nghe nôn, chầm mặc một cái chớp mắt mới lắc lắc đầu. Không có khả năng. Nếu là bại lộ thân phận bọn họ sẽ không lưu chúng ta đến bây giờ, xem ra chúng ta muốn tiếp tục nguy trang, tuyệt không có thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không bị phát hiện cũng chỉ có tử lộ một cái. Bên cạnh vài tên thuộc hạ vội vàng gật gật đầu, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến, như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người liền ra hư không giới, thế hạ quân hoàng đi xử lý quân đô sự vụ. Hạ quân hoàng ở trên hư không trong giới nhàn rỗi không có việc gì liên luyện chế một ít pháp khí cùng phụ chú mấy ngày này nàng tuy rằng rất ít xuất hiện ở quân đô bất quá thông tin phụ chú đã vận dụng lên hiện tại mỗi ngày ra căn cứ đi săn giết cùng siêu tầm vật tư đội ngũ mỗi đội đội trưởng trong tay đều có một đạo linh ngữ phù nhưng mà liền ở hạ quân hoàng tử phòng luyện khí ra tới sau trước mắt tức khắc nhảy ra một đạo hình ảnh vương chúng ta gặp được biến dị thú đàn công kích đoán trước này đó biến dị thú tất cả đều là thất cấp trở lên cao cấp biến dị thú thỉnh cầu cứu viện Hạ Quân Hoàng nhìn hình ảnh hỗn loạn cảnh tượng, nói chuyện chính là Quý Si, hình ảnh chuyển động gian, bốn phía kia từng con diện mạo quái dị lại hung tàn đại hình biến dị thú, làm Hạ Quân Hoàng sắc mặt biến đổi. Đang chuẩn bị nói chuyện, giữa không trung lại nhảy ra một đám hình ảnh, hình ảnh liên tiếp truyền đến Long Kỳ, Âu Phong, Khâu Diệp thần đám người thanh âm, tất cả đều là gặp gỡ ở biến dị thú thỉnh cầu chi viện. Lần vào lúc này xuất hiện ở Hạ Quân Hoàng bên người, phía trước liền nghe chạy nạn giả nói các nơi khu xuất hiện cao dài biến dị thú thành phố minh lệ vẫn luôn không động tĩnh, không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. hiện tại đúng là hạ quân hoàng mang thai thời điểm, tuy nói không ảnh hưởng nàng linh lực, chính là cũng không nên quá mức làm lụng vất vả. hạ quân hoàng ngẩng đầu nhìn về phía lân, vừa rồi hình ảnh ta nhìn đến một ít biến dị thú, này đó biến dị thú ta ở trong được sâu gặp qua, cứ việc hiện tại chúng nó hình thể lớn gấp mấy trăm lần, vẫn là thực dễ dàng nhận ra tới. mấy thứ này tất cả tại thất cấp trở lên, không phải bọn họ có thể đối phó. lân hiểu biết hạ quân hoàng ý tứ cũng không có ngăn cản Hạ Quân Hoàng. Hôm nay đi ra ngoài đội ngũ đại đa số đều là đi theo ở Hạ Quân Hoàng bên người lại trung thành và tận tâm, không cần nàng thuyết minh, hắn liền biết nàng lựa chọn. Đi thôi, chú ý an toàn. Hạ Quân Hoàng gật gật đầu liền không lại trì hoãn, lát mình ra hư không giới sau làm người đem quý ưu nguyệt, Hứa Tử Khuyên cùng Tập Diêm Cẩn ba người tìm lại đây. Ba người nghe Hạ Quân Hoàng tìm bọn họ, trong lòng tức khắc đằng nổi lên một cổ dự cảm bất hảo, vội vội vàng vàng chạy tới văn phòng, nhìn thấy Hạ Quân Hoàng thời điểm. Còn không đợi bọn họ xuất khẩu do hỏi, liền nghe nàng nói: "Hôm nay đi ra ngoài đội ngũ tất cả đều tao ngộ biến dị thú công kích, những cái đó biến dị thú đều là thất cấp trở lên cao dài biến dị động vật, có chút vẫn là lúc trước ở trong vực sâu nhìn thấy quá khứ." Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Hạ Quân Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Tập Diêm Cẩn cùng Quý ưu Nguyệt, hai người nghe ngôn, sắc mặt trầm xuống, lúc trước trong vực sâu những cái đó quái vật thiếu chút nữa muốn mấy người bọn họ mệnh, không nghĩ tới hiện tại lại muốn cùng mấy thứ này đối phó. Này đó biến dị thú so trong vực sâu thời điểm còn muốn lớn mấy trăm lần, phá hủy cái khác khu vực căn cứ biến dị thú, rất có thể chính là này đàn đồ vật. Lúc trước trong vực sâu đến tuột cùng có bao nhiêu quái vật chúng ta cũng không rõ ràng, hiện tại xem tình huống, trong vực sâu quái vật hẳn là tất cả đều ra tới. Hạ quân Hoàng Thanh Âm có chút ám trầm, như vậy nhiều quái vật tất cả đều từ dưới nền đất chạy ra tới, có thể dự đoán không lâu tương lai, nhân loại đem bị buộc nhập kiểu gì tuyệt cảnh. Người muốn đích thân đi. Quý U Nguyệt nhìn Hạ quân Hoàng hỏi ra vấn đề mấu chốt nơi tập diêm cẩn cùng hứa tử lắng nghe ngôn đồng dạng nhìn hạ quân hoàng nàng ý tứ đã thực rõ ràng hạ quân hoàng thấy vậy không có do dự gật gật đầu nàng không thể đánh cuộc hình ảnh hiện ra biến dị thú tuy rằng đều là thất bát gốc nhưng nàng cũng chỉ là thấy được mấy chỉ biến dị thú mà thôi chỉ sợ bên trong sẽ xuất hiện cửu cấp trở lên quái vật vô luận là quý ưu nguyệt. tập diêm cẩn cùng hứa tử huynh trong đó bất luận cái gì một cái đi đều là mạo hiểm nàng không hy vọng cuối cùng chẳng những người không có cứu ra Ngược lại đem chính bọn họ đáp đi vào. Ba người trầm mặc, bất quá ai cũng không có mở miệng khuyên bảo, tuy rằng bọn họ không phải rất rõ ràng nội thành trạng huống, chính là Hạ Quân Hoàng nếu muốn đích thân đi, liền có thể tưởng tượng vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng. Cuối cùng, Quý U Nguyệt thở dài một tiếng, sâu kín mở miệng nói, "Ta không ngăn cả ngươi, nhưng ta muốn đi theo ngươi." Hạ Quân Hoàng gật gật đầu, đem ánh mắt dừng ở Tập Diêm Cẩn trên người, không cần nhiều lời, chỉ liếc mắt một cái, Tập Diêm Cẩn sẽ biết Hạ Quân Hoàng ý tứ. Như đau môi hơi hơi nhấp hởi, thanh âm ám trầm nói, ta sẽ giúp ngươi xem trọng căn cứ, không được bị thương. Hạ quân hoàng nghe ngôn, khoe môi hơi câu, nở rộ ra một mặt mềm nhẹ ý cười, dôi tay, chủ động ôm lấy tập diêm cẩn. Yên tâm, ta sẽ không làm chính mình bị thương. Quý U Nguyệt híp mắt đứng ở một bên nhìn, bất quá cũng không có đi lên ngăn cản, cũng không có quấy giày hai người. Việc này sớm hay muộn là muốn đối mặt, cứ việc trong lòng cực kỳ muốn đem tập diêm cẩn ngay tại chỗ giải phâu, lại cũng chỉ có thể chịu đựng. Hứa tử khuyên huyết hồng con ngươi làm như lập lòe một chút sau, liền hơi hơi liếm khởi, đồng dạng cái gì cũng chưa nói, cũng không quấy rời, so với một cái ôm, hắn càng hy vọng có thể bồi ở hạ quân hoàng bên người. Trong lúc nhất thời, này phương không khí trở nên có chút ủ rột quỷ dị. Công đạo rõ ràng sau, hạ quân hoàng cùng quý ưu nguyệt, hứa tử khuyên ba người liền không có lại nhiều trì hoãn, đem căn cứ giao cho tập diêm cần sau, cũng không có lai xe, hạ quân hoàng trực tiếp mang theo hai người một cái thuần gì liền rời đi căn cứ xuất hiện ở mấy chục km ngoại nội thành. Lúc này nội thành đã sớm bị biến dị thú cùng tăng thi bao quanh vây quanh lên, mà ra tới 5 đội nhân mã cũng tất cả đều tụ tập ở lên, hạ quân hoàng cùng quý ưu nguyệt, hứa tử khuynh ba người thấy vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương đấy mắt thấy được một mặt thâm ý. Này đó biến dị thú cùng tăng thi tựa hồn là cố ý làm mọi người tập hợp ở bên nhau. Bất quá không kịp nghĩ nhiều, ở ba người sau khi xuất hiện, Bốn phía biến dị thú cùng tăng thi liền sôi nổi công đi lên, hạ quân hoàng dơ tay vung lên, bốn phía ven đường vứt đi xe cùng trên cây lá cây, toàn bộ biến thành làm cho người ta sợ hai vũ khí sắc bén, mang theo đáng sợ lực lượng hướng tới bốn phía biến dị thú cùng tăng thi công kích mà đi. Kia từng mảnh lá cây giống như lưới dao sắc bén, lập lệ từng đạo ngân bạch vầng sáng, mang theo phá không chi thế xuyên thấu đông đảo tang thi đầu, đầy trời lá cây bay múa, nơi đi qua đều là tang thi đầu nở hoa ngã xuống đất thân ảnh. Trung quanh biến dị thú cũng đều bị lá cây treo cổ. Ngay sau đó, liền ở chung quanh bị rửa sạch sạch sẽ sau. Trên bầu trời bay tới từng con hình thể như cú mèo lớn nhỏ, con nện. Những cái đó phi con nện không chỉ có thân thể hoa mỹ, tám chỉ chân sắc bén bóng lưỡng, thân thể thượng còn dài quá một đôi đại đại trong suốt cánh. Đây cũng là chúng nó vì cái gì sẽ phi nguyên nhân. Này phi con nện nàng lúc trước ở vực sâu thời điểm gặp qua, liền giấu ở trên vách đá rậm rạp trong thạch động. Lúc ấy bởi vì trước tiên thấy được chúng nó tồn tại. Cho nên nàng không có lựa chọn đi con đường kia, bởi vậy tránh đi mấy thứ này, không nghĩ tới khi cách 2 năm lại thứ gặp gỡ. Phi con nhện cũng không nhiều, bất quá 6 chỉ, chính là chính là này 6 chỉ số lượng cực nhỏ phi con nhện, cũng đủ đem long kỳ đoàn người 50 người tất cả tiêu diệt. Bởi vì này đó phi con nhện tất cả đều là thập cấp biến dị thú. Hạ quân hoàng sắc mặt có chút phát trầm, xích tiêu kiếm vừa hiện, liền thấy hạ quân hoàng toàn thân buộc phát ra một đạo lộng lấy ngân bạch quan mang, thân thể chậm nhảy. Huyền phu ở giữa không trung, khẽ quát một tiếng. Long Khiếu Cửu Thiên, diện. Theo hạ quân hoàng quát khẽ một tiếng, nàng quanh thân đoàn khi huyện hóa ra vô số thanh kiếm ảnh, như mưa tất cả hướng tới công kích mà đến phi con nhện công kích mà đi. Kia như mưa bóng kiếm rầm rạp mang theo rời non lấp biển khủng bố lực lượng ở không trung xuyên qua, kia sáu chỉ phi con nhện tức khắc một hãi, muốn xoay người chạy trốn đã là không kịp, bất quá đảo mắt công phu, đã bị những cái đó bóng kiếm bắn thành cái sảng. Vô số bóng kiếm xuyên thấu chung nó thân hình, Tiêu cực đại thân hình ở giữa không trung trợn tạc nước, chia năm xe bảy, Tiêu như mưa bóng kiếm cũng không có bởi vậy đình chỉ, đồng thời quay đầu hướng tới cách đó không xa đang bị biến dị thú công kích long kỳ đoàn người tật bắn mà đi, những cái đó biến dị thú cảm giác được một cổ cường đại nguy cơ hợp vào trước mặt, vội vàng xoay người muốn chạy. Nhưng mà, mới chạy ra mấy mét đã bị vô số bóng kiếm nhập vào cơ thể mà ra, thân hình ở lực lượng cường đại hạ trợn tạc nước vỡ toái. Bất quá vài phút công phu, Vừa rồi còn bách mọi người không trốn, nhưng trốn biến dị thú liền đều bị tiêu diệt, Long Kỳ đám người tức khắc quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Hạ Quân Hoàng, đáy mắt tràn ngập kính sợ. Mà chưa từng gặp qua Hạ Quân Hoàng động thủ lê một cùng bùi thương đám người, một đám chấn động nhìn chằm chằm Hạ Quân Hoàng đã quên phản ứng. Nếu không phải nhìn đến như mưa bóng kiếm tất cả khép lại, cuối cùng biến thành một phen khí phách bảo kiếm bay đến tay nàng, bọn họ căn bản không thể tin được, bất quá một cái đối mặt liền giết mười mấy chỉ cửu cấp biến dị thú người. Thế nhưng là trước mắt cái này tinh tế tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ hài. Quý vong đám người tuy rằng lúc trước ở vực sâu thời điểm, gặp qua hạ quân hoàng đậu thủ, khi đó liền biết nàng thân thủ không thua với quý ưu nguyệt, chính là giờ này khắc này nhìn đến này đáng sợ năng lực, bọn họ không khỏi rất là kính nể đáy mắt chậm rãi khiếp sợ chung nhiều một mặt kính sợ. Như vậy như thần giống nhau người, phía trước bọn họ còn ở vì nhà mình ra bất bình, hiện tại nghĩ đến, trong lòng oán niệm cũng biến mất không thấy. Cương đại như vậy tồn tại Nàng có tư cách có được sở hữu tốt nhất, bọn họ thậm chí cảm thấy bất quá 14 cái nam nhân, nàng liền tính tìm cái 80 cái, cũng bình thường. Phòng trưng nếu là làm quý u nguyệt biết mấy người tâm sinh, chỉ sợ lập tức liền đem mấy người cấp giải phâu. Hạ quân hoàng hướng tới mọi người đi qua, duỗi tay gian ngân bạch quang mang chợt lóe rồi biến mất, một cổ vô hình khí đem mọi người tất cả vây quanh ở bên trong, bốn phía muốn nhân cơ hội đánh lén biến dị thú cùng các tang thi còn không có đụng tới người, đã bị một trận nhàn nhạt ngân bạch quang mang cấp chấn khai. Mọi người nhìn thấy này thần kỳ một màn, sôi nổi kinh dị mở to hai mắt nhìn, mỗi khi có biến dị thú cùng tăng thi công kích đi lên, sẽ có một mặt ngân bạch quang mang đem chúng nó văng ra ngăn cách bởi ngoại, theo sau lại biến mất không thấy, dường như có một cổ vô hình an toàn dòng khí bao phủ bọn họ mọi người. Hạ quân hoàng tầm mắt nhất nhất đảo qua mọi người, ở nhìn đến một đôi vợ chồng thời điểm ánh mắt dừng một chút, không lộ dấu vết đem hai người đánh giá một lần. Nam nhân ước chừng 30 suốt đầu, lại lớn lên cực kỳ tuấn nghị lệ. Tiêu chương như đao tước đường cong rõ ràng tuấn mỹ khuôn mặt, dường như thượng đế tỉ mỉ điều khắc mà thành giống nhau, một đôi lạnh nhạt hắc trầm đôi mắt lộ ra thượng vị giả mới có lạnh lẽo cùng khí phách, cao thẳng mũi hạ, một trương độ dày vừa phải môi mang theo vài phần bệnh trạng màu tím nhạt. Trong lòng ngực hắn ôm nữ nhân ước chừng 25-26, đồng dạng mỹ làm người kinh diễm, cái loại này mỹ là một loại dường như hoa hướng dương giống nhau trước người lóa mắt mỹ, một đôi thuần khiết linh động đôi mắt cũng không phải không dính bụi trần đơn thuần mà là một loại lộ ra trí tuệ cùng giàu hoạt thấu triệt. Nàng trong lòng ngực ôm một cái một tuổi đại tiểu nam hài, cứ việc mới một tuổi. Kia tinh xảo ngũ quan lại mang theo một cổ tử thuần toái cùng tốt đẹp, không khó tưởng tượng, về sau lớn lên đồng dạng là một cái hoặc nhân chủ. Hai người phía sau đi theo mấy cái hơi thở trầm ổn nam nhân, thoạt nhìn tựa hồ là nam nhân thủ hạ, hơn nữa kia vững vàng hơi thở hiển nhiên là cổ võ giả, cấp bậc đều đều không thấp, đặc biệt là cái này tuấn mỹ nam nhân. Ở hạ quân hoàng đánh giá hai người thời điểm, Hai người đồng dạng đánh giá hạ quân hoàng, cơ lam dạ ở hạ quân hoàng cùng quý ưu nguyệt, hứa tử khuynh ba người xuất hiện thời điểm, liền phát hiện bọn họ. Chỉ là ngay từ đầu hắn cũng không có đem hạ quân hoàng cái này tuổi trẻ nữ hài để vào mắt, thẳng đến nàng ra tay liền diệt đông đảo cao dài biến dị thú, nói không chấn động là giả, chính là càng nhiều, hắn lại từ trên người nàng ngửi được một cổ hơi thở nguy hiểm. Bạch tích vân càng có rất nhiều tò mò cùng xung bái, cái này thoạt nhìn so nàng nhỏ thật nhiều tuổi nữ hài thế nhưng như thế lợi hại hơn nữa nhìn nàng cũng không phải dị năng giả cũng không phải cổ võ giả quý ung nguyệt cùng hứa tử khinh đồng dạng đem tầm mắt dừng ở hai người trên người bất quá bọn họ chỉ là nhìn bạch tích vân liếc mắt một cái liền đem sở hữu lực chú ý đặt ở cơ lam dạ trên người người nam nhân này đồng dạng là một cường giả bọn họ thậm chí cảm thụ không đến trên người hắn hơi thở đủ để thuyết minh hắn cổ võ cấp bậc so với bọn hắn còn muốn cao hơn một chút quý ung nguyệt yêu hoa âm tà mắt phượng hơi hơi nhíu lại nhìn cơ lam dạ nói ra trong lòng suy đoán Ngươi chẳng lẽ chính là cơ gia đương nhiệm gia chủ cơ lam dạ? Hạ quân hoàng ánh mắt một đốn, bất quá lại không có quá nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc cổ võ gia tộc liền như vậy bốn ứng ra, này nhóm người hiển nhiên không phải là cá gia cùng khương gia người, cá gia là quý ưu nguyệt, mà khương gia tối hôm qua mới bị nàng diệt, như vậy liền dư lại năm ra cùng cơ gia, chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ ở ngay lúc này nhìn thấy nhất thần bí cổ võ thế gia. Cơ lam dạ nhìn về phía quý ưu nguyệt, Lệnh Nhạc Hắc trầm mang theo điểm điểm lệ khí con người hơi hơi lập lòe một chút, lãnh cốc dâm mát thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi là cá gia gia chủ. Tuy rằng là do hỏi câu, bất quá bị cơ Lam Dạ như vậy vừa hỏi lại không có một chút ít nghi hoặc, mà là xác định. Cơ Lam Dạ phía sau hơn 10 người tất cảnh Giác nhìn trầm chầm, chầm hạ quân hoàng cùng Quý Vũ Nguyệt, đặc biệt là Hứa Tử huynh, cặp kia huyết hồng đôi mắt rõ ràng chính là nói cho bọn họ hắn là tăng thi. Quý u Nguyệt sâu kín cười khẽ ra tiếng, "A thần bí lâu như vậy" không phải là bị mạt thế hủy hoại háo ổ. Cơ Lam Dạ lạnh nhạt nhìn Quý U Nguyệt, không nhẹ không cạn nói một câu, cá da cũng hảo không đến nào đi. Quý U Nguyệt yêu hoa mắt phượng hiện lên một mặt tà khí, đang muốn nói cái gì, liền nghe được một tiếng thanh thúy nhỏ giọng, tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy Bạch Tích Vân trong lòng ngực hài tử chính, cười đến sung sướng mà thuần thoái. Trong lúc nhất thời, kia trương chọc người chịu mến khuôn mặt nhỏ gợi lên Quý U Nguyệt đáy lòng mềm mại, làm hắn ánh mắt không tự giác nhu hòa một phân, quay đầu nhìn về phía Hạ Quân Hoàng. Hạ Quân Hoàng Đồng Dạng nhìn về phía kia hài tử, tiểu gia hỏa chính hướng tới nàng cười meo lại đôi mắt, thuần phái mà tốt đẹp, thậm chí còn chiều nàng vươn nho nhỏ tay. Cơ Lam Dạ cùng Bạch Tích Vân nhìn thấy một màn này, đáy mắt đều đều hiện lên một mặt kinh ngạc, tiểu tử này tuy rằng còn nhỏ, chính là lại cực kỳ nhận người, ở trong nhà, trừ bỏ hai người ngoại chưa bao giờ muốn những người khác ôm, hiện tại thế nhưng chủ động muốn ôm một cái. 181, quan hệ tới cửa tìm đường chết. Bạch Tích Vân thuần phái giả hoạt đôi mắt lấp một chút dường như càng thêm sáng ngợi một chút, cơ lam dạ thấy nàng đấy mắt trợt lóe rồi biến mất ánh sáng liền biết nhà mình lao bà lại ở đánh mưu ma trước quỷ quả nhiên ý tưởng còn không có lặt định liền thấy nàng tránh ra hắn ôm ấp ôm nhi tử đi tới kia nữ hài trước mặt bạch tích vân đi đến hạ quân hoàng bên người sau đem nhi tử quyết đoán một đệ cười tủm tỉm nói tiểu bạch vẫn là lần đầu tiên trừ bỏ ta cùng hắn ba ngoại muốn những người khác ôm tiểu mỹ nữ tên cứ gọi là gì không bằng cấp tiểu bạch là mẹ nuôi đi ngươi nhìn xem tiểu bạch Lớn lên mỹ lệ lại đáng yêu, ngươi đừng nhìn hắn còn nhỏ, lại là cái hiểu chuyện nghe lời hài tử, ngươi tuyệt đối sẽ không mệt. Hạ Quân Hoàng nhìn Bạch Tích Vân cười cong cong đôi mắt, đáy mắt rảo hoạt cũng không có thể tránh được nàng đôi mắt, theo sau đem tầm mắt dừng ở Tiểu Nam Hải trên người. Tiệu cười khanh khách dường như chăng non đôi mắt, đen nhánh tinh lượng, thật dài lông mi dường như hai thanh tiểu bàn trải, vướng bình che lấp cặp kia mỹ lệ đôi mắt, hiện ra một phân như ẩn như hiện cảm giác thân bí, nho nhỏ Ngũ Quan đã là có thể thấy được tinh xảo. Trên mặt chính hồn nhiên cười hướng nàng thò tay, trong miệng mơ hồ không do nói mấy chữ mắt. phao phao phao ôm một cái. Cơ lam dạ cũng không có ra tiếng ngăn cản, chứ không nói ái thê thành cùng hắn, lao bà nói chính là thánh chỉ, liền nói chủ ý này, hắn cũng cảm thấy không tồi. Này nữ hải tuy rằng tuổi nhẹ, bất quá kia thân thủ quá mức quỷ dị cường đại, tuy rằng làm hắn cơ lam dạ nhi tử đồng dạng hậu thuân cường đại, nhưng nếu là hơn nữa một cái càng cường đại, nhi tử sau khi lớn lên nhật tử quá đến cũng thoải mái chút Quý U Nguyệt cùng hứa tử khinh đồng dạng không nói gì, hai người tầm mắt đều dừng ở tiểu hài tử trên người, tâm tư đều lệch khỏi quý đạo quý đạo, sôi nổi nghĩ quân hoàng hài tử sẽ là bộ rắn gì, nô. No. Nhất định so tiểu tử này còn muốn đáng yêu. Bên cạnh một đám người đã sớm bị này thần biến chuyển một màn, cả kinh sửng sốt sửng sốt. nghĩ đến hạ quân hoàng xưa nay đạm mạc tính tình, cùng với kia tàn nhẫn huyết tinh thủ đoạn, không cần tưởng cũng biết hạ quân hoàng quyết định, chính là sự tình phát triển lại ra ngoài bọn họ mọi người trước. Hạ Quân Hoàng nhìn nửa ngày, cuối cùng hướng tới đối với nàng cười đến vui sướng, thảo muốn ôm một cái hải tử vươn tay. Bạch Tích Vân thấy vậy, trên mặt ý cười càng thêm lộng lẫy vài phần, nhanh chóng đem cơ Bạch Viêm tiến dần lên Hạ Quân Hoàng trong lòng ngực, kia rất là vội vàng động tác, thoạt nhìn tựa như đem chính mình nhi tử cấp mua, xem đến cơ Lam dạ khỏe mắt không tự giác chịu chịu. Hạ Quân Hoàng nhìn ở chính mình trong lòng ngực cười đến dị thường vui sướng hải tử, mở miệng hỏi, tên gọi là gì? Cơ Bạch Viêm, ngươi kêu hắn tiểu Bạch liền hảo. Bạch Tích Vân vui sướng nói, Hạ Quân Hoàng nhìn thần sắc rõ ràng có chút hoan thoát Bạch Tích Vân, nhìn nhìn lại trong lòng ngực cười hì hì hài tử, khỏe môi vừa kéo, không khó tưởng tượng, có như vậy một đôi ưu tú cha mẹ, đứa nhỏ này trưởng thành sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh, như vậy một cái tương lai nhân vật, bị người tiểu bạch tiểu bạch đều, phòng chừng chờ hắn hiểu chuyện sau sẽ dầm chân đi. Lúc này cười hì hì cơ bạch viêm tự nhiên không biết, chính mình này hoan thoát mẫu thân cho chính mình lấy nhũ danh là như thế hủy hình người tượng. Tương lai sau khi lớn lên cơ Bạch Viêm, cho dù trở thành hô mưa gọi gió tồn tại, như cũng có một cái vĩnh viễn vô pháp ma diệt bị thường, đó chính là tiểu Bạch cái này nhũ danh. Hạ Quân Hoàng rũ mắt nhìn về phía cơ Bạch Viêm, tuy rằng không có nhiều lời, bất quá nàng động tác đã biểu lộ nàng thái độ, này tiểu hài tử nàng nhìn rất thuấn mắt, vừa lúc có thể cho nàng các bảo bối làm bạn. Quý Vũ Nguyệt thấy Hạ Quân Hoàng hiển nhiên là tiếp nhận rồi Bạch Tích Vân đề nghị, đôi lông mày khẽ nhúc đích, yêu hoa âm tà con ngươi lộ ra vài phần u quỷ ánh sáng. Đến gần một chút, đối với nho nhỏ cơ Bạch Viêm sâu kín mở miệng nói: "Ta là ngươi Chan Uy." Hứa Tử Khuynh thấy vậy, nghĩ nghĩ, đồng dạng đi lên trước vài bước, nhìn Hạ Quân Hoàng trong lòng ngược hài tử lạnh băng nói: "Về sau cũng đều ta Chan Uy." Bạch Tích Vân nghe ngôn, tức khắc dường như phát hiện cái gì tân đại lục, ánh mắt lóe sáng ở Quy Nguyệt cùng Hứa Tử túi người qua lại đánh giá, cũng không sợ Hứa Tử Khuynh tang thi thân phận, đối với Hạ Quân Hoàng liền sùng bái cười nói: "Lợi hại, không nghĩ tới tiểu mỹ nữ thế, nhưng trái ôm phải ấp. Này tề nhân chi phúc thật đúng là làm tỉ tỉ hâm mộ, nếu là ta cũng, người cũng cái gì. Lệnh leo băng hàn thanh âm tức khắc truyền vào bạch tích vân lô thai, làm nàng lời nói một đốn, thân hình cứng đờ, hướng về phía hạ quân hoàng làm gái thê thảm mặt quỷ sau, liền cười tủm tỉm quay đầu đi, chạy đến cơ lam dạ bên người ôm lấy hắn lấy lòng nói. Nếu là ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không, ta chỉ cần hàng đêm một người là đủ rồi. quý Ú Nguyệt cùng hứa tử khinh thấy vậy, ánh mắt hơi hơi lập loè một chút Trên mặt lại cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài, hạ quân Hoàng Thu thu đôi mắt sau, đối với mọi người nói. về trước căn cứ đi thôi. Sau khi nói xong, chết kết giới, xích tiêu kiếm lăng không xoay quanh mà ra, giống như một mặt hư ảnh thoáng hiện, tức khác xuyên thấu chung quanh công kích mà đến biến dị thú cùng tăng thi thân hình cùng đầu. Còn lại người cũng không nhàn rỗi, sôi nổi ra tay đối phó chung quanh chính mình có thể đối phó tăng thi cùng biến dị động vật, siêu tập chúng nó trong cơ thể tinh hoạch mà hạ quân hoàng cũng thấy rõ cơ lam giả cùng bạch tích vân hai người năng lực cơ lam giả là một cái cửu cấp cổ võ giả mà bạch tích vân là một cái lục cấp cổ võ giả đi theo hai người phía sau mấy cái cơ người nhà đều là lục cấp cổ võ giả khó trách cơ gia ở tứ đại cổ võ gia tộc thần bí nhất như vậy thực lực sắt thật vượt qua còn lại tam đại gia tộc xa xôi phía chân trời màu đen không gian trung khế lạc tu la cười như không cười nhìn giữa không trung biểu hiện hình ảnh bên cạnh đứng áo giả cha tu mở miệng nói Điện hạ, nhân loại này thực lực, chỉ sợ đã đạt tới chúng ta 18 cấp chiến sĩ thực lực. Không, không chỉ như vậy, nàng cũng không có suất toàn lực. Khế lạc tu la ánh mắt tà tàn quỷ mị nhìn hình ảnh, tùy tay liền giết áo giả cha tu tỉ mị đảo tạo ra tới thập cấp biến dị thú, ý cười trên khỏe môi càng thêm thâm thúy một chút. Chỉ sợ thực lực của nàng đã cùng hắn sánh vai, đảo không nghĩ tới, hắn bất quá là phái cựu đi thăm thăm thực lực của nàng, lại trong lúc vô tình làm nàng đột phá. Áo giả cha tu nhìn khế lạc tu la ý cười trên khuệ môi, phía sau lưng đằng khởi một cổ hàng khí, tu la điện hạ, càng là cười đến mê người càng là nguy hiểm, đây là toàn bộ tư đế đặc lam tức đế quốc đều biết đến sự tình. Điện hạ, yêu cầu phái ra A cấp chiến sĩ đi thăm thăm thực lực của nàng sao. A cấp chiến sĩ tất cả đều là 20 cấp trở lên siêu có thể chiến sĩ, nếu điện hạ nói nhân loại này năng lực vượt qua 18 cấp chiến sĩ, như vậy cũng chỉ có thể phái ra A cấp chiến sĩ đi điều tra thực lực của nàng không cần làm thánh hy ái nhanh hơn động tác còn có người những cái đó bà bối cao giai biến dị thú tiếp tục lưu tại cái khác khu vực phá hủy nhân loại căn cứ đến nỗi nàng nơi địa phương tạm thời làm 13 cấp dưới biến dị thú tại đây hoạt động này đó biến dị thú cũng đủ nàng đem thủ hạ người thực lực tăng lên áo giả cha tu nghe ngôn hơi hơi sử sốt điện hạ là cố ý đưa tinh hoạch cấp này nhân loại khế lạc tu la tà vọng nhìn hình ảnh tuyệt sắc tinh xảo nữ hải thực lực cường ta chiếm lĩnh lên mới có ý tứ Quá dễ dàng được đến liền không gọi chiến tranh rồi. Lúc trước làm mã giả tạp lạc phóng ra virus, chính là muốn nhìn một chút nhân loại có thể kiên trì bao lâu. Nếu không phải nàng trời xui đất khiến rất vào người thực nghiệm căn cứ, cũng sẽ không đem màu đỏ kế hoạch trước tiên suốt 8 năm. Ta rất tưởng nhìn xem nàng đến tột cùng có thể trưởng thành đến loại nào nông nỗi. Áo giả cha tu nghe ngôn, không lên tiếng nữa, điện hạ vẫn luôn tưởng chiếm lĩnh địa cầu này khối tài nguyên, nếu không phải bởi vì địa cầu bị một tầng vô hình khí thể bảo hộ làm cho bọn họ căn bản vô pháp tất cả dũng manh vào địa cầu, cũng sẽ không khởi xuống màu đỏ kế hoạch. Nay kế hoạch bọn họ đã chuẩn bị suốt 10 năm, 10 năm trước Thánh Hy Á tìm được rồi đột phá phương pháp, dùng tinh giới nguồn năng lượng đem hắn truyền tông đến địa cầu, dưới nền đất hạ thành lập thực nghiệm căn cứ, đem trùng phệ tinh cầu loại vật nổ trồng tới rồi địa cầu đào tạo, vì chính là đương màu đỏ kế hoạch khởi động sau, làm này đó biến dị thú hoàn toàn tiêu diệt nhân loại. Chỉ là không nghĩ tới nhân loại này trời xui đất khiến lọt vào hắn thực nghiệm căn cứ. Còn phá hủy hắn không ít giống loài, vì phòng ngừa nàng đem thực nghiệm căn cứ giống loài hủy hoại, hắn mới khởi động nguồn năng lượng, cách trở bên trong giống loài, cho các nàng một phần bản đồ, đem các nàng đưa ra vực sâu. Cũng vì thế, điện hạ không thể không trước tiên mở ra màu đỏ kế hoạch, đem sớm đã nghiên cứu phát minh tốt virus đầu nhập địa cầu, dẫn phát mặt thế, chế tạo ra tăng thi. Cũng là vì nàng lần nữa trưởng thành, nguyên bản kế hoạch 3 lần virus liền có thể hoàn toàn tiêu diệt địa cầu, bị lâm thời sửa đổi Bất quá ngắn ngủn hơn một tháng liền phóng ra ba lần virus Hiện tại điện hạ cư nhiên phải cho nàng thời gian trưởng thành, hắn có chút lo lắng, cuối cùng sẽ phát sinh không tưởng được kết quả. Quân đô. Ở hạ quân hoàng cùng quý u nguyệt, hứa tử khinh rời đi sau, tập diêm cẩn liền đi ra phòng đi các nơi tuần tra đi. Tập thủ lĩnh. Nơi đi qua, đều là kính sợ chi âm, trong căn cứ đổi mua khu đã thành lập lên, phàm là có thương phẩm bán ra, tất cả đều tụ tập ở thương phẩm phố, dùng đồ vật đổi mua mà luyện tập trong sân cũng có đủ loại kiểu dáng quân dụng thiết bị, tất cả đều là hạ quân hoàng tử quân khu căn cứ dọn lại đây. Lúc này luyện tập trong sân tụ tập không ít người, bởi vì trương minh mặc cùng long vân hai người đang ở đối chiến luyện tập, này khó được cao thủ quyết đấu, đại gia tự nhiên sẽ không sai quá. tập diêm cẩn cũng không có đến gần, chỉ là đứng xa xa nhìn. long vân là hắn thủ hạ người, trương minh mặc là hắn bạn tốt, hai người thân thủ hắn đều rõ ràng, hai người sở di đối chiến, chỉ sợ là trương minh mặc tìm long vân giúp hắn làm hắn luyện tập, rốt cuộc hai người thực lực cách xa suốt một cái đại cấp bậc. Trong đám người, với Nhuế Tuyết ở nhìn đến đứng ở đám người ngoại tập diêm cần khi, thanh cao đôi mắt tức khắc sáng ngời, thừa dịp bên người người không chú ý liền hướng tới tập diêm cần đi qua. "Tập thủ lĩnh, ta kêu với Nhuế Tuyết, ta là một người hỏa hệ dị năng giả, nghe nói ngài cũng là một cái hỏa hệ dị năng giả, về dị năng thượng sự tình có thể thỉnh giáo ngươi sao?" Với Nhuế Tuyết đi đến tập diêm cần trước người, ngẩng đầu cười nhà xinh đẹp nhìn trước mắt cao lớn lanh khốc nam nhân. Biểu tình rất là tự nhiên, tươi cười cũng vừa vừa vạn, đặc biệt dưới ánh nắng chiếu dọi hạ hiện ra vài phần ánh mặt trời sáng lạ, liếc mắt một cái là có thể hấp dẫn chủ nam nhân ánh mắt. Bất quá này trong đó cũng không bao gồm tập diêm cẩn, tập diêm cẩn thâm thúy sắc bén đôi mắt rừng ở với nhuế tuyết trên người, trong đó lanh khốc cùng sát phạt, tức khác làm cười nói xinh đẹp với nhuế tuyết ngực run lên, không tự giác trắng sát mặt. Tìm những người khác. Tập diêm cẩn lanh khóc nói ra mấy cái vô tình chữ, liền rời đi ánh mắt. Đem tầm mắt đặt ở nơi xa đánh nhau hai người trên người, không còn có xem với Nhụy Tuyết liếc mắt một cái. Không có kia sắc bén lánh khốc ánh mắt, với Nhụy Tuyết thực mau bình phục hạ ngực dùng mình cảm, ngay sau đó đằng khởi một mạt bất mãn, hiển nhiên không nghĩ tới người nam nhân này sẽ như thế không chút khách khí cự tuyệt nàng. Ánh mắt vừa động, cười nói, "Kia có thể phiền toái tập thủ lĩnh giới thiệu một cái huấn luyện viên cho ta sao? Ta mới đến căn cứ không lâu, đối bên trong người còn không quen thuộc. Một tháng còn không quen thuộc, cho ngươi một ngày thời gian." nếu là ngày mai còn không thể quen thuộc căn cứ sự tình liền lan lãnh cốc thanh âm tự nhiên đau bình thẳng khỏe môi chẳng hằng ra chẳng sợ như thế tập diêm cẩn thâm thúy sắc bén tầm mắt nhưng vẫn nhìn phía trước tựa hồ liền một ánh mắt đều bổn xỉn không cho nàng với nhuế tuyết trên mặt ý cười tức khắc cứng đờ ngay sau đó tự động xem nhẹ nửa câu sau lời nói ôn nhu nói không nghĩ tới tập thủ lĩnh thế nhưng nhớ rõ nhuế tuyết là khi nào tới căn cứ hay là tập thủ lĩnh thích tuyết tập diêm cẩn quanh thân lãnh cốc sát phạt hơi thở tức khắc đại trướng Với nhuế tuyết chỉ cảm thấy chung quanh không khí nháy mắt ngưng kết, phía sau lưng chợt đằng khởi một cổ nung liệt hàn khí, mà vẫn luôn chưa liếc nhìn nàng một cái nam nhân, rốt cuộc đem tầm mắt lại lần nữa dừng ở nàng trên người. Chính là kia hàn lệ lênh khóc ánh mắt, lại giống như lợi kiếm trọc ở nàng trên người, làm nàng đốn rắc một trận hàn đau, nhảy lên trái tim dường như bị một con vô hình tay nắm giống nhau, cô chặt lên, làm nàng đốn rắc một cổ hít thở không thông đau. Cho người ba giây, lập tức biến mất ở trước mặt ta. Tập Diêm cẩn lãnh khốc nhìn trước mắt Nữ Hải, thâm thủy đôi mắt chỗ sâu trong là Hàn Lệ cùng chợt lóe rồi biến mất sắc ý. Với Nhuế Tuyết nghe ngôn, cứ việc sợ hãi, chính là lại không cam lòng, thậm chí không tin có nam nhân sẽ như vậy đối nàng. Hắn nhớ rõ nàng đến đây lúc nào căn cứ, rõ ràng chính là đã sớm chú ý tới nàng, vì cái gì còn muốn biểu hiện ra một bộ lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi bộ dáng? Chẳng lẽ là bởi vì Hạ Quân Hoàng cái kia tiện nhân? Nghĩ đến đây, Với Nhuế Tuyết đấy mắt hiện lên một mặt giận Nâng cằm, Tiêu Ngạo lại quật cường nhìn Tập Diêm Cẩn, một bộ ta liền không đi, ngươi có thể như thế nào bộ dáng. Tập Diêm Cẩn thấy vậy, quanh thân sát phạt lẫnh khốc hơi thở lại lần nữa nồng đậm vài phần, trầm thấp lẫm lệ thanh âm từng tiếng vang lên. Một Với nhuế tuyết banh khắc hàm, mạnh mẽ áp xuống đáy lòng hoảng sợ cùng dùng mình, vẫn không nhúc nhích nhìn Tập Diêm Cẩn, cảm thậm chí lại quá cao một chút. Nhị Với nhuế tuyết vẫn là thờ ơ, nàng cũng không tin người nam nhân này sẽ giết nàng, nàng chính là không đi xem hắn có thể thế nào nhưng mà cái này ý tưởng vừa mới rơi xuống cao cao ngương cổ đã bị một con bàn tay to gắt gao nắm cảm giác hít thở không thông nháy mắt thổi quét trong ốc. ngay sau đó liền nghe được một tiếng tràn ngập túc sát chi khí trầm thấp giọng nói là ngươi tự tìm tập diêm cần bóp với nhuế tuyết cổ liền đem nàng toàn bộ đề ở giữa không trung thanh âm rơi xuống sau ngón tay liền phải co rút lại lại bị một đạo vội vàng thanh âm ngăn trở tập thủ linh thủ hạ lưu tình tân thư vũ vừa vặn quay đầu Liên nhìn đến với nhuế tuyết bị tập diêm cẩn bóp cổ đè ở giữa không chung một màn, vội vàng một bên chạy tới một bên ra tiếng cầu tình.